sút đã là nghèo rất mồng tơi thần tuy có một khang học thức đáng tiếc tô triều ân cầm giữ triều giã nghe đạt không biết năm nào tháng nào nhất thời bị ma quỷ ám ảnh vì vinh hoa phú quý liền bằng hầu mỹ mạo làm hắn nam sủng một tịch lên trời vì thảo hắn niềm vui cũng làm không ít sai sự sau lại bá ngọc khuyên đủ thần báo quốc tri tâm cũng chưa bao giờ nhân nam sủng thân phận liền quên mất trời xanh rủ lòng thương ban thiên thời địa lợi nhân hòa thần liền đáp ứng trợ hắn được việc mặt ngoài chúng ta vẫn như cũ vì tô triều ân hiệu lực Âm Thầm Bá Ngọc Tắc Ân Uy cũng thi đối đãi Tô Triều Ân trưởng Quản Nam Bắc Nha cấm quân cùng các bộ bọn thái giám. Những người này thấy Tô Triều Ân tuổi già sống thêm không được mấy năm, vì về sau vinh hoa phú quý không ngã, sôi nổi ngược lại đầu phục Bá Ngọc, hoàn toàn hư cấu Tô Triều Ân. Tô Triều Ân sở dĩ còn có thể điều động mệnh lệnh bọn họ, tất cả đều là Bá Ngọc Âm Thầm hạ lệnh hết thể như cũ, không cho hắn phát giác, chỉ đợi thích. Hợp thời cơ lại vì bệ hạ xử trí hắn, ẩn nhận bốn năm, hiện giờ rốt cuộc được việc, bệ hạ khoan hồng độ lượng. chuyện cũ sẽ bỏ qua vẫn như cũ phân công thần thần vô cùng cảm kích định máu chảy đầu rơi để báo đáp bệ hạ ân điển thương lăng nguyệt nghe đến đó trong lòng châm trọng, thật đem nàng đương ngốc tử hướng đâu vì nàng xử trí tô triều ân tô bá ngọc giã tâm bừng bừng muốn làm cái thứ hai tô triều ân tiếp tục khống chế nàng đùa nghịch triều chính mới là đến gần đỡ hắn cười nói a huynh cùng ngươi trung thành và tận tâm ngày ấy nếu không phải các ngươi tấn công một phen diễn kịch dọn đổ tô triều ân chấm chỉ sợ cũng là thật sự chúng độc thân Các ngươi nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm như vậy, nếu không phải ngươi. Nói ra những việc này, chấm còn vô pháp minh bạch diệt trừ Tô Triều Ân là như thế nào gian nan, A huynh chỉ tự không để cập tới, ngươi nên sớm chút nói cho chấm mới đúng. Chuyện quá khứ khiến cho hắn qua đi đi, ngươi không cần canh cánh trong lòng, chấm vừa mới đăng cơ, một đôi Triều Chính không thân, nhị đúng là dùng người hết sức, có thể có ngươi cùng A huynh tận tâm phụ tá, cầu mà không được, lúc trước Tô Triều Ân cầm quyền, liền chấm đều tự thân khó bảo toàn. chúng chi các ngươi vì bảo tánh mạng bất đắc dĩ sẽ làm chút sự tình hiện giờ tô triều ân đến tội triều đình thanh minh mấy năm nay nhẫn nhục phụ trọng đều đăng giá chu xương ấp theo tay nàng đứng lên cảm tạ ân điển sau chăm chú nhìn nàng nói mới vừa rồi thần có một chuyện không nói tô triều ân mấy tháng trước lại từng mệnh thần cấp bá ngọc hạ một loại khắc độc cựu tuyển truy hồn tán muốn cho hắn nửa năm sau độc phát thân vong nếu không có thần sớm có phản ý vẫn chưa tiếp tục hạ độc chỉ sợ diện trừ tô triều ân Nửa năm sau cũng sẽ nhân không có giải dược độc phát mà chết Thương Lăng Nguyệt trực giác tin tưởng việc này là thật sự Chu xương Ấp không cần thiết lừa nàng Tô Triều ân đối Tô Bá Ngọc càng tàn nhẫn Mới càng có thể kích khởi nàng hảo cảm Bình tĩnh đều có chủ ý Ra vẻ ngẩn ra hạ Biến sắc Vội hỏi hắn Kiệt A Huynh hiện tại nhưng còn có sự Chương 38 Phụ tử đối thoại Phụ tử đối thoại Chu xương Ấp phức tạp cười cười Hắn tạm thời sẽ không có việc gì Bậy hạ không cần lo lắng Thần chưa cấp bá ngọc hạ cửu tuyển truy hồn tán, chỉ là bốn năm trước sở hạ cái loại này độc vẫn chưa giải, bá ngọc trên người còn có, ngày sau yêu cầu nghĩ cách giải. Dưng một chút, hắn mắt có ảm đạm, nếu là giải không được, chỉ sợ bá ngọc sống không quá 5 năm. Thương lăng nguyệt ngẩn ra sau mới hồi quá vị tới, tô bá ngọc kia chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ cần không cho hắn tìm được giải dược. Trên mặt lại là một khác phiên bộ dáng, nàng ninh mi sốt ruột ôm đồn khẩn hắn cánh tay, này như thế nào là không có việc gì Không có a huynh chấm phải làm sao bây giờ? Không tiếc hết thể đại giới đều phải cấp a huynh tìm được giải độc. Ngươi cùng a huynh hảo, ngươi cho chấm nhọc lòng việc này, giao cho những người khác cũng không yên tâm. Chu xương ấp nghe vậy nở nụ cười, cảm kích chăm chú nhìn nàng hành lễ. đa tạ bệ hạ, thần định nghi cách, loại này độc không phải cựu tuyển truy hồn tán, có giải dược, tìm được chỉ là vấn đề thời gian. bệ hạ giải sầu, chớ nên lo lắng. Thương lăng nguyệt tám đẻ xuống trong lòng cuồn cuộn kích động, cắn cắn đầu lưỡi miễn cưỡng bài trừ ti cười nói. Chấm hiểu được, A huynh chắc chắn bình an không có việc gì, chấm sẽ khẩn cầu liệt tổ liệt tông phù hộ A huynh. Sớm một chút nhi độc phát thân vong, nay tin tức là trừ bỏ tô triều ân chết ngoại, nhất có thể an ủi nàng. liền ở chu xương ấp thấy thương lăng nguyệt khi, vị thần cung tử lao trùng, ánh đến sáng ngời, lăng la tơ lụa tùy ý có thể thấy được, gia cụ sự vật, sạch sẽ hoa mỹ, còn điểm mạ vàng lưu hương, từng trận mê người hương khí phiêu ra, không hề có một chút mặt khác nhà tù âm lanh âm ướt Một trận xiềng xích cọ sắt thanh, tô bá ngọc sai người mở ra cửa lao, thấy tô triều ân đứng ở mở ra thước hứa cửa sổ vách tường biên, đưa lưng về phía hắn nhìn lên bầu trời đêm, nghe được cửa lao mở ra cũng không hề phản ứng, đi vào sau, mệnh phía sau người đóng cửa cửa lao, cha nuôi đối này nhà tù còn vừa lòng. Tô triều ân lúc này mới quay lại, tuyết trắng đầu tóc vẫn như cũ như ngày xưa dùng kim quan thúc khởi, khuôn mặt không có chút nào bị thua chật vật, vẫn như cũ lệ huy không thay đổi, âm lanh cười nói, ngươi vẫn luôn là cái hiếu thuận hải tử. kiểu được vi phụ yêu cầu cái gì. Dứt lời đi đến bàn lồn biên ngồi xuống, ngồi xuống đi, bồi cha nuôi nói một lát lời nói, hai ngày sau ngươi ta phụ tử liền lại không thể nói chuyện. Tô Bá Ngọc Như ngôn ngồi xuống, như thường lui tới hầu hạ hắn giống nhau, thân thủ rót ly trà đặt ở trước mặt hắn, ta vốn dĩ kế hoạch là tìm cái người chịu tội thay, thế thân cha nuôi đi tìm chết. Cha nuôi vất vả cả đời, có thể thừa cơ quá quá thanh nhàn nhã tử, làm ngài ở kinh ngoại biệt thự bảo dưỡng tuổi thọ, Ngũ Lang một tấn hiếu tâm. vì ngài dưỡng lao tống trung tô triều ân bưng chén trà lắc lắc đầu lại vui mừng lại lánh lệ cười nhìn hắn giết người không thấy máu không hổ là vi phụ dạy ra hảo nhi tử cho giỏi hơn thầy vi phụ bại trong tay ngươi thượng cũng là tùy bại vưu vinh vi phụ sống hơn phân nửa đời trước nửa đời hèn mọn xem người ánh mắt thánh mạng tùy thời đều niết ở người khác trong lòng bàn tay nửa đời sau trường quyền phú quý ngập trời muốn làm gì thì làm quyền sinh sắt trong tay toàn xem vi phụ tâm tình tốt xấu Hiện giờ sắp già rồi như thế nào cũng không thể liền chính mình sinh tử đều không làm chủ được. Quyền lực chính là ta mệnh căn tử, ngươi đoạt quyền, cùng giết ta vô dị, ngươi muốn làm an bài sẽ làm ta sống không bằng chết, trừ phi ngươi muốn cha tân chết vi phụ, ngươi muốn thật hiếu thuận, liền thuận vi phụ tâm tư. Tô Bá Ngọc nghe vậy than một tiếng, ngày này một ván vẫn là bại trung có thắng, làm mọi người đến hận ý không chỗ phát tiết, làm mọi người chấn động, rất nhiều người bổn đều muốn nhìn ngài từ chỗ cao ngã xuống tới thê thảm tới phát tiết hận ý. Tô Triều Ân nhẹ suyết một miệng trà, cười nhạo ra tiếng, kẻ yếu vô năng. Nói xong hắn buông chén trà, dây đặc nếp nhăn mặt đối hướng hắn, tan đi ý cười, không chút biểu tình như khô khốc đông lại ở vào đông khô thụ. Nhà ta chỉ muốn biết một sự kiện, chu sương ấp khi nào phản bội đến nhà ta. Tô Bá Ngọc Ngẩn ra hạ, đối thượng hắn mang chút hận ý vẫn đục con người, hơi hơi mỉm cười, từ trở thành ngài nam sủng kia một khắc khởi hắn liền thời khắc chuẩn bị phản bội ngài, chẳng qua vẫn luôn không có thích hợp cơ hội. Tô Triều Ân nghe vậy trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, trong phòng giam một cái chớp mắt tính mịch, một lát sau tiêm tế đến tiếng cười đột nhiên phá tan hắn ghét hầu quanh quẩn ở nhà tù khắp nơi, thật lâu sau sau, hắn nhìn Tô Bá Ngọc nói, hảo cái thời khắc chuẩn bị phản bội. vi phụ bình sinh không có vì chính mình đã làm xong việc hối, nhưng hiện giờ tinh tế nghĩ đến lại có một cọc. Tô Bá Ngọc Bình thản hỏi, là cái gì? Tiếng cười đột nhiên im bặt, Tô Triều nhìn hắn, nhớ tới lần đầu tiên thấy 6 tuổi hắn khi, hắn tin cậy trong suốt con người. đen như mực sáng lấp lánh lộ ra một cổ cùng tuổi không nghĩ đương lanh lợi kính nhi đặc nhận người chịu mến nhẹ nhàng thở dài một tiếng trên đời này đối vi phụ nhất trung tâm người là ngươi vi phụ không nên lòng nghi ngờ tô bá ngọc nghe vậy lại là cười khẽ lên lại cho hắn rót ly trả ta chưa từng trách cha nuôi bất luận kẻ nào tới rồi cha nuôi vị trí thượng đều phải có chút lòng nghi ngờ hiện giờ ngũ lang có thể thể hội một vài ngày trước kia nhật tử quá đến cũng không yên ổn sau khi nói xong đôi tay cung kính phủng chén trà, cha nuôi thỉnh dùng, ta sẽ ghi khắc ngài này 15 năm dưỡng dục tri ân, dùng này ly trà bái tạ cha nuôi. Tô triều ân tiếp nhận tới, vận đục trong mắt hiện lên vui mừng ý cười, nâng chung trà lên thong thả uống. Tô Bá Ngọc quay đầu đối nhà tù ngoại thủ vệ hạ lệnh, đem bữa tối đoan tiến vào. Tô triều ân buông chén trà sau, tầm mắt chuyển qua bảy biện ở trên bàn bốn bàn tinh xảo thức ăn, phân biệt là linh tiêu nướng, hồng cù bô, khắp nơi cẩm trang ba ba, gà canh, nhìn hắn một cái. ở bên cạnh thái giám bưng thao đồng tịnh tay cầm lấy trúc đua nói đều là vi phụ yêu nhất ăn tô bá ngọc cười nói là ta tự mình xuống bếp cấp cha nuôi làm ngài nếm thử hương vị như thế nào tô triều ân thiếu dùng chút sau dùng màu trắng lửa khăn trà lau khoe miệng rất tốt người nhất có thể phỏng đoán đến vi phụ tâm tư làm vi phụ cao hứng sau khi nói xong buông bạch khăn làm người cầm giấy và bút mực đi vào để bút mua bút viết tràn đầy một chương hành thảo bút bút lông làm khô nét mực giao cho hắn nói Đây là cựu tuyển truy hồn tán phối phương, ghi tạc trong lòng liền thiêu, loại đồ vật này chỉ có thể ngươi một người biết, không thể tiết lộ đi ra ngoài, Vi phụ giáo ngươi này cuối cùng một lần. Tô Bá Ngọc không có chối từ liền tiếp nhận điệp hảo thu vào trong lòng lực, đà tạ chan ơi. Tô Triều Ân chưa lại nói với hắn cái gì, đứng dậy đi đến mép giường đưa lưng về phía hắn lập, ngày sau không cần ném nhà ta mặt, ngươi còn trẻ, rất nhiều nhà ta không thể làm sự ngươi đều có thể làm. Nhà ta 4 năm trước cho ngươi hạ độc có giải dược. Ngươi nghĩ cách đi tìm, nhà ta lúc ấy chỉ hướng kia vân du phương sĩ muốn độc dược, chưa muốn giải độc phương thuốc. Tô bá ngọc rũ mắt đứng dậy, cung kính nói, đa tạ cha nuôi báo cho, ngũ lang cáo lui, ngài sớm chút nghỉ ngơi. Ngay sau đó rời đi tử lao, đối đứng lặng ở bên cạnh Cao Tân Quốc một cái thủ thế, này hai ngày thay thế ta hầu hạ hảo cha nuôi, cha nuôi có cái gì yêu cầu không cần hồi bẩm, trực tiếp thỏa mãn. Cao Tân Quốc cung cung kính kính nói, là, công công yên tâm, tiểu nô định hầu hạ hảo cựu thiên thuế Trong nhà lao Tô Triều Ân quả thực chưa lại liếc hắn một cái. Rời đi Tử Lao sau, Tô Bá Ngọc trở về Tử chiêu Điện, vị thân điện tả bồi điện, hắn tạm thời ở vị thần cung nghỉ ngơi chỗ. Mới nhập môn, liền nghe một cổ mê người rượu hương, Chu xương ấp đang ngồi ở hắn vị trí thượng, một người bưng chén rượu, trước người án thượng bãi một cái ngọc hồ, một cái cửu long ngọc ly, thấy hắn trở về, liền cầm lấy bầu rượu cấp bên trong rót đầy, bưng đến gần, "Chúc mừng ngươi ta rốt cuộc được như ý nguyện." Tô Bá Ngọc không có cự tuyệt. tiếp nhận nhìn mắt Thanh Triệt rượu nhưỡng, nâng chén cùng hắn đối ẩm. Uống xong rượu, Chu Xương ấp thưởng thức nhi ngọc ly, mỉm cười nhìn hắn, ngươi cha nuôi tình huống như thế nào? Tô Bá Ngọc bưng chén rượu sai thân hắn hướng án kỷ trước đi đến, Chu Xương ấp tùy bước mà đi, hắn vừa đi vừa nói, cha nuôi một lòng muốn chết, không muốn tiếp thu ta an bài, ta sẽ như hắn mong muốn. Chu Xương ấp nghe vậy cười lắc lắc đầu, thấy hắn cầm lấy bầu rượu lại cho chính mình đổ một ly, vươn tay đi, đem chính mình ngọc ly đặt ở trước mặt hắn, ngươi vẫn là nhân từ nương tay. ngũ làng nếu là ngươi chan nuôi, hắn sẽ đem ngươi cha tấn đến chết mới vừa rồi làm hưu tô bá ngọc qua tay cho hắn rót đầy rượu mới cười ngưng hắn hắn trung quy vẫn là nuôi nấng ta lớn lên chan ôi thiệt tình sủng ái quá ta mấy năm thẳng đến ta sau khi lớn lên hết thể mới dần dần bắt đầu thay đổi chu xương ấp chạm vào hạ hắn cửu long ngọc ly uống một hơi cạn sạch sau thưởng thức nhi cái ly hắn tất nhiên hối hận như vậy đối với ngươi đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận dứt lời không hề để tô triều ân ngược lại hỏi ngươi tối nay thử bậy hạ có gì thu hoạch tô bá ngọc nghe vậy uống xong rồi ly trung rượu vương ngọc ly tiến vào phòng ngủ nằm ở giường nệm thượng nhắm mắt dưỡng thần lặng im sau một lúc lâu mới nói như phía trước ngươi ta phỏng đoán nàng đã không phải nguyên lai thương lang nguyệt chu xương ấp hiểu được hắn muốn nghỉ ngơi pha là biết lánh biết nhiệt đến mệnh chùa người cầm nơi thảm cái ở trên người hắn nghe vậy dịch thảm tay một đốn ngươi xác định tô bá ngọc hơi hơi cầm hạ cảm phía trước nếu còn có chút hứa hoài nghi tối nay nàng phản ứng tắc có thể hoàn toàn kết luận Chu sương ấp cười khẽ lên, tiếp tục cho hắn dịch hảo thảm, xong rồi liền ngồi ở hắn bên chân, ta chỉ đương những cái đó đạo sĩ nói người có ba hồn sáu phách là hầu ngôn loạn ngữ, có thương lăng nguyệt này tiểu hoàng đế, thật đúng là đến tin thượng một hồi. Khó trách nàng biến đổi pháp nhi tìm chết, nguyên lai thật sự là vì rời đi thương lăng nguyệt thân thể. Ngươi tính toán như thế nào xử trí? Tô bá ngọc hơi hơi mở bừng mắt, cơ hồ là hiếp nhìn về phía hắn, khỏe miệng hơi mang ý cười, ngươi muốn như thế nào? Chu sương ấp nghe vậy thẳng đối thượng hắn tầm mắt, lấy chỉ nhẹ lý rủ xuống hạ một sợi tóc đen, cười đến ý vị không rõ, ta muốn nhìn một chút hồn phách trông như thế nào. Tô bá ngọc cười hạp ở mắt, không nhanh không chầm nói, đã đến, đến giờ, ngươi tâm nguyện sẽ thực hiện, thương lăng nguyệt người này khu tạm thời còn có chút tác dụng. Chu xương ấp vui mừng cười rũ xuống mi mắt tiếp tục nói, ngũ lang, có lẽ đến lột nàng ra người mới có thể nhìn đến bên trong hồn phách đến tuột cùng là cái gì. Đến lúc đó muốn cho văn võ bá quan cùng kinh thành bá tánh đều đến xem, này vạn năm khó gặp kỳ sự, đương cùng dân cùng nhạc. Tô Bá Ngọc xoay người nằm thẳng hạ, đôi tay dao nắm ở bụng trước, người cao hứng liền hảo. Chu Xương ấp mỉm cười ngưng hướng hắn câu môi nói, "Ngươi đi tử lao sau, ta đi gặp bệ hạ." Chiếu ngươi nguyên lời nói toàn cùng nàng nói, nàng đối với ngươi cùng Lý Huyền sự tình phi thường cảm thấy hứng thú. Tô Bá Ngọc trên mặt hơi hơi hiện lên tươi cười, lại nâng lên mi mắt, mắt vượng ngậm lưu quang ý cười nhàn nhạt quét về phía hắn. Cha nuôi quả nhiên cuối cùng đối nàng nói được là huyền nhi. Cha nuôi túng đối ta có một chút nhi phụ tử chi tình, nhưng Trung Quy vẫn là muốn giết ta, hắn chết cũng phải tìm người thế hắn báo đoạt quyền chi thủ, vậy hạ đúng là tuyệt hảo đối tượng. Chu Sương ấp nghe vậy cười nhạo một tiếng, chỉ bằng tiểu hoàng đế. Một cái cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu. Người cha nuôi nhất định phải thất vọng rồi. Tô Bá Ngọc cười lắc lắc đầu, không thể khinh địch. mươi 39 Lòng Ngông Dạ Thú Lòng Ngông Dạ Thú Chu sương ấp nghe vậy nhận đồng gật gật đầu, hắn là khinh địch, không nghĩ tới ngươi như vậy gian xảo. Sau khi nói xong, nhìn hắn ưu nhã vững vàng mê người bộ dáng, tâm thần lại có chút dao động, dôi tay ấn ở hắn mu bàn tay thượng bút ve, ngươi thật là là càng ngày càng làm ta không bỏ xuống được, lại như thế đi xuống, ta cũng thật muốn thay đổi lúc trước đáp ứng chuyện của ngươi, như ngươi nói, trên đời này không có gì không có khả năng, là tảng đá thời gian dài cũng có thể che nhiệt, huống chi ngươi vẫn là cá nhân. Tô Bá Ngọc tầm mắt dừng ở hắn tùy ý cuồng ngạo đáy mắt, cười cười, ta tuy là hoàng quan, nhưng cũng vẫn là thích nữ tử. Nếu ngươi có thể biến thành nữ tử, ta nhưng thật ra có thể suy xét đem ngươi thu phòng, to như vậy hoàng cung, trừ bỏ bệ hạ ở vĩnh an cung, huân phong điện cùng tử thần điện, mặt khác đều tùy ngươi chọn lựa tuyển, thích này tử vân điện, ta cũng có thể nhường cho ngươi. Huân phong điện cùng tử thần điện là tiểu hoàng đế, hắn phải cho tiểu hoàng đế dùng. Chu xương ấp cười giận chừng hắn liếc mắt một cái, ta cư nhiên xếp hạng tiểu hoàng đế lúc sau. Tô bá ngọc nhuyễn miệng cười nửa hạp ở mắt hiếp xem hắn, không có bệ hạ liền không có ngươi ta hôm nay, nàng đại biểu thương tự đế quốc, người ta quyền lực đều là bởi vì thương tự đế quốc mới có. Chu sương ấp cười nhạo một tiếng, vuốt ve tay làm như bực mình thu hồi, chật tắt tay háo cưới đầu đùa nghịch chính mình tóc đen, liếc hắn bất mãn nói, ngươi nên nghe ta, hôm nay nhất tiễn xong điều, đã diệt trừ Tô Triều ân cũng giết rất thương Lan Nguyệt, lại tự lập vì hoảng, hà tất còn muốn khuất cư nàng dưới, chỉ cần ngươi nguyện ý. Nam bắc nha 38 vạn cấm quân tất nhiên nhất hô bá ứng, sôi nổi đều sẽ duy trì ngươi. Tô Bá Ngọc nghe vậy hạp ở mắt, khẽ cười câu khỏe miệng, ta hiện giờ cùng hoàng đế có cái gì bất đồng? Sương ấp nghe vậy ái mộ chi tình khó ức, rũ xuống tay cho hắn dịch dịch, nhân hắn động tác chạy xuống thảm, giận hắn một câu, không được hoàn mị chính là không có danh hảo, nô hoàng. Tô Bá Ngọc cười một tiếng, hơi mở mắt đối thượng hắn bừng bừng giã tâm ánh mắt, đáng tiếc chúng ta không có sinh ở đế vương gia, đế quốc cũng không phải thay đổi triều đại thời điểm. Bất quá, có thể làm hoàng đế cha ruột, ý của ngươi như thế nào? Chu Xương ấp ngây người hạ, xem hắn không phải lời nói đùa, phụt một tiếng cười đến hoa chi loạn chiến, mai hoa hoa so thương lăng nguyệt càng tốt thao túng, vì ngươi nghiệp lớn, ta miễn cưỡng tiếp thu ngươi cùng nàng sinh một cái, nhưng là ngươi tuyệt không có thể lại có mặt khác nữ nhân. Nàng sinh xong hài tử, liền giết nàng. Tô Bá Ngọc hạp ở mắt, đó là chuyện của ngươi, ngươi không phải muốn xem nàng hồn phách sao? Chu Xương ấp thấy hắn nhớ kỹ chính mình nói qua nói, Trong lòng kia một chút ghen tuông tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi Vị thân điện chung, thương lăng nguyệt vẫn luôn thủ linh Ước chừng hai cái canh giờ sau tô bá ngọc mới từ ngoại phản hồi hầu hạ Báo cho nàng đuổi su đồng cùng hai tử thi thể đã vận tiến hoàng cung Chỉ chờ lâm triều sửa lại án xử sai sau liền cũng có thể di nhập tấn cung Thương lăng nguyệt chua sót cao hứng, kiên nhẫn vẫn luôn chờ tới rồi nắng sớm mờ mờ Rốt cuộc tới rồi lâm triều thời gian, tô bá ngọc hầu hạ nàng rửa mặt trải đầu qua đi một chúng cung nhân vây quanh liền ngồi lên bộ liễn đi trước vị thần cung quá thành điện trực tiếp vào chiều sớm đi khi trong điện đã văn võ đại thần liệt vị thương lăng nguyệt ngồi trên long ỉ sau sôi nổi quỳ xuống sơn hô và thuế bên cạnh bên người mà đứng tô bá ngọc tay cầm phất trần phong tư âm nhu xuất trần lại là ai cũng không dám bỏ qua tôn quý cao cao tại thượng thương lăng nguyệt thấy rất nhiều cái các đại thần sắc mặt không tốt tất là thức đêm gây ra tưởng bọn họ bởi vì tô bá ngọc cầm quyền buổi tối trong lòng run sợ đến ngủ không được ngay sau đó bắt đầu nghị sự ở tô bá ngọc bảy mưu đặt kế hạ giải tội oan chết phiêu kỵ đại tướng quân lý hàn cùng hắn ba trai một gái đùi hành độ này hắn đại thần hoàng hậu trừng phạt ngày ấy hại chết hoàng hậu đại lý tự khanh hình bộ thượng thư cùng ngự sử đại phu hạ chiều sau trở về vị thần điện một cái khác bồi điện thương lăng nguyệt ra vẻ thở hát ra mặt đỏ nhìn về phía theo sau từ nay về sau tiến vào tô bá ngọc chấm hôm nay lâm triều thượng có chỗ nào không tốt lắm a huynh ngươi nói một chút lần sau chấm sửa Tô Bá Ngọc cười cười, bệ hạ cử chỉ thích đáng, lời nói việc làm có độ, cơ chí quyết đoán, thật là anh minh, không có gì không ổn. Thương Lăng Nguyệt trên mặt giấu không được tiểu hài tử bị khen sau lộ ra đắc ý, thật sự sao? Tô Bá Ngọc cười cung kính gật gật đầu. Thương Lăng Nguyệt vui mừng thở dài, chấm vừa mới khẩn trương đã chết, may mắn có A Huynh ở. Tô Bá Ngọc cười nói, bệ hạ ngày sau thượng triều chắc chắn so hôm nay càng tốt. Bệ hạ đêm qua túc trực bên linh cứu một đêm không ngủ, ngài lát. Thần này liền đi sai người truyền cơm trưa. Thương Lang Nguyệt gật gật đầu, "Á huynh đi thôi." Dùng quá ngọ thiện sau, Thương Lang Nguyệt ngồi tiêu thực, thuận tiện cười hỏi hầu hạ Tô Bá Ngọc, "Hiện tại đại lý tự Khanh, hình bộ thượng thư cùng ngự sử đại phu tam chức không hạ, vừa rồi Chu Xương ấp nói đúng, không thể không, ngươi có thích hợp người được chọn sao?" Tô Bá Ngọc trầm ngâm một lát, chăm chú nhìn nàng cười nói, "Việc này không cần xuất ruột, đại lý tự thiếu Khanh, hình bộ thị lang, ngự sử trung thừa tạm có thể thay xử lý ba vị chức vụ." Bệ hạ hiện tại đối đế quốc quan chế cùng quan viên tình huống đều không hiểu nhiều lắm, thần kiến nghĩ chờ bệ hạ quen thuộc sau, lại từ đủ loại quan lại chung chọn lửa có có thể người đảm nhiệm. Thương Lăng Nguyệt Âm thầm kinh ngạc, hắn như thế nào không trực tiếp đề nghị người được chọn xếp vào đi vào, hắn thanh trừ dị kỷ, còn không phải là vì phong chính mình người, hầu nghi như suy tư gì, có phải hay không hắn lại thử nàng. Những mi, xoa huyệt thái dương khó xử nhìn về phía hắn Huệ phải nói, vẫn là A Huynh suy xét chú đáo, nhưng a huynh chấm thật là không nghĩ hiểu biết kia đồ bỏ con chế hảo không thú vị này chọn lựa sự vẫn là ngươi làm đi ngươi tuyển người tốt nói cho chấm là được chấm biết là ai liền có thể ngươi vừa lòng người chấm cũng vừa lòng chấm có một việc muốn làm hồi lâu trước kia vẫn luôn không có thời gian hiện tại rốt có có về sau trên triều đỉnh sự a huynh nhiều thế chấm thao chúc tâm ngươi cùng các đại thần làm cái gì báo cho chấm một tiếng vậy là đủ rồi tô bá ngọc ngần ra cười than khuyên nhủ thần tự nhiên muốn phụ tá bệ hạ Chỉ là bệ hạ không thể ham hưởng lạc, ngài muốn cần chính ai dân. Thương Lăng Nguyệt vội vàng đánh gây hắn, cười ha hả nói, A huynh, liền nói như vậy định rồi, chấm đối chiều sự một chút hưng thú đều không có, A huynh ngươi hảo hảo thế chấm xử lý, đây là thánh chỉ, ngươi không thể cãi lời. Tô bá ngọc bất đắc dĩ, chỉ có thể hành lễ, thần tuân chỉ. Ngay sau đó liền mắt mang quan tâm cười hỏi, bệ hạ muốn làm cái gì có không làm thần biết được. Thương Lăng Nguyệt nhất thời lộ ra bảo mật hình dáng, thần bí cười nói, không thể nói. chờ trâm chuẩn bị cho tốt lại cấp A huynh xem trâm còn không có bắt đầu lộng, chờ trở về vinh an cung tài năng tô bá ngọc khẽ mỉm cười gật đầu là thần chờ thương lăng nguyệt Âm thầm nhẹ nhàng thở ra hôm nay thử xem như qua lúc này thuận nghĩa quận chúa bên trong phủ xích một lặc mang theo một cái người hồ bộ dáng thương nhân tiến vào nội thất người hô thấy đứng ở cửa sổ trước a sử na la cốt lập tức hành lễ mộ gặp qua quận vương a sử na la cốt trong tay cầm một phen được khảm đá quý truy thủ Xoay người xem hắn là người ba tư, chỉ cách đó không xa giường nói, không cần đa lễ, thỉnh nhập tòa. Xích mục lạc sai người cấp hai người thượng trà. Hai người cách một chương tiểu bàn trà tương đối ngồi ở trên giường. A Sử Na La Cốt chăm chú nhìn hắn cười nói, phòng tướng có gì lời nói phải đối bổn vương mang cho bệ hạ. Ba tư thương nhân từ trong lòng ngực lấy ra một khối gấm lụa trình cho hắn. Hôm nay lâm chiều, quận vương cũng nhìn ra được bệ hạ hoàn toàn bị Tô Bá Ngọc khống chê ở trong lòng bàn tay. Bệ hạ từ nhỏ sinh trưởng ở lãnh cung. vẫn chưa chịu quá đế vương trì huấn đối chiều sự hoàn toàn không biết gì cả việc cấp bách là phải vì bệ hạ tuyển một lương sư cùng quận vương cùng thừa tướng nội ứng ngoại hợp được việc mặt trên là phòng tướng để cử người được chọn thỉnh quận vương xem qua có thể được phòng sùng coi trọng tín nhiệm người này tất không đơn giản a sử na la cốt tiếp nhận chỉ thấy mặt trên viết ba chữ lại là có chút ký ức mơ hồ bách mắt ú trầm kinh ngạc một ngưng là hắn. ba tư thương nhân cười nhắc nhở nói quận vương cẩn thận ngẫm lại tất nhiên có thể nhớ tới hắn là ai hắn cùng thủy hoàng đế quan hệ phì thiện. a sử na la cốt buông gấm lụa ấn ở dưới trưởng hơi nhíu giữa mày thật lâu sau sau mới sậu như thể hồ quán đỉnh hồi quá vị tới nhìn về phía hắn kinh ngạc nói nếu không có phòng tướng nhắc tới liền bổn vương cũng sắp quên hắn tồn tại ba tư thương nhân cười gật đầu đây đúng là hắn cao minh chỗ a sử na la cốt thở dài một tiếng gật gật đầu ngươi trở về nói cho phòng tướng bổn vương ngày mai trở về vịnh an cung yết kiến bệ hạ sẽ cùng nàng thương nghị nghị cách đem người này lộng hồi cung ngươi làm phòng tướng bạn sự cẩn thận. Một canh giờ sau, trung thư lệnh phủ đệ, nam giới hoa giáp phòng sùng nghe xong ba tư thương nhân thuật lại A Sử Na La Cốt lời nói, chuyển mắt nhìn phía hoàng cung, vê dâu bạc trắng, nói, thương tự đế quốc toàn bộ hy vọng đều ở bệ hạ trên người. Hiện tại Tô bá Ngọc vừa mới cầm quyền, Tô Triều Ân Nguyên Lai người đều không có như thế nào động quá, căn cơ còn chưa ngoan cố, đúng là bọn họ có thể mưu sự thời điểm, tận dụng thời cơ. Ngày thứ hai. đã ở tấn cung cấp thương hàng chi túc trực bên linh cứu đủ rồi hai ngày chiếu thương tự đế quốc quý cũ nàng nên phản hồi vĩnh an cung vẫn là sáng sớm thời gian thương lăng nguyệt cưới long liên ở tô bá ngọc trưởng quản cấm vệ quân nghiêm mật dưới sự bảo vệ minh mông quần quận khởi hành hôm nay có thể đình chiều một ngày thương lăng nguyệt tiến vào vĩnh an cung cung nguyện sau trực tiếp liền về tới tử thần điện hai ngày không gặp xú xú xú sú, sú cũng không gặp nàng vừa thấy nàng xuất hiện ở trong tầm nhìn xú xú liền từ nhuế nương trong lòng ngực nhảy xuống dưới nhắm thẳng trên người nàng phát kích động đến cái đôi đều mau diêu điên rồi gâu gâu gâu gâu o oh, oh. thương lăng nguyệt chỉ cảm thấy ở vị thần cung kia hai ngày giống làm một hồi ác mộng thần kinh căng chặt bị tô bá ngọc một lần một lần thử liền cái thả lỏng thời gian cũng không có nhìn xú xú đen bóng hưng phấn đôi mắt nhỏ hạt trâu ngồi xổm xuống liền bế lên hắn đem mặt chôn ở hắn tiểu trong thân thể hết sức cọ cọ vẫn là ngươi hảo thở phào khẩu khí sau ngẩng đầu nhìn về phía mắt hàm quan tâm nhuế nương khẽ xú xú lỗ cười cười chấm không có việc gì chính là ngủ thiếu chút dừng một chút nàng mới lại đem cấp đuổi su đồng bùi hành độ sửa lại án xử sai sự tình nói cho nàng nhuyễn nương ngừng đỏ đôi mắt cười gật gật đầu hôm qua trong cung cũng truyền đến chiếu thư nô tỳ hôm qua sẽ biết đà tạ bệ hạ thương lăng nguyệt cười chuyển mắt ý bảo nhìn mắt tùy hầu tô bá ngọc ngươi nên cảm tạ a huynh cùng xương ấp là bọn họ tìm chứng cứ mới có thể vì hoàng tẩu cùng đùi đại nhân giải tội nhuyễn nương trong lòng rõ ràng sao lại thế này trên mặt không lộ manh mối Đôn hậu cung kính đối với hắn làm thi lễ, cảm kích nói: Nô tỳ cảm tạ tô công công. Tô Bá Ngọc đến gần hư đỡ nàng cười nói: Không cần đa lễ, may mắn lúc trước hoàng hậu nương nương đem ngươi đưa cho bệ hạ, nếu không ngươi cũng khó thoát đuổi phủ kiếp nạ, Ngày sau muốn tận tâm phụng dưỡng hảo bệ hạ. Nhuy nương đứng lên, Đôn hậu gật gật đầu, công công dạy bảo: Nô tỳ ghi nhớ, tuyệt không dám quên. Tô Bá Ngọc ngay sau đó đối còn ở trêu đùa xú xú thương lang Nguyệt bẩm báo nói: Phụng nghĩa quận vương đệ vào cung thiếp. cố ý biểu đạt đối bệ hạ tưởng niệm chi ý buổi chiều dục muốn vào cung yết kiến bệ hạ không biết bệ hạ có thể tưởng tượng tiếp kiến thân hảo trước thời gian làm ăn bài thương lăng nguyệt chính vuốt ve xú xú tay một đốn phía trước trừ bỏ hắn cùng trong cung nô tài chiều thần vương công nhóm không có một cái có thể vào nội cung thấy nàng hắn đây là tính toán thả lỏng đối nàng khống chế sao nhất định lại là muốn thử cái gì nàng túi đầu không được tự nhiên nói a huynh cảm thấy hiện tại thích hợp tiếp kiến hắn sao thương lăng nguyệt tưởng đỏ bên hai nhưng vẫn là nâng lên mắt thấy hắn tin cậy nói á huynh cảm thấy chấm nên thấy chấm liền thấy chương 41 mươi tố tâm sự tô bá ngọc hơi hơi mỉm cười thần này liền đi truyền chỉ làm quận vương buổi chiều giờ ngồi vào cung bái kiến bệ hạ này hai ngày bệ hạ mệt nhọc hảo sinh nghỉ ngơi thương lăng nguyệt cười nói a huynh mới là thật sự mệt cung vương ngoại triều trong ngoài đều phải ngươi vì chấm lo lắng truyền xong chỉ sau ngươi cũng nghỉ ngơi một chút chấm có mặt khác nô tài hầu hạ tô bá ngọc không lương thi lễ cung kính nói đa tạ bệ hạ thần cáo lui dứt lời lui tới rồi cửa đại điện mới xoay người rời đi cửa điện đóng cửa sau thương lăng nguyệt trên mặt đỏ bừng nhất thời tan thành mây khói buồn bực không vui hướng một bên lặng im nhuế nương làm cái mặt quỷ, bất đắc dĩ thở dài cười cười loại này làm bộ làm tịch nhật tử khi nào mới là cái đầu nhuế nương bị nàng khổ chung mua vui lậu đến mỉm cười đến gần rỗi tay tiếp nhận xú xú thấp thấp nói hết thể đều sẽ tốt bệ hạ ngài đi nghỉ ngơi nô tỳ ôm xú xú đi lui. đến hắn dùng bữa thời gian thương lăng nguyệt buông tay thở dài cười nói chỉ mong như ngươi theo như lời nàng nên ngẫm lại như thế nào mới có thể an toàn chút nàng cung a sử na la cốt nói chuyện không thể làm tô bá ngọc thai mắt nghe lên thấy nàng có rất nhiều sự muốn nói cho hắn rất nhiều vấn đề yêu cầu hắn hỗ trợ giải quyết tô bá ngọc rời đi sau lập tức mệnh mặt khác nội cấp sự cấp thuận nghĩa quận chúa phủ truyền nàng khẩu dụ hắn tác trở về tử vân điện thấy chu xương ấp sớm đã đổi qua bạc đế ám trúc văn cẩm y bên ngoài đồ tang tùy ý ở trên giường ném đi đến giường biên ngồi xuống bưng lên hắn dùng quá chén trà nhẹ suýt một ngụm a sử na la cốt buổi chiều giờ ngồi vào cung thấy bệ hạ người an bài người nghiêm mật giám thị ta phải biết rằng bọn họ sở hữu nói chuyện nội dung chu xương ấp nhướng mày cười liếc mắt nhìn hắn ngươi là cố ý cho bọn hắn sáng tạo cơ hội gặp mặt ta nhưng không nhớ rõ a sử na la cốt đệ thiệp muốn gặp bệ hạ tô bá ngọc đạm quét hắn liếc mắt một cái văn nhã cười nói tử thân điện nhãn tuyến còn dùng tốt Đây là một khắc trước ta cùng bệ hạ nói chuyện nội dung. Mắt phượng trung ý cười lại là không có bất luận cái gì ấm áp. Chu xương ấp thấy thế cười khe khẽ thở dài, duỗi tay hấn ở hắn đầu vai, một tay đi lấy quá trong tay hắn không chén trà buông trên bàn. Ngươi sinh khí sao? Ta không phải cố ý muốn dám thị ngươi, chỉ là nhớ ngươi khẩn, một khắc cũng không nghĩ tách ra, ngươi thời thời khắc khắc cùng bệ hạ ở bên nhau. Ta muốn gặp ngươi một mặt cũng là không dễ dàng, chỉ có thể nghe một chút ngươi làm cái gì liêu lấy an ủi Ngày sau lại không bằng này là được. Tô bá ngọc mắt phượng trung lúc này mới có ti ấm áp, quét mắt ấm trà, ta đi nơi nào làm cái gì sẽ không giấu ngươi, hoặc muộn hoặc sớm đều sẽ nói cho ngươi. Chu xương ấp lúc này mới cao hứng lên, đáy mắt hủy khuất toán niệm tan đi, rót đầy trà phùng cho hắn, ta đi an bài người. A sử na la cốt không có tiểu hoàng đế dễ dàng như vậy đối phó, hắn có rất nhiều tránh đi giám thị biện pháp. Lần trước đình hóng gió chính là một lần, đến bây giờ chúng ta còn không biết hắn cùng tiểu hoàng đế nói gì đó. Tô Bá Ngọc tiếp nhận chén trà rũ mắt cầu môi, hắn nói cái gì không quan trọng, làm mới là trọng điểm, tính xem này biến, ngươi đi an bài đi. Chu Sương ấp cười ân một tiếng, cầm lấy đồ tang một lần nữa mặc tốt rời đi tử thần điện. Buổi chiều giờ mùi, A Sử Na La Cốt mang theo A Sử Na Mật Nhi vào cung yết kiến, tử thần điện nội, cung nhân đưa bọn họ lanh tiến vào hành lễ, thương lăng nguyệt tử thương hàng chi sau khi chết liền rốt cuộc không có thể lén thấy bọn họ, đặc biệt là Mật Nhi, chạy nhanh đứng dậy đi đến bọn họ trước mặt, Cao Hưng nói. Các ngươi mau đứng lên, không cần đa lễ. A Sử Na mật nhi xem nàng người gầy rất nhiều, đau lòng nàng duỗi tay nắm lấy tay nàng, trong cung phát sinh sự tình ta đều nghe phụ vương nói, về sau ta đều sẽ bồi ngươi. Thương Lăng Nguyệt trong lòng ấm áp, cười cười, không có việc gì, châm thực hảo. Nói hướng A Sử Na La Cốt nhìn mắt, cười nói, tấn cung ngày ấy đa tạ quần vương. A Sử Na La Cốt tự trách nói, thần không thể hộ đến bệ hạ, là thần thất trách. Thương Lăng Nguyệt cười cười, ngày đó cái loại này tình hình Ai có thể dự đoán được đâu, Tô chiều Ân qua âm hiểm ác độc, liền chấm đều phải mưu hại, may mắn hắn bị A huynh bắt được tới định rồi tội, hiện giờ ở Tử lao, ngày mai xử tử sau, đế quốc liền thái bình. A Sử Na La Cốt khẽ cười cười, bệ hạ lời nói thật là. Thương Lăng Nguyệt tiếp theo đối A Sử Na La Cốt cười nói, chấm cô ý vì các ngươi chuẩn bị chút kịch ca múa nhạc." quận Vương liền ngồi ở chấm bên cạnh, cùng quan khán đi, từ hoàng huynh mất, chấm hồi lâu không có thể thả lỏng. Gần người hầu hạ nàng Lưu thường sắc mặt âm thầm biến đổi. trong chốc lát ca vũ bạn nguyệt vang lên tới tử thân điện tiếng vang vần quanh ẩn thân ám giam căn bản cái gì đều nghe không rõ ràng lắm a sử na la cốt dư quang ám sát đến lưu thường thần sắc tinh quang tử đáy mắt trận lóe cung kính linh mệnh thần tuân chỉ tạ bệ hạ long ân lưu thường vội vàng cung kính khuyên can nói bệ hạ quận vương cùng ngài cộng ngồi trên lệ không hợp thương lăng nguyệt ý cười không thay đổi ngữ khí lại có chút không mau chấm là hoàng đế vẫn là lễ pháp là hoàng đế nói xong từ trong lòng ngực móc ra tới một chương giấy cho hắn sai người đi truyền thiện cùng lê tuyển vũ nhạc ký đi vũ nhạc ký rửa theo mặt trên sở liệt khúc mục chọn lựa lưu thường không thể nói cái gì nữa thấp hèn đầu lĩnh mệnh thời điểm chỉ thấy mặt trên khúc mục thế nhưng đều là hành quân tác chiến khúc dùng đến nhạc cụ có kèn xô na cùng trống to chờ một khi nhạc vang, cực kỳ đứt thay hoàn toàn có thể che giấu thương lăng nguyệt cùng a sử na la cốt nói chuyện bọn họ đừng muốn nghe đến một chữ lần này nghe lén tất là muốn không thu hoạch được gì Thương Lăng Nguyệt thế nhưng cho bọn họ cái trở tay không kịp, ánh mắt lạnh lùng, lui ra ngoài truyền lệ. Một lát sau tử thần điện đó là tiếng ca nhạc khúc phiêu dãng, món ngon vật lạ mãn án, Thương Lăng Nguyệt chỉ làm nhuế nương Lưu tại bên người hầu hạ, mệ mặt khác cung nhân cùng bồi yến thường nhạc, quả nhiên nhạc khúc thanh đinh thai nhức óc. A Sử Na là Cốt biên uống rượu biên xem điện hạ đứng thái giám cùng cung nữ thần sắc, bích mắt mỉm cười bưng lên chén rượu đối nàng nói, "Vậy hạ anh minh, thần kính bệ hạ một ly." Thương Lăng Nguyệt hiểu được hắn nói anh minh chỉ cái gì. cũng không biết vì sao ở hắn tầm mắt hạ mặt đỏ lên, bưng lên đảo mãn rượu trái cây chén rượu nói, "Quân vương tán thưởng, thỉnh." A Sử Na La Cốt thấy nàng xấu hổ thái nu huyền động lòng người, trong đầu hiện lên ngày ấy tấn cung nàng chết giả khi không hề sinh cơ bộ dáng, ngày ấy trong lòng cảm giác lại phù đến ngực, trong mắt ý cười hơi hơi dao động, chưa uống rượu, không khỏi trầm thấp kêu một tiếng, "Bệ hạ." Thương Lăng Nguyệt cũng nhìn ra hắn đột nhiên biến hóa, ngần ra, khó hiểu cười nói, "Quân vương có gì lời nói cứ nói đừng ngại." Nói xong lại thấy A Sử Na La Cốt ánh mắt vẫn như cũ chuyên chú thâm thúy, bên trong phảng phất có mạc danh lệnh nhân tâm giật mình lốc xoáy muốn đem nàng hít vào đi, sấn đến hắn này trương điêu luyện sắc sảo rất có nam nhân vị mặt khác thường bắt mắt, Thương Lăng Nguyệt nhìn trên mặt ý cười có chút không nhịn được, đốn rời đi tầm mắt, túi đầu uống rượu, che giấu không được tự nhiên, quận vương muốn nói gì. A Sử Na La Cốt lúc này mới thu hồi tầm mắt, uống lên ly chung rượu, nói, thần muốn thu hồi đỉnh hóng gió ngày ấy nói, Thương Lăng Nguyệt cả kinh hắn không tính toán trợ nàng sao cũng bất chấp trong lòng quái gì, xoát đến ngoái đầu nhìn lại quân vương a sử na la cốt nhìn ra nàng hiểu lầm buông chén rượu trình quét đường phố thần sẽ thề sống chết nguyện trung thành bệ hạ mới vừa rồi lời nói là chỉ thần ngày ấy đình hóng gió có chút nói dối thương lăng nguyệt nghe hắn nửa câu đầu sậu nhẹ nhàng thở ra sao nhưng nửa câu sau là có ý tứ gì hầu nghi chờ đợi hắn tiếp tục đi xuống nói a sử na la cốt mắt nhìn mắt ngồi ở hạ đầu quan khán ca vũ a sử na mật nhi thương lăng nguyệt chú ý tới hắn tầm mắt chẳng lẽ hắn muốn nói cùng mật nhi có quan hệ nàng không có thể tiếp tục đi xuống tưởng hắn đã thu hồi tầm mắt ngưng nàng cười khổ rũ mắt nói thần biết bệ hạ để ý thần tuổi để ý thần từng cưới vợ còn có một trai một gái cho nên ngày ấy đình hóng do mới cùng bệ hạ nói cầu tứ hôn thánh chỉ chỉ là vì phụ tá cho rằng như thế liền có thể giảm bớt bệ hạ bài xích có thể mượn cơ hội nhiều cùng ngài tiếp xúc làm ngài nguyện ý tiếp nhận thần thương lăng nguyệt không dự đoán được hắn sẽ nói như thế Lắp bắp kinh hãi, ngơ ngẩn không biết nói cái gì, "Quân vương, ta. A Sử Na La Cốt cười khổ rũ mắt, bệ hạ có không làm thần nói xong. Thương Lăng Nguyệt nuốt xuống chưa xuất khẩu nói, ân. A Sử Na La Cốt tiếp tục nói, ngày ấy tấn cung sinh tử lưỡng cách, thần đau lòng, càng là hối hận chưa từng hướng bệ hạ cho thấy tâm ý, mới vừa rồi xem bệ hạ nói cười, sinh cơ bừng bừng, nhất thời nhớ tới ngày ấy sự tình, không nghĩ tương đồng tiếp nối trọng tới, bất luận bệ hạ đối đại sự hoàng đế tứ hôn ra sao ý tưởng. Thần đều muốn đem tâm tư thuyết minh, túng ngày sau không thể cùng bệ hạ thành tựu nhân duyên, cũng cuộc đời này không ổn. Thương Lăng Nguyệt sau một lúc lâu mới từ hắn lời nói mang đến khiếp sợ chung quay lại, có người thiệt tình thành ý đến thích nàng, nàng cũng cảm thấy hư vinh cao hứng, nhưng cảm tình sự không thể có lừa gạt, phùng chén rượu trầm mặc, nàng bình phục hạ nỗi lòng, mới chuyển mắt nhìn về phía hắn thiệt tình nói, quân vương, châm cũng không để ý ngươi tuổi cùng sở hữu qua đi, chỉ là hiện tại tâm tư tất cả tại thương tự đế quốc trên người. Không rảnh bận tâm tư tình nhi nữ, cũng chưa từng nghĩ tới. Việc này, nói hơi có chút ngượng ngùng chân thành ngưng hắn con người, nói, tứ hôn thánh chỉ xuống dưới khi, chấm kỳ thật thực bài xích chấm nếu thật muốn thành hôn, vẫn là muốn gả cái lưỡng tình tương duyệt người, chấm hiện tại chỉ đem quận vương đương không có gì giấu nhau sư trưởng. A Sử Na La Cốt nghe vậy lại là vui mừng khôn siết, khẽ cười lên, bệ hạ như vậy đại thần, thần hiện tại đã thấy đủ, thần sẽ vẫn luôn chờ bệ hạ, thế sống chết nguyện trung thành. thương lăng nguyệt phía trước không cảm thấy nhìn hắn đôi mắt nghe lời có gì khác thường kinh mới vừa rồi lúc này đang nhìn lại có chút không được tự nhiên ngực quái quái cũng cụ thể hình dung không ra là cái gì tư vị ngay sau đó tránh đi hắn tầm mắt chuyện nhìn chằm chằm hắn trên mặt địa phương khác quân vương đáp ứng rồi chấm liền không thể đổi ý a sử na la cốt nhìn ra nàng một cái chớp mắt biến hóa nàng cũng không có chính mình theo như lời như vậy không dao động trong lòng khẽ nhúc nhích có một số việc không thể nóng nổi cười rời đi để tài nói lần này vào cung thấy bệ hạ Là muốn báo cho bệ hạ, thần cùng phòng tướng vì ngài chọn tuyển một người đế sư từ bên phụ tá. Phòng tướng. Thương lăng nguyệt trợt cảm thấy khác thường tan đi, nỗi lòng bình tĩnh lại, kinh ngạc nói, cái nào phòng tướng. a sử na la cốt nói, trung thư lệnh phong sùng. Thương lăng nguyệt hơi hơi biến sắc, không thể tưởng tượng những mày, hắn không phải tô triều ân thủ hạ sao, quận vương như thế nào cùng cùng hắn thương lượng sự tình. Vẫn là phòng sùng thủ đoạn quá mức cao minh, cư nhiên đem á sử na la cốt đều che mắt. A Sử Na La Cốt đoán được nàng suy nghĩ cái gì, cười cười, bưng chén rượu kính nàng, bệ hạ chẳng lẽ không tin thần sao? Như thế nào? Thương Lăng Nguyệt vội vàng lắc đầu, châm tín nhiệm nhất chính là ngươi. Lúc này một khúc nhạc dừng lại, A Sử Na La Cốt tạm thời vì nói cái gì, chỉ uống rượu, trở lại một khúc vang lên có thể che giấu nói chuyện thanh khi. Hắn lúc này mới để thấp thanh âm báo cho nàng, phòng sung mặt ngoài là tô chiều ân người, kỳ thật là cùng thần giống nhau, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp diệt trừ thiến đảng. còn chính với bệ hạ thương lăng nguyệt xem hắn bích mắt chân thành khó có thể tin chấm thế nhưng vẫn luôn cho rằng hắn là gian nịnh kẻ cắp nàng đánh vỡ đầu cũng không thể tưởng được phòng sùng sẽ là cái trung thần thế nhưng che giấu đến như thế thâm suýt nữa oan uổng người tốt a sử na là cốt hiểu được nàng tưởng cái gì thở dài cười nói nhiều năm như vậy cũng khó xử phòng tướng vi phạm mình tâm làm gian nịnh tiểu nhân cũng không nhẹ nhàng sinh hoạt ngẫu nhiên là người tuyệt vọng nhưng luôn có xuất kỳ bất ý mà cho người ta kinh hỉ Thương Lăng Nguyệt không nghĩ tới còn có duy trì nàng người, đại hỉ, đối phòng xung đổi mới, cao hứng đồng thời cũng vì chính mình không biết nhìn người hổ thẹn, chấm về sau so đến nhiều học học như thế nào phân biệt trung gian tốt xấu, vàng không thật thực xin lỗi chân chính trung thành và tận tâm đại thần. A Sử Na La Cốt nghe vậy an ủi nàng nói, ai đều có phạm sai lầm thời điểm, phòng tướng việc này quá mức bí ẩn, nếu không có biết rõ nội tình, ai đều sẽ không nhìn không ra tới, vậy hạ không thấy Tô Bá Ngọc cùng Tô Triều Ân cũng mông ở cổ trung. Thương Lăng Nguyệt hơi giải sầu chút, chấm minh bạch. Ngay sau đó tiếp theo mới vừa rồi nhân nàng cắm vào nghi vấn gián đoạn sự tình, các ngươi cho chấm tuyển đế sư là ai. Chương 41 thân phận tiết lộ. Thân phận tiết lộ. A Sử Na La Cốt trầm thấp nói, người này tên là Phượng Diệu Linh. Phượng Diệu Linh. Thương Lăng Nguyệt ngần ra, tới thương tự đế quốc gần 2 năm, nàng như thế nào chưa từng nghe qua người này. Kinh ngạc hỏi, hắn là người nào? A Sử Na La Cốt bưng chén rượu cười nói, Người này hiện tại là Phong Châu Phong huyện huyện Lệ. Ngay sau đó báo cho mặt khác người này tương quan tình huống. Thương Lăng Nguyệt nghe xong chỉ cảm thấy thấy được ánh dạng đông, vui mừng tràn ngập trong lòng, quận vương, chấm rất cao hứng. A Sử Na là cốt lý giải nàng, cười nâng chen kính nàng. Một lát sau, Thương Lăng Nguyệt mới nhớ tới nàng còn có một kiện chuyện quan trọng chưa nói, lập tức báo cho hắn đêm đó Tô Bá Ngọc lời nói âm như xoán vị sự tình, chỉ là che giấu về nàng thân phận lời đồn. Dư Quang ám liếc phía dưới giám thị bọn họ thái giám cùng cung tỳ, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười nói, ngươi cùng phòng sùng ngày sau phải cẩn thận, chấm sợ hắn có phải hay không phát hiện cái gì manh mối. Hắn đã năm lần bảy lượt nhắc nhở quá chấm không cần quá mức tín nhiệm ngươi. Chấm. Cũng suy đoán không ra hắn muốn làm cái gì. A Sử Na La cốt đấy mắt chợt lánh mang trợt lóe, cười nói, vậy hạ không cần lo lắng, thần cùng phòng tướng đều có ứng đối. Ngay ở trong cung chiếu cố hảo tự mình liền hảo. Về sau Tô Bá Ngọc vô luận đối bệ hạ nói cái gì, bệ hạ chỉ đương gió thoảng bên ai, không cần để ở trong lòng. Thương Lăng Nguyệt nhìn ngược hắn thành công trúc ứng đối, yên tâm, cười gật gật đầu, ân. Tiến hội vẫn luôn liên tục đến hoàng hôn mới kết thúc, Thương Lăng Nguyệt tự mình đứng dậy đưa A Sử Na La Cốt cùng Mật Nhi ra cửa điện, nhìn theo bọn họ ly cung. Bóng đêm buông xuống sau, thử vân trong điện. Cái gì cũng chưa nghe được. Chu xương ấp dựa ở trên trường kỷ, liếc xéo giường trước quỳ thái giám. thuật tay đem chén trà ném hướng về phía hắn, phế vật. Thái giám đau đến sắc mặt trắng bệnh, không dám trốn, cái chán nháy mắt phá nơi ra, còn có lá trà mạt, nước trà theo gương mặt chảy xuống, hắn cũng không dám sát, run rẩy quỳ. Ngồi ở một bên án thư trước tô bá ngọc phiên một tờ, thư chặn hắn mặt, nhìn không thấy biểu tình, thanh âm lại vào lúc này vang lên, đi xuống đi, đi thái y đi thử trị trị thương khẩu, dùng tốt nhất dược, ngày mai nghỉ một ngày, không cần đương trị. Thái giám rốt cuộc nghe thấy tô bá ngọc lên tiếng. Không nghĩ tới không chỉ tội còn có ân điển, sợ hãi một đêm thân mình trợn thả lỏng, cảm kích khó ức, vội vàng hành lễ, "Là, là, nô tài đa tạ công công." Chu Xương ấp xem hắn rời đi sau, trên mặt tức giận nháy mắt biến thành lười biếng tùy ý tươi cười, liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi nhưng thật ra sẽ tra người tốt, ác nhân toàn làm ta làm." Tô Bá Ngọc hơi hơi nghiêng thư, lộ ra trước sau như một ôn nhuận mặt, ngươi sinh hắn khí cũng vô dụng, bệ hạ hôm nay muốn nghe nhạc thưởng vũ thực sự ra ngoài ngươi ta đoàn trước. Chu Xương ấp hừ một tiếng, tiểu hoàng đế nhưng thật ra thông minh khẩn ở đại sự hoàng đế tăng kỳ nội mở tiệc hưởng lạc quả thật là cái vô tình nếu là thay đổi thật công chúa tự nhiên sẽ không như thế mục vô huynh trưởng tô bá ngọc thở dài nói thật công chúa sớm đã ở đêm đó cực kỳ bi ai quá độ hồn phi phách tán chu xương ấp châm chọc nở nụ cười ánh mắt rừng ở hắn trên mặt thương tự đế quốc có rất tốt giang sơn lại vô hiền tôn thánh tử cũng làn lên chung kết lúc dứt lời hỏi hắn a sử na la cốt tất nhiên cùng tiểu hoàng đế nói chuyện chuyện quan trọng Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tô Bá Ngọc Bình tĩnh hạp chủ thư, đứng dậy nhìn mắt cung nhân, hầu hạ thái giám hiểu ý vội vàng mang tới áo ngoài hầu hạ hắn mặc. Tô Bá Ngọc vươn hai tay đứng, bọn họ theo sau tất nhiên sẽ có điều động tác. Ta đi hầu hạ bệ hạ, ngươi không cần chờ ta, sớm chút tan trí. Chu xương ấp vô hạn đoán niệm khe khẽ thở dài, nằm nghiêng ở trên trường kỷ, ta một người người ngủ không được, chờ ngươi trở về đi. Giọng nói lạc hậu, bọn thái giám cũng cho hắn mặc xong rồi áo ngoài. Tô Bá Ngọc chưa nói cái gì nữa. tùy vào hắn đi rời đi đi hướng tử thần điện tử thần điện tô bá ngọc đem hôm nay xử lý quá chiều sự nhất nhất bẩm báo thương lăng nguyệt âm thầm nhớ kỹ trên mặt lại là trang mơ màng sắp ngủ không hề hứng thú hận không thể hắn nhanh lên nhi nói xong ước chừng một canh giờ liền đang nghe bẩm báo chung vượt qua rốt cuộc chờ đến hắn nói xong thương lăng nguyệt nhẹ nhàng thở ra đánh áp khổ mặt ghé vào án thượng nhìn hắn a huynh về sau xử lý quá sự ngươi không cần toàn bẩm báo liền lựa chút quan trọng nói nói liền thành chấm Nghe được không thú vị thật sự, mau ngủ rồi. Tô bá ngọc khép lại tấu chương, xem nàng ánh mắt đã là không giống mấy tháng trước tâm sự nhìn không sót gì, bất động thanh sắc, cười cung kính lãnh chỉ, là, thần tuân chỉ. Thương Lăng Nguyệt liền biết hắn là làm bộ làm tịch, dù sao vẫn là chưa từ bỏ ý định ở thử nàng, tức khắc cao hứng tinh khí thần đều có chút, ngồi thẳng thân mình nói, A Huynh không cần tiếp tục bồi chấm, sớm chút trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn có một đại sạp sự muốn lao tâm, chấm có những người khác hầu hạ. Tô Bá Ngọc cũng chưa muốn lưu, cung kính linh mệnh, thần đa tạ bệ hạ. Ngay sau đó liền sai người ôm hảo sổ con cáo lui rời đi. Thương Lăng Nguyệt ở cửa điện đóng cửa sau, trên mặt cười lại là xoát đến liền biến mất. Nữu mày thở dài, chuyển mắt nhìn về phía ôm sứ sứ nhuy nương nói, chậm muốn đi Hoàng Văn Quán, trở về sẽ không quá sớm. Ngươi cấp xú xú tắm rồi liền trở về nghỉ ngơi đi. Nhuế nương lĩnh mệnh rời đi, Thương Lăng Nguyệt nhìn về phía điện hạ cung kính đứng lặng lưu cái này thái giám chết bẩm, đệ nặng phản cảm, cười cười. Ngươi cùng một cái cung tỉ theo chấm đi có thể, không cần những người khác đi theo. Lưu Thường kính cần nghe theo lính mệnh, đúng vậy. Hoàng văn quán trí tu ở môn hạ tỉnh nội, tụ thư hơn 20 vạn quấn, hiện giờ buổi tối, hoàng văn quán học sĩ sớm đã hạ chiều trở về phủ đệ, trống rông đen như mực, lặng ngắt như tờ, đi đến cửa đại điện chỉ có gió đêm hô hô thổi, cũng không có thủ vệ, duy nhất lập lòe ánh sáng chính là Lưu Thường cùng cung tỉ trong tay dẫn theo đèn lồng. Lưu Thường trước đốt đèn lồng tiến vào, cấp bốc cháy lên trong quán đèn cung đình. Hoàng Văn Quán thoáng chốc sáng lên, Thương Lăng Nguyệt lúc này mới không cảm thấy bên trong âm trầm trầm. Ngay sau đó, đôi hắn cùng Cung Tỷ ôn hòa nói: Các người đến bên ngoài chờ đi, không có chấm gửi gọi đến không được tiến vào. Chấm đọc sách không mừng người quấy rầy. Lưu Thường cùng Cung Tỷ cung cung kính kính lãnh mệnh, là, bệ hạ. Hai người sau khi rời khỏi đây đóng cửa cửa phòng, Thương Lăng Nguyệt lúc này mới ngưng mắt tinh tế nhìn lại vẫn luôn nghe Nguyệt Nhi nhắc tới Hoàng Văn Quán, từng hàng không biết là cái gì bó củi kệ sách san sát nối tiếp nhau. Chỉnh tề dừa gần xếp thành tam liệt, mỗi cái mặt trên đều có bảy cách, bày đóng chỉ tốt sách, mỗi cái tủ gỗ thượng đều dán viết tay tờ giấy, thượng có thư mục phân loại, tuy là chữ phồn thể, nhưng may mắn nàng sẽ không viết, nhưng có thể phân biệt. Nàng trực tiếp đi tới lịch sử loại chỗ, một quyển một quyển phiên tìm được muốn, đến nay đối cái này dị thời không hiểu biết đều phi thường giải giáp phiến diện, cần thiết xem lịch sử thư hệ thống quy nạp hạ, nàng tổng cảm thấy nơi này có chút giống đường chiều, nhưng lại cùng đường chiều không quá giống nhau. lại không ngờ liền ở nàng tìm được rồi muốn thư hướng ra trừ khi buồn cái gì đều không có kệ sách đối diện chợt xuất hiện một đôi đen như mực trong mắt vẫn không nhúc nhích gắt gao nhìn chằm chằm nàng thương lăng nguyệt nháy mắt bị dọa đến lông tơ dự ngược thư tử trong tay chạy xuống xoay người khẩn cấp trốn lại không nghĩ đặt ở thư thượng tay đã bị một cái lạnh băng đồ vật phủ lên nôn ngữ lánh lệ nói dị thế quỷ hồn hoàng văn quán ban đêm căn bản không có người nàng ngu bàn tay thượng đồ vật cùng nhà sắc cảm giác giống nhau chỉ có quỷ tài có thể nhìn đến nàng hồn phách nàng gặp quỷ thương lăng nguyệt trợ toát ra một thân mồ hôi lạnh trắng bệnh mặt hoàng luận nói ngươi là cái quỷ gì ngươi muốn cái gì chấm ngày mai thiêu cho ngươi chính là ngu xuẩn Ngươi nọ nghe vậy ngẩn ra hạ thanh âm lạnh hơn bần đạo là chuyên trảo quỷ đạo sĩ ngươi cư nhiên tưởng nguyền rủa bần đạo là cái người chết bần đạo muốn thật là quỷ ngươi hiện tại sớm liền thi cốt đều không còn giọng nói rơi xuống nàng ngu bàn tay thượng lạnh băng rời đi Thương Lăng Nguyệt vèo đến cấp thu hồi tay, súp ở trong ngực, cảnh giác gắt gao nhìn chằm chằm tủ gỗ mặt sau, tùy thời chuẩn bị tốt tiêu to làm lưu thường tiến vào, nàng hiện tại cảm thấy lưu thường một chút đều không chán ghét. Chỉ thấy trong bóng đêm người lúc này lại vòng qua tủ gỗ sau đi tới nàng trước mặt, một thân thổ màu xám đạo bảo, trên đầu che chở cùng sắc đầu cháo, liền cung u linh, kia cái lồng dường như, chỉ trời hai chỉ đen như mực đôi mắt lộ ở bên ngoài, chính là này đôi mắt. Cái này Thương Lăng Nguyệt mới nguyện ý tin tưởng trước mắt chính là cá nhân. Không phải quỷ, nhưng tâm lý khẩn trương lại một chút không có giảm bớt, đề phòng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là người phương nào, dám tự tiện xông vào chấm Hoàng Văn Quán còn dọa hủ trưởng? Ngươi nọ cười nhạo một tiếng, mở ra hai tay vung tay háo rộng, Hoàng cung các nơi, bần đạo muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, kẻ hèn Hoàng Văn Quán, tính cái gì? người này cũng quá cuồng vọng. Thương Lăng Nguyệt lại là nhân hắn loại này nói chuyện phương thức, mặc danh không có như vậy sợ hãi, lá gan càng thêm lớn chút, thanh âm cũng nổi lên tới, ngươi đến tột cùng là người phương nào? người nọ vung cánh tay phụ ở sau lưng ống tay háo mang theo phong nháy mắt thổi tới rồi trên mặt thương lăng nguyệt mày nhăn đến càng khẩn hắn lại là không chút hoang mang đến vòng quanh nàng xoay quanh nhi hai con mắt hàm chứa duệ quang từ trên xuống dưới xem kỹ nói bần đạo họ trương, song tự huyền chân trương huyền chân là cũng trương huyền chân thương lăng nguyệt chấn hạ bị tô bá ngọc cùng tô triều ân trương giết cái kia đạo sĩ liền tên là trương huyền chân như thế nào lại là một cái kêu trương huyền chân đạo sĩ giống như có thể nhìn thấu nàng tâm tư ha hả nở nụ cười không nhanh không chầm nói bần đạo chính là cái kia bị tô bá ngọc trưng chết trương huyền trân đều không phải là tên họ tương tự làm phiền bệ hạ còn nhớ bần đạo biên nói liền biên tháo xuống đầu cháo Mơ nhạt ánh sáng hạ hơi kiều lông mày thật dài trồng râu thon gầy nhưng rất có điểm nhi tiên phong đạo cốt thon gầy nam tử mặt sao có thể trương huyền trân rõ ràng là sống sờ sờ ở nàng trước mắt bị trưng thủ, nhớ tới vừa rồi hắn lạnh như băng tay thương lăng nguyệt buồn vừa vặn điểm nhi trái tim chợt nhắc tới cổ họng sởn tóc gáy mau lui một bước ngươi không phải đã chết trương huyền chân nâng lên tay liền đệ lại nàng vai ngăn cản nàng tiếp tục lui thương lăng nguyệt thân mình cứng đờ hai chân thẳng đốn ra hắn cười tủm tỉm trấn an vô vô nói bậy hạ không cần sợ hãi bần đạo là người sống bọn họ đêm đó trương chín bần đạo ném tới bên ngoài sau bần đạo liền lại lặng yên sống lại rời đi hoàng cung bần đạo tay lánh là bởi vì vừa mới luyện công kết thúc dẫn tới đều không phải là người chết nguyên nhân nói hắn lại thu hồi tay sơ hướng chính mình cổ cười báo cho nàng nếu muốn giết chết bần đạo trừ phi là chém bần đạo đầu tia tô bá ngọc cùng tô triều ân một giới phan phu không biết thiên địa to lớn đều có thân vận mục vô tôn thiên bần đạo liền muốn cho bọn họ nhìn xem nói xong lại là một trăm tám mươi độ đại biến trở nên núi còn không có có thể từ nàng lời nói hoàn hồn nàng cung cung kính kính nói ngày ấy làm sợ bệ hạ bần đạo sống lại sau pha cảm thấy ấy náy liền tưởng tìm một cơ hội hướng bệ hạ một biểu xin lỗi cùng với trung tâm Ngày sau tận tâm tận lực phụ tá bệ hạ đoạt lại hoàng quyền, tối nay tiến đến chính là vì một biểu tâm ý, bệ hạ hiện tại chính yêu cầu lương thần võ tướng phụ tá. Thương Lăng Nguyệt lúc này mới hồi quá suy nghĩ tới, trong lòng sợ hãi dần dần tan đi, trên đùi lại có sức lực, nhìn chằm chằm hắn mặt. Nàng là thuyết vô thần giả, nhưng phát sinh nàng này xuyên qua sự, còn có Nguyệt Nhi hồn phách nàng đều thấy, sớm đã có sở dao động, này trương huyền chân sắc thật lại là sống sờ sờ ở trước mắt, đêm đó nàng xem đến rõ ràng, hắn là đã chết. Tô Triều Ân còn làm nàng cùng thương hàng Chi đi sở, đối hắn nói đã có vài phần tin tưởng, nhưng còn có một loại khả năng, có người giả mạo Trương Huyền Trân, sợ là Tô Bá Ngọc bày mưu đặc kế, vẫn cứ nửa tin nửa ngờ nói, phụ tá chấm, chấm như thế nào tin tưởng ngươi? Ngươi đem mặt vươn tới, chấm muốn nghiệm chứng ngươi đến tuột cùng có phải hay không Trương Huyền Trân? Trương Huyền Trân nghe vậy hơi hơi mỉm cười, bận đạo tự nhiên sẽ có thực tế hành động tới thắng được bệ hạ tín nhiệm. Nói xong đứng thẳng thân mình đến gần nàng, thỉnh bệ hạ nghiệm chứng. Thương Lăng Nguyệt lập tức giơ tay liền nắm hắn mặt, bóp nhẹ hạ lại dùng sức ra bên ngoài xả, cái chán, hai má, phàm là mặt có thể khẽ động nhéo lên ra địa phương đều nghiệt qua, không giống như là dán phim truyền hình diễn đến ra người mặt nạ, ngay sau đó lại sờ hướng hắn gương mặt bên cạnh, cũng mặc kệ cái gì nam nữ kiên kỵ, trực tiếp duỗi nhập hắn cổ cùng ngực giao giới, Trương Huyền chân trước sau liên quan giặt rào ý cười, bình thản ung dung từ nàng. chương 42 âm dương như, không phải mặt nạ, thật là Trương Huyền Trân mặt. thương lăng nguyệt nhữ mày nhìn chằm chằm hắn cứng đờ thu hồi tay từ xem qua hắn bị trưng thục đến hạ lung nàng liên tiếp làm mấy đêm ác ngộng nhiều lần đều có thể mơ thấy hắn gương mặt này hắn hiện tại lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt đáy lòng khiếp sợ đã không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới biểu đạt ngươi như thế nào chuyển chết mà sống trương huyền trân rất là vừa lòng nàng không thể tin tưởng cùng tâm lý làm nhiên phòng bị dãy giụa cười dơ tay vô về tròm dâu gật gật đầu tấm mắt bắn vào nàng mắt lang đế sang quắc bức người nói Chuyển chết sống lại chính là thiên cơ, tuyệt đối không thể tiết lộ, bần đạo duy nhất có thể nói cho bệ hạ chính là, đại tông hoàng đế từng đối bần đạo có ân, bần đạo chuyến này là báo đáp hắn ân nước, cho dù bệ hạ hiện tại chỉ là cái tu hú chiếm tổ tên là võ hiểu vũ dị thế du hồn, chỉ cần thân thể. Nay vẫn là thương thị hậu nhân, bần đạo liền sẽ phụ tá rốt cuộc, công thành ngày, bần đạo sẽ tự rời đi đi hướng nên đi địa phương. Thương Lăng Nguyệt nghe đến đó mới vừa tính toán cho chính mình cũng cho hắn một lần cơ hội, thử tin tưởng hắn. lại là trận điểm khả nghi lại khởi áp xuống nhữ mày nói ngươi nếu tồn tại còn có thần lực có thể sống lại muốn báo đáp thương thị hoàng tộc gân tình vì sao không cứu thương hàng chi vì sao không trợ giúp nguyệt nhi đoạt lại thân thể lại muốn xem các nàng một đám đều đã chết khoanh tay đứng nhìn trưng bạch nghe vậy trên mặt ý cười tan đi trầm ngâm một lát sau thở dài một tiếng hết thể đều có định số thiên đạo muốn cho thương hàng chi cùng thương lang nguyệt rời đi bần đạo tự nhiên muốn tuần hoàn sao dám lịch thiên mà đi nhiễu loạn thiên đạo Tất sẽ dẫn tới thương tự đế quốc diệt quốc, bần đạo cũng muốn chịu thiên lôi đánh xuống, bần đạo không thể trí thiên hạ vạn dân với không màng, lại chỉ vì hai người tánh mạng. Thương Lăng Nguyệt chấn động, sao có thể? Diệt quốc? Cái gì loạn bảy tám tào thiên đạo? Thương tự đế quốc hiện tại này quốc lực cũng không phải diệt quốc thời điểm. Trương Huyền chân xem nàng không tin, lại nở nụ cười, bình tĩnh nói, bệ hạ không muốn tin tưởng thế có thiên đạo, nhưng hồn phách từ Trung Quốc đi vào thương tự đế quốc đó là thiên đạo, bệ hạ chiếm cư công chúa thân mình cuối cùng trở thành chân chính chủ nhân cũng là thiên đạo nếu không bệ hạ cho rằng vì sao không phải người khác hồn phách cố tình là của ngươi xuyên qua thời không vốn đã phi nhân lực nhưng vì nếu là bệ hạ có thể trung hương thương tự đế quốc hoàn thành thiên đạo luân hồi có lẽ bần đạo có thể vì bệ hạ tìm được phản hồi cố hương biện pháp thương lăng nguyệt nghe xong trong lòng lại không có một chút cao hứng nàng sớm đã đối xuyên qua trở về không ôm bất luận cái gì hy vọng vẫn là không nghĩ hảo nàng không nghĩ lại trải qua một lần tuyệt vọng trầm mặc không nói Trương Bạch chưa lại tiếp tục nói cái gì, lưu lại nàng một người quyết định hay không phải tin tưởng nàng, hắn tắc đi đến kệ sách trước, tùy ý phiên phiên mặt trên thư, không có một lát liền rút ra một quyển phóng tới nàng trước mặt, bệ hạ thời gian quý giá, bần đạo không quay rời ngài, ngài xem đi, có cái gì không hiểu có thể hỏi bần đạo, quyển sách này so vừa ấy dưới ngòi bút chính mình chọn có thể càng nhanh giải thương tự đế quốc lịch sử, phong thổ. Thương Lăng Nguyệt ngước mắt nhìn hắn một cái, hắn như thế nào biết nàng muốn làm gì? cũng không biết chính mình như thế nào liền tiếp nhận tới, nhưng lại là lại đem phía trước chính mình chọn kia vốn cũng lấy ra, phủ ngồi ở phô thảm trên mặt đất hai buồn đối lập mà nhìn lại, hai quyển sách đều chỉ nhìn trước năm trang, nàng liền minh bạch hắn lời nói xác thật có lý, thương lăng nguyệt trong lòng không thể không chịu phục, cũng bất chấp bị hắn làm cho phân loạn lý không rõ suy nghĩ, dần dần đến từ bỏ chính mình tuyển đến kia buồn, tập trung tinh thần ở trương huyền chân sợ tuyển, hoàn toàn quên mất quanh mình hết thảy, trương huyền chân xem nàng chuyên chú. Cười vớt ve tròm dâu đứng ở bên cạnh nhìn xuống nàng vẫn không núp đích xem nàng mày hơi hơi nhăn lại còn chưa mở miệng do hỏi hắn liền đã biết nàng nghi hoặc ở nơi nào kỹ càng tỉ mỉ giải thích Thương Lăng Nguyệt không tin hắn thật sự có kia năng lực phụ tá nàng cố ý chọn thứ đặt câu hỏi Thương tự Đế quốc thủy hoàng đế Thương Huyền mới vừa kiến quốc sự có dân cư nhiều ít hộ Nam Đinh nhiều ít Nữ tử lại có bao nhiêu Kẻ góa bùa cô đơn nhiều ít Hiện tại dân cư có bao nhiêu hộ Nam Đinh nhiều ít Nữ tử nhiều ít kẻ góa bủa cô đơn giả lại có bao nhiêu trương huyền chân thuộc như lòng bàn tay há mồm liền tới thương lăng nguyệt phiên phía trước cùng mặt sau nhất nhất thẩm tra đối chiếu thư thượng sở lục cư nhiên một chữ không kém âm thầm nhăn nhăn mày chưa lại tiếp tục đặt câu hỏi nàng rũ xuống mắt yên lặng nhìn trong quán một mảnh yên tĩnh trương huyền tố tắc đem đầu cháo một lần nữa mang về trên đầu thật lâu sau sau thương lăng nguyệt lại đột nhiên ngước mắt ngước nhìn hắn nghiêm nghị ra tiếng hỏi chấm muốn đoạt lại quyền to nên làm cái gì Chư Huyền Trân hiểu được nàng lại khảo nghiệm hắn, cười cười nói năng có khí phách nói, đơn giản, quen thuộc tô Bá Ngọc quyền lưu quy tắc, thẳng đến ngươi có thể đùa bỡn đến so với hắn càng tốt, liền khoảng cách ngươi tâm nguyện thực hiện không xa. Thương Lăng Nguyệt trong lòng đốn bị Cự Thạch hung hăng đâm trùng, một trận kịch liệt dao động, như thế nào quen thuộc? Trẻ nhỏ dễ dậy cũng, Chư Huyền Trân vừa lòng nhìn nàng bị chấn động phản ứng, ngồi sồn xuống, xuống, Thương Lăng Nguyệt nhìn hắn bao lại miếng vải đen mặt chờ hắn nói chuyện, chỉ có một đôi con ngươi đen mang cười. hắn suy nghĩ một lát sau mới không nhanh không chấm nói vậy hạ ngày sau mỗi đêm đều tới hoàng văn quán bần đạo sẽ một chút một chút giáo ngươi một hơi cũng ăn không thành đại mập mạng tối nay chưa hiểu biết thương tự đế quốc đi tham nhiều nhai không lặn a. thương lăng nguyệt vội vàng nỗi lòng một đổ nhữ như mày nhưng cũng hiểu được hắn lời nói có lý hơi hơi bình tĩnh một chút mãnh liệt mênh mông tâm hồ gật gật đầu chấm có thể mỗi đêm đều tới chúng ta giờ nào thấy trương huyền trân cười nói bần đạo ngày sau chỉ có thể giờ tuất đến giờ hợi tri gian xuất hiện Bệ hạ trong lúc này muốn ở Hoàng Văn Quán, trước tiên tới cũng có thể, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Chỉ là một quá giờ hợi, bần đạo liền cần thiết rời đi, bệ hạ nếu có việc không thể tới, cũng không cần tự trách, đây là bần đạo hiến cho bệ hạ trung tâm. Thương Lăng Nguyệt hiểu được hắn nhìn ra nàng đối hắn còn có hoài nghi, liền như thế, cũng không phản đối, gật gật đầu, có thể, chấm sẽ trước tiên một canh giờ tới đây. Lâu ngày thấy lòng người, Trung Quy yêu cầu xem hắn thực tế hành động, mới có thể nghiệm chứng người này hay không thiệt tình phụ tá. Vẫn là dụng tâm kín đáo. Sau khi nói xong nàng lại cúi đầu đi đọc sách, chấm lại xem một lát. Trương Huyền Trân cười gật đầu, bần đạo tối nay có thể vẫn luôn bồi bệ hạ, chờ bệ hạ rời đi lại biến mất. Thương Lăng Nguyệt từ một tiếng, liên yên lặng nhìn, thẳng đến qua giờ tí một khắc, Thương Lăng Nguyệt mới cưới ngựa xem hoa đến nhìn cái đại khái. Nàng bắt đầu trực giác quả nhiên không sai, hiện tại Thương tự đế quốc là cái cùng loại với đường triều địa phương, mà Thủy Hoàng đế nhất thống lục quốc thành lập Thương tự đế quốc. tắc như là cổ đại tần thủy hoàng thống nhất thành lập tần quốc. Duy độc bất đồng ở chỗ tần triều sau lại diệt vong, lương hán tam quốc trở thay đổi mãi cho đến đường triều, mà thương tự đế quốc tắc vẫn luôn từ thương thị vương tộc thống trị, trong lúc xưng hô quan chế nhiều lần biến hóa, đến nàng nơi thời kỳ cực kỳ giống đường trong triều hậu kỳ, liền triều đình tình thế đều giống lúc ấy hoạn quan đương quyền, đại thái giám đối hoàng đế quyền sinh sát trong tay, liền hoàng đế đều đến ra vẻ đáng thương. Thương Lăng Nguyệt không có phía trước dự đoán nhẹ nhàng, ngược lại trong lòng càng nặng trĩu. Đường chiều hậu kỳ tình huống, hoạn quan quang hoàng đế liền giết bốn năm cái, nhìn không thuận mắt liền đổi hoàng đế, cùng thay quần áo dường như, thương tự đế quốc cùng loại tình hình, nàng thật nên cấp trước tiên chính mình điểm căn nhi ngọn đến, trong nháy mắt chỉ cảm thấy tiền đồ đều hát Đáng chết ông trời như thế nào không cho nàng xuyên đến thương tự đế quốc thịnh thế tốt nhất mùa màng, kia có cái nữ hoàng đế nhật tử quá kêu cái thoải mái, cả đời mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, thần là trung thần, sẽ là lương tướng. Liền bọn nô tài đều là một lòng vì nước hảo nô tài, cố tình cho như vậy cái thời điểm. Bệ hạ bị dọa sợ sao? Trương huyền chân mỉm cười thanh âm vang lên. Thương lăng nguyệt cười khổ thở dài nước mắt liếc hắn một cái. Trương huyền chân định liệu trước rút ra nàng trong tay thư, lợi cho bệ hạ tình thế đang ở dần dần hình thành. Ngài không cần tự coi nhẹ mình, cũng không thể nóng nội, còn cần từ từ tới. Sắc trời không còn sớm, bệ hạ xem xong rồi liền trở về an tâm nghỉ ngơi, minh đêm bần đạo sẽ đúng giờ xuất hiện. Tối nay ngươi ta gặp mặt sự không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nói xong đem hai quyển sách phân biệt thả lại chỗ cũ. Thương Lăng Nguyệt thở dài, đúng vậy, không thể xuất ruột, băng giày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, ngồi lâu rồi chân ma, đỡ kệ sách đứng lên nàng định rồi trong chốc lát trên đùi mới thoải mái, lại chuyển mắt hồ nghi hỏi hắn, ngươi muốn như thế nào rời đi? Trương Huyền Trân nhàn nhạt cười liếc nàng liếc mắt một cái, bần đạo tiết lộ không nên nói thiên cơ là sẽ chịu thiên lôi đánh xuống, vậy hạ sẽ không muốn nhìn bần đạo đốt chọi bộ dáng. nói xong đi hướng vật dễ cháy khó có thể lần đến hát cắm chỗ một lát sau hoàn toàn ẩn vào ám sát trung hắn cung kính thanh âm từ từ bay tới bần đạo cung tiến bệ hạ thương Lăng nguyệt thấy hắn này tư thế thế nào cũng phải chờ nàng rời đi sau mới có thể biến mất xoay người chiếu mục lục tìm được rồi phóng sơn hải kinh chờ thần thoại truyền thuyết thư tịch lựa ra hai bổn làm bộ làm tịch mà kẹp ở cánh tay phía dưới đẩy ra quán môn đứng ở dưới bậc thang lưu thường cùng cung tỷ chạy nhanh xoay người hành lễ bệ hạ thương Lăng nguyệt đem thư đưa cho cung Tỳ cầm lưu thường đi vào diệt đèn hồi cung lưu thường cung kính vội vàng đốt đèn lồng đi vào diệt đèn cũng không phát hiện chỗ tối người liền phản hồi nhắm chặt quán môn cung kính ở phía trước dẫn đường một đường trở về tử thần điện lại không ngờ tô bá ngọc thế nhưng ở trong điện ngồi trên bàn phóng hai bổn tấu trương thương lăng nguyệt trong lòng giật mình vội vàng bình tĩnh lại kinh ngạc bước nhanh đến gần cửa điện a huynh như thế nào còn chưa nghỉ ngơi tô bá ngọc lúc này mới làm như phát hiện nàng đã trở lại vội vàng đứng dậy hành lễ thần gặp qua bệ hạ Thương Lăng Nguyệt đến gần nâng dậy hắn cười nói, mau đứng lên, A Huynh trở về tìm chấm như thế nào cũng không phải người đi hoàng văn quán, chấm phải biết rằng A Huynh ở chỗ này chờ, liền sớm chút đã trở lại. Tô Bá Ngọc cung kính cười nói, cũng không việc gấp, chỉ là tưởng hướng bệ hạ cầu cái ân điển, không dám nhiễu bệ hạ đọc sách hứng thú. Thương Lăng Nguyệt rủa thầm, hắn rốt cuộc muốn thế nào, cái gì cầu cái ân điển, chính hắn làm chủ sự tình, hà tất giả mù sa mưa, trên mặt lại lập tức quan tâm hỏi, A Huynh nói đi. Tô Bàng Ngọc mắt phượng trung ý cười mang chút ngưng trọng, thần muốn nói sự tình cùng Tô Triều Ân có quan hệ. Hắn tội ác ngập trời, khánh chúc nan thư, nhưng trung quy là nuôi nấng thần 20 năm, với thần có ân, chờ đến tội triển thi 7 ngày sau, có không thỉnh cầu bệ hạ dẫn thần dựa theo đế quốc pháp điển thu liêm hắn thi cốt quỷ táng. Thương Lăng Nguyệt không nghĩ tới là việc này, hắn nếu hỏi, mừng rỡ đưa người khác tỉnh, dù sao một câu sự, Tô Triều Ân khi chết nhận hết thống khổ liền cũng đủ giải hận, thở dài cười nói, "A huynh trung hiếu trọng tình." có ngươi như vậy nhi tử là tô triều ân mấy đời mới đã tu luyện phúc phận đến lúc đó a huynh đi liền có thể trừ bỏ chấm đối a huynh tư tình thương tự đế quốc pháp điển cũng cho phép thu liễm chấm phi tô triều ân sẽ không làm ném tới bãi tha mà kia chờ máu lạnh sự tình tô bá ngọc lại muốn hành lễ thương lăng nguyệt vội và ngăn cản hắn bất đắc dĩ nói chấm nói qua rất nhiều thứ a huynh ngày sau đơn độc cùng chấm ở bên nhau không cần hành lễ mau đứng lên tô bá ngọc cảm kích cười ngưng nàng nói đà tạ bệ hạ Thương Lăng Nguyệt thấy hắn hiện tại này thần sắc là 12 vạn phần chân thành cảm kích, thật là đối hắn diễn trò công phu đội phục ngũ thể đầu địa, trong lòng càng thêm mâu thuẫn, trên mặt tiếp tục mang theo ý cười nói: "A huynh thế chấm làm lụng vất vả cung vua ngoại triều, chấm khó được có thể vì A huynh làm sự kiện, chấm vẫn luôn tìm không được cơ hội, lần này vừa lúc." Tô Bá Ngọc dư quang nhìn mắt tỷ nữ tiểu Tâm phùng thư, trên cùng thư danh Sơn Hải Kinh ở ánh đến hạ phi thường rõ ràng, như suy tư gì, ngay sau đó cung kính nói: "Sắc trời không còn sớm." Bội hạ sớm chút an trí, thần không dám lại quấy rầy Bội hạ. Sau nửa canh giờ, Tử Vân trong điện, một thân đạo sĩ quần áo trương huyền chân quỷ, sắc mặt câu nệ, thật cẩn thận nói, thần đã toàn bộ dựa theo Công Công yêu cầu nói, Bội hạ lúc đầu còn có hoài nghi, đến sau lại liền hoàn toàn tin thần là chuyển chết mà sống. Sau lại nói ra Công Công dặn dò thần câu kia quen thuộc Tô Bá Ngọc quyền nưu quy tắc, thẳng đến ngươi có thể đùa bỡn đến so với hắn càng tốt sau. Bội hạ nháy mắt đối thần có một chút tín nhiệm, giả lấy thời gian Thần định có thể thành tâm phúc, tiến vào bệ hạ trận doanh. Ngồi ở án kỷ sau Tô Bá Ngọc nghe vậy buông chén trà, nhìn hắn một cái, không uổng công năm đó ta hao tổn tâm cơ lưu ngươi một mạng, ngày sau được việc, ngươi sẽ là ta đại tần công thần, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn sửa lập đạo giáo vì nước giáo, tuyệt không bạc đãi ngươi. Đi xuống nghỉ ngơi đi, ngày khác ta còn muốn tiếp tục nghe ngươi giảng giải đạo gia giáo lý, này đã hơn một năm đọc qua, phương giác đạo giáo bác đại tinh thâm, cực vừa lòng ta. Phật giáo ta học nhiều năm như vậy cũng không có gì thể ngộ. Trương Huyền Trân trung thần cảm kích phục bái, thần Trương Huyền Trân cảm tạ công công. Chu Sương ấp ở hắn rời đi sau, thưởng thức nhi hỏi Trương Huyền Trân muốn đầu cháo, cười liếc mắt Tô Bá Ngọc, Trương Huyền Trân cư nhiên tồn tại. Ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn, lúc ấy liền ta cũng bị ngươi lừa, người nọ thịt vị đến bây giờ ta cũng chưa quên. Tô Bá Ngọc nâng trung trà lên nhẹ suýt một ngụm, lừa ngươi là bất đắc dĩ, không lừa ngươi liền không lừa được chan Cha nuôi đối với ngươi tín nhiệm muốn so đối ta nhiều. Chu Sương ấp ha ha cười ngồi trên mặt đất, ỷ ở hắn bên người, đầu cháo ném tới án kỳ thượng, qua tay loát đầu vai tóc đen, nhìn phía thương Lang Nguyệt Tử thần điện. Ngươi lúc ấy cũng đã nghĩ kỹ rồi muốn như thế đối phó bệ hạ sao? Thế nhưng để lại hắn, Tô Bá Ngọc ôn nhuận chuyển mắt liếc hắn một cái, hắn si tâm truyền giáo cũng không gây trở ngại ngươi ta sự tình, tồn tại tổng so đã chết chỗ hữu dụng, ta thích nhất dùng loại này si nhân, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Chu Sương ấp nghe vậy vũ mị nhẹ tứ đến nở nụ cười, hạp trụ mắt quay đầu ghé vào hắn đầu vai thật sâu ngửi một ngụm. Nguyên lai like ta cũng là cái si nhân, vì ngươi sẽ không tiếc. Tô Bá Ngọc nhẹ lay động lắc đầu, túi đầu uống trà, uống xong sau tới rồi thư phòng lấy ra một quyển sách nhỏ mở ra, sẽ xuống tới một tờ lấy về cho hắn. Chu xương ấp tiếp nhận, là cái danh sách, tất cả đều là thư danh, còn tưởng rằng Tô Bá Ngọc vẫn luôn đang xem thư, kinh ngạc cười lướt hắn. Ngươi khi nào đối này chuyển kỳ tiểu thuyết, quỷ quái thần thoại cũng có hứng thú. Chẳng lẽ bởi vì tiểu hoàng đế cái này dị thế du hồn. Tô Bá Ngọc mắt vượng ngậm ý cười nhàn nhạt nói, "Bệ hạ có hứng thú đồ vật, làm nô tài nên thỏa mãn, hoàng văn quán tàng thư không nhiều lắm, ngươi ngày mai dựa theo mặt trên thư danh đều cho bệ hạ tìm được." Chu Xương ấp nghe vậy chợt minh bạch, vô về ngực cười ha hả, tấm tắc nói, "Này tiểu hoàng đế đảo thật đúng là không nốc, cư nhiên biết lấy hai quyển sách làm bộ làm tịch, ngày sau nhưng có trò hay nhìn." Tô Bá Ngọc đạm liếc nhìn hắn một cái, cười đến ý vị thâm trường, "Bệ hạ khó được có hứng thú." làm nô tài nên làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện còn phải tìm mọi cách bồi nàng chơi hống làm nàng tận hứng ha ha chu xương ấp tiếng cười tức khắc lại lớn lên lúc này tử thân điện trung thương lăng nguyệt nằm ở trên giường ngơ ngẩn hồi tưởng hoàng văn quán trung sự tình những mày thật lâu khó có thể đi vào giấc ngủ ngày thứ hai buổi sáng nghe được lưu thường kêu sớm mới từ ác mộng chung giải thoát lập tức lên một đêm ở mơ màng hồ đồ ác mộng chung qua đi đều là trương huyền chân đột nhiên xuất hiện ban đêm dọa nàng làm hại chiều gian trung thư lệnh phòng sùng dựa theo hôm qua lâm triều chiếu lệnh đem sở nghĩ từng bị tô triều ân hãm hại quan viên danh sách chính lên hồi bẩm bệ hạ mọi người bị hãm hại người tên gọi đều ở mặt trên thượng con người sống dùng ngực tàu đã người chết dùng đỏ sấp mặc thỉnh bệ hạ tìm đọc thương lăng nguyệt ánh mắt ở trên người hắn ngưng hạ phượng diệu linh tên khẳng định ở mặt trên a sử na la cốt cùng phòng sùng thật đúng là hảo biện pháp ngay sau đó nhìn về phía tô bá ngọc lần này đảo không cần trang nàng là thật cái gì cũng không biết muốn như thế nào xem xét, Tô Bá Ngọc cung kính khom lưng để sát vào, trong chốc lát có thần tử bên giúp đỡ bệ hạ. Thương Lăng Nguyệt lúc này mới thả lỏng, gật gật đầu. Tô Bá Ngọc phùng phất trần hạ cửu cấp bậc thang, đôi tay tiếp nhận danh sách trở lại nàng bên cạnh. Nàng cầm lấy mở ra, lại là đem quyển sách nghiêng cầm, để đứng ở bên cạnh đến hắn có thể thấy, nàng tác nhìn xem quyển sách, xem hắn, Tô Bá Ngọc khẽ gật đầu, tỏ vẻ này trang người danh không thành vấn đề, nàng liền lật qua, có vấn đề nàng liền cầm lấy bút son họa cái quyển quyển. Rốt cuộc ở cuối cùng một tờ để tam dựng hành thấy được Phượng Diệu Linh Tên, Thương Lăng Nguyệt Ám có chút lo lắng Tô Bá Ngọc sẽ phát hiện cái gì manh mối, thấy hắn tầm mắt tới rồi Phượng Diệu Linh Tên khi hơi hơi khẩn trương. Tô Bá Ngọc lại là ánh mắt văn nhã như cũ, nhàn nhạt đảo qua, cùng phía trước xem người khác tên giống nhau, nhìn đến cuối cùng một cái tên ôn hòa gật gật đầu ý bảo, để sát vào nàng bên thai nói nhỏ, trừ bỏ bệ hạ làm đánh dấu, còn lại đều có thể mệnh trung thư tỉnh nghị viết hảo thánh chỉ nhất, nhất chuyên làm. làm đánh dấu lại làm phòng tướng một lần nữa thầm quá cần phải làm cho bọn họ ở sáu nay mai toàn bộ xong xuôi thương lăng nguyệt hồ nghi hắn vì sao nói muốn ở sáu nay mai chuẩn bị cho tốt khá vậy tạm thời không hỏi cái này xem như nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía phòng sùng chiếu hắn nói hạ lệnh ánh mắt khó nén chờ mong hướng a sử na la cốt nhìn mắt nàng vẫn là đầu một hồi như vậy trông mòn con mắt đến chờ mong nhìn thấy một người hạ chiều sau trở về tử thân điện nàng lập tức liền hỏi tô bá ngọc vì sao phải sáu nay mai chuẩn bị cho tốt hắn cung kính cười nói, bệ hạ còn nhớ rõ 13 ngày sau là ngày mấy. Thương Lăng Nguyệt ngẩn ra hạ, ngày mấy? 6 ngày sửa lại án xử sai giải tội cùng 13 thiên có gì liên hệ? Tô Bá Ngọc Văn nhã cười nhắc nhở, là bệ hạ đăng cơ đại điển. 6 nay mai vì này đó các đại thần sửa lại án xử sai. 13 ngày sau, đại bộ phận mới có thể kịp tới bàn hạo tham gia đại điển. An mừng ngài đăng cơ, cộng tương rầm rộ. Lại là như thế, Thương Lăng Nguyệt đỡ chán cười thở dài, vẫn là A huynh suy xét chu toàn. có ngươi ở, chấm bất lo đến nhiều. tô bá ngọc vẫn luôn cùng nàng đợi cho cơm trưa, hầu hạ nàng. hai người vừa mới ăn cơm xong, vẫn luôn ở thiên lao hầu hạ tô triều ân cao Tân quốc đã trở lại, tất cung tất kính quỷ gối giữa điện nói, nô tài cao Tân quốc gặp qua bệ hạ, tô triều ân đã để tội, lang chỉ sau thi cốt triển với chợ bán thức ăn, ba thánh toàn cao hứng phi thường, vui sướng chi tình buộc lộ ra ngoài, sôi nổi tán tụng bệ hạ anh minh, nô hoàng và thuế. tô triều ân thời đại rốt cuộc kết thúc. Thương Lăng Nguyệt vốn tưởng rằng nghe được sẽ thật cao hứng, đáng tiếc trong lòng lại có dường như đã có mấy đời buồn bã. nàng Củ Văn Kết, Tô Triều Ân đã chết, thương tự đế quốc lại cùng hắn ở khi không có bất luận cái gì khác nhau, chẳng qua thay đổi cá nhân tiếp tục khống chế nàng, cái này con dối thôi." Đạm cười vây vây tay, "Chấm đã biết, ngươi đi xuống đi." Ngay sau đó chuyển hướng sắc mặt không giống xưa nay nhẹ nhàng Tô Bá Ngọc, thông cảm nói, "A huynh nén bi thương." Tô Bá Ngọc nghe vậy trên mặt sổ hiện lên tươi cười, cảm kích chăm chú nhìn nàng. Đa tạ bệ hạ quan tâm, thần không ngại, thần nên đi nội thị tỉnh làm việc, bệ hạ nếu vô mặt khác phân phó, thần cáo lui. Thương Lăng Nguyệt cười cười, đi thôi. Tô Bá Ngọc rời đi sau lại không phải đi nội thị tỉnh, mà là trở lại từ thần điện. Chu xương ấp đem một quyển không đến nửa tất sau quyển sách cho hắn, ngươi hạ triều khi phân phó ta muốn đổ vật, Phượng Diệu Linh sở hữu tình huống đều ở bên trong. Ta chính là phí sức của Chín Châu Hai Hổ mới từ các loại tin tức chung bảy đua tám thấu biến thành như vậy một quyển. Tô Bá Ngọc tiếp nhận cười liếc hắn một cái, vỗ nhẹ chụp vai hắn, vất vả. Chu Xương ấp tức khắc vui vẻ ra mặt, trên mặt thú oán dường như không tồn tại quá, hứng thú ngẩng cao nói, "A Sử Na La cốt cùng tiểu hoàng đế hôn qua mật đàm trung đương liền có người này." "Phượng Diệu Linh, bọn họ lựa chọn Phượng Diệu Linh là có gì giáp tâm?" Biên nói thấy Tô Bá Ngọc cầm quyển sách hướng trong phòng đi, hắn cũng khẩn bước đuổi kịp. Tô Bá Ngọc ngồi vào giường nệm thượng mở ra quyển sách liền nhìn lại, vừa nhìn vừa trả lời hắn. hôm nay bệ hạ theo ý ta đến phượng diệu linh vận may tức có điều biến hóa tất nhiên người này đối nàng dị thường quan trọng bệ hạ hiện giờ bức thiết muốn hiểu biết triều chính đại sự trị quốc phương lược hai điều tin tức đặt ở cùng nhau không khó phỏng đoán người này ra sao tác dụng đế sư chu xương ấp đốn dơ dơ lên mi liền phượng thị cái kêu bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa gối theo hoa tô bá ngọc bị hắn hình dung đậu đến con con khỏe miệng ân là hắn cha nuôi năm đó sẽ bỏ qua hắn đó là nguyên nhân này hắn sẽ không đối cha nuôi tạo thành uy hiếp. dừng một chút thái độ của hắn lại là vừa chuyển ý có điều chỉ ngưng hướng hắn nói hiện tại lại muốn một lần nữa đánh giá chu xương ấp xem hắn nói được thật trọng đến gần cười dơ tay nhẹ ấn ở hắn hai bờ vai hỏi muốn ta phái người giết hắn thế ngươi vinh tuyệt hậu hoạn sao tô bá ngọc một cái thủ thế ngăn cản ngươi quên mất ta đại kế hắn cho dù có thông thiên khả năng cũng không đáng để lo ta đều có biện pháp đem hắn khống chế ở trong lòng bàn tay chu xương ấp nghe vậy hiểu ý nở nụ cười. Từ từ hiếp hiếp mắt khát khao tương lai, nhập vong cá càng ngày càng nhiều, ta gấp không chờ nổi muốn xem bọn họ bị một lưới bắt hết. 13 ngày sau, đúng là lập đông thời tiết, bình phàm giải tội thần tử nhóm cơ hồ toàn bộ đều tới rồi kinh đô bàn hạo, tham gia đăng cơ đại điển, sáng sớm thượng lên thương lăng nguyệt liền dựa theo tô bá ngọc chỉ điểm cáo thiên địa hiến tế tông miếu, tiến hành đến cuối cùng, trở lại hàng nguyên điện ngồi ở trên Long ỉ, tiếp thu văn võ đại thần, ngoại bang sứ giả chiều bái. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế tiếng động quanh quần ở trống trải túc mục trong điện thật lâu không dứt. Theo sau các quốc gia sứ giả trước kế dâng lên bảo vật chúc mừng nàng đăng cơ. Thương Lăng Nguyệt ở hắn bảy Mưu đặt kế hạ toàn bộ sai người nhận lấy, lại ban thưởng chút đáp lễ. sửa Nam Định quốc hiệu vì Vinh Thọ, nàng đăng cơ ngày khởi đó là Vinh Thọ nguyên niên. Điển lễ sau khi kết thúc, ở Hàm Nguyên điện mở tiệc, chuyên vị ăn mừng nàng đăng cơ. bữa tiệc nhất phái Ca Vũ Thăng Bình, Thịnh Hoa Khai Quốc Vũ, Hồ Toàn Vũ, Áo Lục Vũ. một vũ tiếp theo một vũ không ngừng đàn sáo tiếng động vòng lương không dứt mọi người mặt mày hồng hào bình yên thấy đủ giao bôi đổi chản, cho nhau chúc mừng thỉnh thoảng còn muốn tới nàng trước mặt kính rượu thương tự đế quốc quý củ một ngày này là quân thần cung nhạc một bộ thái bình thịnh thế hỏa thuận vui vẻ tình hình trong yến hội nàng cùng chúng thần cung nhạc đi đến văn võ đại thần môn trung gian cùng bọn họ nói chuyện với nhau nàng một đám đến độ nghe biến đại thần tên đặc biệt là những cái đó sửa lại án xử sai hoan quất là tối nay ưu đại đối tượng nhưng chính là không có phượng diệu linh a sử na la cốt kính diệu khi nàng dò hỏi a sử na la cốt nói nhỏ trả lời phòng tướng người báo cho hắn tối nay mới có thể tới bàn hạo vậy hạ không cần lo lắng thương lăng nguyệt thầm thở dài khẩu khí hơi có chút thất vọng cười xem hắn ân tới gần giờ tuất tiến hội rốt cuộc kết thúc thương lăng nguyệt đầy người mệt mỏi từ ngày mới lượng đến bây giờ cũng chưa nghỉ ngơi tô bá ngọc hầu hạ nàng trở về tử thần điện liền chạy nhanh thay cho dạy nặng đại miệ vụ tô bá ngọc buồn phải cho nàng thay đổi thương phục nàng lại là vây vây tay ngăn cản tô bá ngọc cung kính hỏi nàng bệ hạ cần phải đến đông thanh trì tắm gội giải giải lao thương lăng nguyệt ngáp liên miên lắc lắc đầu cười khổ xem hắn chấm hiện tại cái gì đều không nghĩ làm liền tưởng nằm trên giường ngủ a huynh ngươi cũng vội thật nhiều ngày trở về sớm chút an trí tô bá ngọc cung cung kính kính nói thần tối nay tính toán đến ngoại trạch trụ bệ hạ theo sau nếu có việc nhưng lưu thường truyền thần thương tự đế quốc này những bọn thái giám đều ở ngoài cung có chính mình ra sản tòa nhà nàng chỉ là nghe Nguyệt Nhi khi đó cấp giảng quá tịch thu Tô Triều Ân gia nghiệp khi nghe qua nhưng chưa bao giờ thấy Tô Triều Ân cùng Tô Bá Ngọc bất luận cái gì một người bên ngoài ở tối nay vẫn là đầu một hồi Tô Bá Ngọc đi ngoại trạch gần là muốn đổi cái chỗ ở vẫn là có mặt khác mục đích Thương Lăng Nguyệt Nhi hoặc Sậu sinh như suy tư gì cười vây vây tay A Huynh yên tâm trở về trụ chấm ở trong cung có việc những cái đó nô tài đều có thể hầu hạ Tô Bá Ngọc khẽ cười nói là. thần cáo lui thương lăng nguyệt nhìn hắn rời đi, đầy bụng nghi vẫn nằm ngã xuống trên giường. Minh đêm thấy cái kia đạo sĩ hỏi một chút, này đó thời gian mỗi đêm bọn họ gặp nhau khi nói chuyện đều để lộ ra một cái tin tức, hắn đối tô bá ngọc rõ như lòng bàn tay, thật cùng kia trước biết 500 năm, sau hiểu 500 năm thần côn giống nhau, tô bá ngọc nhất cử nhất động cùng trong lòng suy nghĩ đều phân tích đến tinh chuẩn đến cực điểm, hắn khẳng định biết tô bá ngọc đêm nay đi lên chỗ nào rồi. Một canh giờ sau, tô bá ngọc dinh thự không lắm thu hút cửa sau trước. tả hữu hai cái đèn lồng ánh hạ mờ nhạt ánh sáng một chiếc thanh bố che xe ngựa chậm dãi xử tiến cuối cùng dừng lại mảnh rèm nhấc lên chậm rãi đi xuống một người tới thân khoác đã cổ xưa đến cực điểm áo choàng lộ bên trong thổ màu xám bố ý điề, cùng xác khăn tay thúc eo, thân hình cao dài nhưng lại có chút yếu đuối mong manh bệnh trạng một đầu đen nhánh tỏa sáng tóc dài phụ trợ hạ thế nhưng mang theo một chút nu nhược đáng thương nhưng dấu không được quanh thân sinh ra đã có sắn thanh quý cao khiết đến gần sau Thủ vệ hai cái thiếu niên thái giám mới thấy rõ ràng người tới khuôn mặt, đêm hôm khuya khoác tiến đến tới quái dày công công, người này cũng quá không hiểu quy củ, mặt có không vui, người tới người nào. Chương 44 Diệu Linh trở về Diệu Linh trở về Người tới hơi hơi mỉm cười, ngồi yên liền đem hai khối bạc vụn đưa cho hai người, nho nhỏ tâm ý, không thành tính ý, nhị vị công công vất vả, mộ phượng Diệu Linh, Nguyên Phong Châu phong huyện huyện lệnh, hiện giờ được tô công công vấn điển, có thể quan phục bí thư lang, vừa tới kinh thành. không dám hơi nghỉ, đặt tới bái kiến tô công công một biểu cảm kích chi ý, không biết công công gần đây còn mạnh khỏe. Nguyên lai like là cái không lớn không nhỏ bí thư lang, hai người nhận lấy bạc liễm nhập cổ tay háo, sắc mặt mới xoay không như vậy tức giận, nhưng vẫn như cũ vênh váo tự đắc, nhân đứng ở bậc thang, trên cao nhìn xuống mà cười nhạo nhìn hắn nói, tiểu tử ngươi vận khí tốt, xưa nay công công đều không tới tòa nhà này, tối nay tuy rằng trở về ở, nhưng có việc vừa ly khai, ngươi ngày mai buổi tối lại đến đi. chúng ta sẽ đem ngươi tới sự bẩm báo công công lại là như thế người tới mắt mang cảm kích không lưng ôm quyền hành lễ mang theo chút phá động áo choàng đều thác ở trên mặt đất nhưng là lại một chút không có nịnh nọt chi ngại phản mang theo một cổ căng liễm phú quý chi khí đa tạ hai vị công công không dám quấy rầy công công nhóm thanh tịnh mỗi này liền rời đi hai người nhìn xe ngựa sau khi biến mất hai mặt nhìn nhau một người cười trêu nói nhìn một cái hắn kia nghèo kết hủ lậu dạng không có tiền sung cái gì đại mập mạp. áo choàng thượng động cho rằng ở dưới liền nhìn không thấy gần nhất tới cửa tới gặp công công người là một cái tiếp theo một cái liền hắn nghèo như vậy vây thất vọng còn tưởng chịu công công tiếp kiến người si nói mộng. hai người tiếng cười theo phiêu tán ở ban đêm dần dần biến mất không nghe thấy đơn giản nhưng thoải mái thanh tân sạch sẽ bên trong xe ngựa phượng diệu linh nhắm mắt dưỡng thần ngón tay vốt ve bên hông sở quải phượng thị ra truyền ngọc bội thanh quý cao khiết khuôn mặt ở bên trong xe mở nhạt đèn lồng hạ phẳng phất bị kín một tầng đám xương nhìn không ra suy nghĩ cái gì Ngồi ở một bên thư phó cười hì hì nhìn hắn nói, công tử này một hàng có gì thu hoạch. Thư phó tuổi so với hắn nhỏ hơn 3 tuổi, 23, là đánh tiểu liền đi theo hắn bên người bồi đọc, phượng diệu linh mắt không mở to, nhàn nhật nói, tô bá ngọc thủ hạ so trước kia tô triều ân còn bừa bãi, này cùng gần chút thời gian ta nghe được hắn làm người xử sự nhưng không thế nào tương hợp. Thư phó xem hắn này phúc sự không liên quan mình cao cao treo lên người ngoài cuộc tán gẫu bộ dáng, phục liên bật cười, công tử chẳng lẽ chưa từng nghe qua Diêm vương động? Tiểu quỷ khó chơi sao, tô công công lại như thế nào thốt thúc? phía dưới người cũng luôn có lỗ hổng nhưng theo, âm thầm bừa bãi chút, cũng sẽ không chuyển tới hắn lốt thai. Phượng Diệu Linh nhẹ lây động lắc đầu, nếu tô bá ngọc tưởng, những người này liền sẽ bị quản thúc trụ. Thư phó ngẩn ra hạ, cười nghi vấn, công tử y tứ, là tô bá ngọc chưa từng quảng giáo, cố ý làm cho bọn họ như thế. Phượng Diệu Linh nhắc lên mi mắt, giống như nước gợn mông sương mù mắt đào hoa chung ý cười di động. thanh quý cao nhã chi khí nhân hắn toàn bộ đôi mắt thần thái phá lệ mê người rốt cuộc thông minh một hồi nhà ngươi công tử ta hiện tại tò mò hắn vì sao mặc kệ giáo thư phó trợ tò mò vừa định tiếp tục hỏi phượng diệu linh lại hạp ở mắt kịp thời giơ tay buồn ngủ vấy vấy hảo như vậy đình chỉ mặt khác vấn đề về sau lại nói nhà ngươi công tử ta muốn ngủ biết không biết ngày đêm lên đường mau mệt chết hồi phủ sau lại đánh thức ta thư phó lại là còn không có ý miệng lẩm bẩm một tiếng đã tám năm không trở về không có chủ nhân phượng phủ không biết biến thành cái gì bộ dáng lúc này kinh đô cửa thành vùng ngoại ô mười dặm lê viên nội đầy trời đầy sao hạ đen nhánh trong rừng cây lập lòe hai điểm mỏng manh mở nhạt quan mang một khối tấm bia đá lạnh băng lập mặt trên trống không một chữ chung quanh lá rụng trải rộng mặt sau là một cái đơn giản mồ. hồi lâu chưa kinh người dọn dẹp mặt trên khô đùi cỏ sinh hoang vắng đến cực điểm từng đợt sột sột soạt soạt thanh ở trong gió đêm vang tô bá ngọc đứng ở mộ bia trước ngón tay nhẹ nhàng vớt ve mộ bia thân hình hữu quạng nóng nhìn mặt sau thanh chủng mắt có thương hải tang điền tiêu điều buồn bã. từ tới nơi này, hắn nửa canh giờ hắn liền như vậy đứng, vẫn không núp ních, ở phía sau thắp đèn lồng tùy hắn tới cao tân quốc thấy thế nhẹ nhàng thở dài, qua tay đem đèn lồng giao cho tiểu thái giám, lên xe ngửa cầm áo choàng trở về cho hắn khoát trên vai, công công, đêm đã khuya, tiểu tâm cảm lạnh, tô bá ngọc sầu hạp ở mắt, không muốn bị bất luận kẻ nào nhìn đến cảm xúc dao động, một lát sau bình tĩnh trở lại, chuyển nhìn về phía hắn trung tâm quan tâm con người, ôn hòa cười cười. Lại là ngày xưa cái kia Tô Bá Ngọc, chút nào không thấy mới vừa rồi ai sắp chi ý, ngươi biết vì sao ta cho ngươi ban danh Cao Tấn Quốc sao? Cao Tấn Quốc kính cẩn nghe theo cười cười, nô tài không biết, còn thỉnh công công bảo cho biết. Tô Bá Ngọc than nhẹ một tiếng, ngươi theo ta tới, ta mang ngươi đi bái kiến một người. Cao Tấn Quốc vội vàng ngật đầu, làm thuộc hạ tiểu thái giám ở chỗ này chờ, lấy quá đèn lồng liền đuổi kịp hắn, dùng đèn lồng cho hắn chiếu lộ, công công cẩn thận. Tô Bá Ngọc cười lắc lắc đầu, chuyển mắt liếc nhìn hắn một cái. Này lộ nhắm hai mắt ta cũng đi không tồi, cho chính mình chiếu đi. Cao Tân Quốc hơi béo trên mặt nịnh nọ cười, lại là không dám đại ý, vẫn như cũ cho hắn chiếu. Hai người ở Lê Viên Trung Quải vài đạo công nhi, mới rốt cuộc tới rồi mục đích địa, đèn lồng chiếu đi, không ngờ lại là một tòa vô tự bia mộ, đơn giản sạch sẽ, phảng phất tầm thường bá cánh ra lăng trùng. Tô bá ngọc vén lên và táo quỳ xuống, hướng về phía mộ bia thông thả dập đầu lạy ba cái, Cao Tân Quốc cho rằng đây là tô triều ân lăng mộ. Ngày ấy hắn bị lăng trì xử tử triển thi ba ngày sau, thi cốt đã bị người thu liêm táng, sợ là Tô Bá Ngọc sai người làm, trong lòng cảm thán hắn thật là trọng tình, cho dù ngày ấy tấn cung Tô Triều ân muốn giết hắn, hắn đều còn nghiệm phụ tử tình ý, lập tức quy xuống, tiểu tâm buông đèn lồng, cũng hướng về phía khai mấy cái đầu. Tô Bá Ngọc đãi hắn khai xong rồi đầu, chuyển hướng hắn cười nói, ngươi này nô tài, không biết đây là người nào lăng mộ liền lung tung dập đầu. Rõ ràng hắn hành động lấy lòng hắn. cao Tấn quốc sờ sờ trên trán dính lên thổ mạc, nịnh mặt cười đi theo công công khái tổng không sai công công cho rằng hắn đáng giá dập đầu tiểu nô liền phải đi theo công công kính trọng người chính là tiểu nô cũng nên kính trọng tô bá ngọc cười cười ngược lại ngưng hướng mộ địa đỡ ta đứng lên đi ai cao Tấn quốc vội vàng đứng lên tiểu tâm nâng hắn đứng lên lại không lưng lực đạo thích hợp đến chụp đi hắn đầu gối thổ tò mò chờ hắn nói tô bá ngọc bình tĩnh nói bên trong chôn người họ cao danh nguyên trinh ở trong cung nhiều năm lão công công ta mới vừa ở vào trong cung trước đi theo chính là hắn ta 6 tuổi năm ấy cha lựa chọn mới bị từ hắn bên người mang ly một năm sau hắn nhiễm bệnh qua đời hắn bên ngoài cũng không thân nhân ta cùng cha nuôi cầu đem hắn táng ở chỗ này ban ngươi cao họ là vì kỷ niệm hắn lại là như thế cao Tấn quốc nghe xong bùm liền lại quỳ xuống lập tức đối với mộ bia dập đầu ba cái theo sau tùy tiện nói cao công công nếu là không chê tiểu nô ti tiện về sau tiểu nô chính là ngài con nuôi hàng năm tới cấp ngài dân hương dứt lời chuyển hướng tô bá ngọc lòng son dạ sát nói còn thỉnh công công thành toàn nô tài tô bá ngọc rũ mắt xem hắn này cổ cơ linh kính nhi ôn nhuận cười cười ngươi đã có này phần hiếu tâm ngày sau này mộ liền giao cho ngươi khán hộ cao công công hắn lao nhân ra cả đời đãi nhân thuần phát dày rộng đáy lòng thiện lương ngươi trăm triệu không thể bẩn hắn thanh danh cao Tấn quốc vui mừng đến cấp dập đầu đa tạ công công thành toàn tô bá ngọc túi người cầm lấy đèn lồng đối hắn nói đứng lên đi ngươi đi về trước ta muốn lại đi một cái khác địa phương. Cao Tân Quốc ngẩn ra, chỉ thấy hắn dẫn theo đèn lồng liền theo đường mòn thẳng hướng mặt đông đi đến, một lát sau liền thành to như vậy trong vườn một cái tinh điểm, lúc này mới xoay người rời đi. Tô Bá Ngọc cuối cùng dừng bước một cái không chớp mắt tiểu go đất trước, bên cạnh chính là một viên cây lê, không chú ý còn tưởng rằng là cái thổ bao, đèn lồng đặt ở bên cạnh, hắn tùy ý ngồi ở bên cạnh, dùng tay bắt một phen thổ chiếu vào thổ bao tượng, xuyên thấu qua mở nhạt lập lòe ánh sáng vẫn không nhúc nhích nhìn. Chan nuôi. Ta này một thân học vẫn cùng làm người làm việc đạo lý đều là từ ngươi nơi này học được, là ngươi dạy ta minh bạch quyền lực là trên đời này nhất động lòng người cũng nhất hữu dụng đồ vật, có nó mới có thể có được hết thảy, ta không phụ ngươi dạy dỗ, hiện tại rốt cuộc có được nó. Nhưng ngươi lại quên dạy ta nó không thể làm người chết mà sống lại, ta dùng 4 năm thời gian từ ngươi trong tay đoạt quá hết thảy, lại kết quả là vẫn là cái gì đều không có, ngươi không có dạy ta trên đời này có quyền lực vô pháp được đến đồ vật. cha nuôi a cha nuôi! ngươi làm ta hưởng thụ người khác khó có thể với tới vô thượng tôn vinh vui mừng lại cũng cho ta cuộc đời này khắc cốt truy tâm thống khổ ngươi nói ta nên hận ngươi hay là nên kính yêu ngươi thật lâu sau sau hắn rũ xuống muôn vàng gợn sóng kích động đôi mắt ngón tay vô ở thổ báo thượng nhẹ nhàng thở dài một tiếng các ba cánh hận ngươi ta chỉ có thể vô cùng đơn giản đem ngươi chôn ở chỗ này miễn cho những người khác hiểu được đây là ngài mộ sau nhiễu ngươi thanh tịnh sang năm ta lại đến tế bái ngươi thẳng đến nắng sớm mờ mờ khi trở lại vô danh mộ trước cao tân quốc mới thấy hắn đánh tắt đèn lồng trở về lo lắng đợi hơn phân nửa đêm ngực buông lỏng thở hắt ra chạy nhanh đến đến gần tiếp nhận đèn lồng xem hắn sắc mặt như thường chỉ là nhân một đêm đều ở trong gió đêm hơi có chút trắng bệnh ngao một đêm mắt có thơm máu vội vàng lâng lại có một canh giờ liền lầm chiều công công chúng ta đến đi trở về lại vãn không kịp bệ hạ vừa mới đăng cơ không rời đi công công ngại, này huyền nhi cô nương mộ nô tài lưu chữ quét tước bảo đảm sạch sẽ một cây cỏ dại đều không có, ngài đi về trước. Tô Bá Ngọc đạm cười nhìn mắt hắn, như Ngọc Tuấn dung chút nào không thấy mệt mỏi, điển nhã âm nhu phong độ như cũ, quét tước xong rồi ngựa như thế nào trở về. Cao Tấn Quốc niết miệng cười, lập tức chụp đem đuổi, này không phải còn có hai cái đuổi. Nô tài dùng đi. Tô Bá Ngọc liếc mắt nhìn hắn, ba hoa. Một phen lời nói hủ đến hắn cứng đờ. Tô Bá Ngọc chuyển mắt nhìn mắt vô danh mộ, liền thu hồi tầm mắt xoay người lên xe ngựa, lên xe đi, không cần phải quét tước. cao tấn quốc sau khi nghe xong hầu nghi lên xe tô công công rõ ràng đối này mộ chủ đề ý thực như thế nào lại không cho quét tước này mộ đã hồi lâu không có người khán hộ mới có thể cỏ dại mọc thành cụm xe ngựa ra lê viên sau tô bá ngọc đạm cười nhìn con ở trầm tư hắn liếc mắt một cái nàng mộ muốn trùng tu hiện tại không cần động cao tấn quốc minh bạch gật gật đầu theo sau tô bá ngọc hạp ở mắt nghe bánh xe ở trì trên đường chạy như bay lăn lộn thanh dựa vào xe vách tường nhắm mắt dưỡng thần một lát sau nghe hắn vững vàng tiếng hít thở, Cao Tấn Quốc hiểu được hắn ngủ rồi, thật cẩn thận đem áo choàng cho hắn phúc ở trên người. trở lại tô phủ sau, Cao Tấn Quốc hầu hạ hắn rửa mặt đổi mới chiều phục. đêm qua thủ vệ thái giám đứng ở trong phòng bẩm báo đêm qua Phượng Diệu Linh tiến đến tạ ơn sự. Tô Bá Ngọc sau khi nghe xong, cười xem Cao Tấn Quốc, rốt cuộc tới rồi, nhưng thật ra cái người thông minh. Cao Tấn Quốc vừa lúc cũng cho hắn mặc xong rồi áo ngoài, cung kính cười nói, công công nói đúng. bất quá nô tải cảm thấy lại người thông minh cũng trốn không thoát công công ngũ chỉ sơn chương 45 bá ngọc như hoa phượng diệu linh a sử na là cốt nói đêm qua đến thương lăng nguyệt không nghĩ tới hắn hôm nay liền sẽ vào chiều sớm cơm chế trong lòng chờ đợi hồi lâu kích động không dám làm tô bá ngọc nhìn ra manh môi tới bình tĩnh nói ái khanh không cần tự trách đường xá chung khó tránh khỏi ngoài y muốn đứng lên đi, hoàng văn quán thiếu người chấm thường ngày cũng không có tán phím người ngày sau có ái khanh Châm cũng có thể thiếu chút tình mật. Phượng Diệu Linh ngẩng đầu lên, mỉm cười ngước nhìn nàng cung kính nói: "Thần đa tạ bệ hạ long ân." Thương Lăng Nguyệt lúc này mới thấy rõ ràng hắn bộ dáng, âm thầm nhớ kỹ, tiếp tục nói: "Hảo hảo làm, chớ gần nhất ái cực kỳ chuyển kỳ dị văn, chờ hạ chiều, ngươi lưu lại bồi chấm tâm sự." Phượng Diệu Linh cung kính lĩnh mệnh, là thần tuân chỉ. Thương Lăng Nguyệt lúc này mới chuyển hướng văn võ đại thần nhóm nói: "Tấu xử đi." Vừa dứt lời, đứng ở một bên Tô Bá Ngọc đột nhiên xoay người đi xuống bậc thang. Thương Lang Nguyệt ngần ra, hắn muốn làm gì? Trong triều các đại thần tất thật cẩn thận chú ý hắn. Tô Bá Ngọc tới rồi giữa điện sau, Phùng Phất Trần không lưng nói, thần cấm quân thống quân nội thì Tô Bá Ngọc có bổn khải tấu, bệ hạ sơ đang đại bảo, bộ phận triều sự thượng không thể lý, cần có một vị tài đức vẹn toàn, bác học hiểu rõ đại thần vì bệ hạ chi sư, phụ tá bệ hạ, thần cho rằng vừa mới phục chức bí thư Lang Phượng Diệu Linh có thể đảm nhiệm này trước. Tô Bá Ngọc vì sao phải để bạn Phượng Diệu Linh? Thương Lang Nguyệt chấn động, hắn lại muốn xử cái gì âm u, hắn chẳng lẽ phát hiện bọn họ kế hoạch sao ánh mắt bất động thanh sắc nhìn về phía mọi người trung a Sử na la cốt cùng phòng sùng phương hướng lại nhìn xem phượng diệu linh thấy bọn họ tự nhiên vững vàng chút nào không chịu ảnh hưởng chứ ổn hạ tâm thần các triều thần tuy mặt có kinh ngạc nhưng lại là im tiếng không nói ai cũng không dám vi phạm tô bá ngọc chỉ là phòng sùng đi ra phủng hốt bản cung cung kính kính nói phượng diệu linh tuy tuổi tắc còn nhẹ nhưng hệ danh môn tri hậu bác học đa tài Là vì đế sư như một người được chọn, thống quân lời nói thật là, thần cho rằng hắn nhưng phụ tá bệ hạ. Hắn giọng nói là hầu văn võ đại thần chung có người trong mắt thoáng chốc lộ ra khinh thường, nhưng là không ở trên mặt hiển lộ ra tới. Phượng Diệu Linh, bác học đa tài, quả thực là buồn cười, năm đó Bí Thư lang vẫn là đại tông niệm ở phượng thương hai thị quan hệ sâu xa, mới ban thường phong. Còn có người dư quang ám ngó nhà dưới sùng, lược có không muốn người biết ghen ghét. Tô bá ngọc lên đài sau rất nhiều động tác, rửa sạch không ít tô triều thần duy độc không có động hắn cái này lao thất phu nguyên lai còn đối tô triều ân tận trung cương vị công tác thế nhưng nhanh như vậy liền thay đổi thành tô bá ngọc tâm phúc thương lăng nguyệt xem phòng sùng tương kế tiểu kế là cố ý ra tới nói như thế tạm cũng không hề tưởng nhiều như vậy cười nhìn về phía tô bá ngọc a huynh vì chấm suy xét chu toàn liền ý thì a huynh sở đấu tô bá ngọc cung kính tiếp tục nói phượng diệu linh ngày sau đã vì bệ hạ đế sư thân phận tôn quý không nên lại vì bí thư lang thần cho rằng nhưng thăng nhiệm vì trung thư thị lang hợp tác trung thư lệnh xử lý chính sự kiêm bí thư tỉnh bí thư giam đứng ở đại thần trung phượng diệu linh sắc mặt bình tĩnh tự nhiên liễm mục lập dường như một bước lên trời không phải hắn phong sung cười phụ hòa nói thống quân lời nói thật là thần tán thành mặt khác đại thần thấy đã thành kết cục đã định sôi nổi ra tiếng thần chờ tán thành thương lăng nguyệt xem bọn họ duy tô bá ngọc như thiên lôi sai đầu đánh đó nay tình hình ngày ngày xem hơi có chút chết lặng cười nói chuẩn đấu ngay sau đó chuyển hướng phượng diệu linh nói phượng diệu linh nghe chỉ phượng diệu linh đi ra vẫn như cũ không thay đổi lúc trước phong tư vén lên và áo quỳ trên mặt đất nói thần ở từ ngay trong ngày khởi nhận mệnh ngươi vì trung thư thị làng kiêm bí thư tỉnh bí thư giam tức khắc tiền nhiệm phượng diệu linh lập tức vén lên và áo, cung kính quỳ xuống thần phượng diệu linh đa tạ bệ hạ long ân thương lăng nguyệt trong lòng cao hứng hắn có thể danh chính ngôn thuận làm đế sư xem như tiết kiệm được không ít phiền thoái tô bá ngọc câm Hư. theo sau lại bàn bạc kỹ hơn bất động thanh sắc cười nói ái khanh hãy bình thân phượng diệu linh lên lại là không có trở lại quần thần đội ngũ chung ngược lại phùng hốt bàn nói thần có buồn khải tấu một lần nữa trở lại hoàng trên đài tô bá ngọc đáy mắt ánh sao trận lóe không lộ thần sắc nhìn xuống hắn thương lăng nguyệt cũng có chút chờ mong hắn nói cái gì cười nói ái khanh nói thẳng phượng diệu linh ngước nhìn nàng cung kính nói thần ở phong châu khi đã nghe nói bệ hạ cùng phụng nghĩa quận vương hôn sự lại có ba tháng đó là hôn kỳ Lúc trước bệ hạ vẫn là trường phong công chúa, từ tiên đế tứ hôn, sát thuộc trời cho lưng duyên, nhưng là hiện giờ bệ hạ đã vì nước quân, hôn nhân liền lại phi một người việc, sự tình quan tổ tông xã tác, quốc gia an ổn, bởi vậy đương tuân đế vương chi lễ, mà phi công chúa chi nghi. Vì ta đế quốc ổn định và hòa bình lâu dài, quốc gia phúc trạch lâu dài, tiên đế tứ hôn thánh chỉ bất đắc di chỉ có thể trở thành phế thải, còn thỉnh bệ hạ tam tư, giải trừ cùng phụng nghĩa quận vương hôn ước. Giọng nói lạc hậu. a sử na la cốt giữa mày hơi không thể thấy vừa nhíu có chút ngoài dự đoán nhưng vẫn như cũ trầm ổn chưa từng có gì nỗi lòng tiết lộ phượng diệu linh này cử là muốn đem hắn từ bên cạnh bệ hạ điều khỏi cũng không lợi cho bọn họ mưu sự chẳng lẽ là phòng sùng bảy mưu đặc kế vẫn là hắn tự chủ trương có khác như hoa trên đài cao tô bá ngọc đấy mắt ánh sao trận lóe hơi hơi lộ ra không muốn người biết tán thưởng cờ hòa phùng đối thủ khoái ý lúc trước phượng diệu linh vâng vâng dạ dạ mơ hồ cũng không phải là hiện tại bộ dáng Hắn không hề ngụy trang, tất có mục đích, cha nuôi năm đó quả thực bị hắn lừa bịp, bọn họ không nên xem nhẹ phượng thị gia tộc bất luận cái gì một người. Thương Lăng Nguyệt kinh ngạc hắn như thế nào sẽ muốn đem A Sử Na La Cốt điều khỏi, A Sử Na La Cốt ở, bọn họ thế lực mới đại, nàng kế tiếp nên có phản ứng, không thể làm Tô Bá Ngọc phát hiện manh mối. cho mày, mặt có không vui đằng đến đứng lên, phượng diệu linh, ngươi cũng biết chính mình đang nói cái gì. Hoàng huynh thánh chỉ há có thể tùy ý hủy bỏ. phụng chi trâm cùng phụng nghĩa quận vương lưỡng tình tương duyệt trâm phi hắn không cưới việc này không cần nhắc lại phượng diệu linh chút nào không sợ hãi nàng tức giận sắc mặt nghiêm túc vẫn như cũ tiếp tục nói bậy hạ thân là đế quốc hoàng đế tuyệt không có thể vì bản thân chi tư mà trí thiên hạ đại nghĩa với không màng phụng nghĩa quận vương thủ vệ thiền vu đô hộ phủ tây bắc biên cảnh ngoại tộc sợ hãi kỳ danh vật nhỏ không dám xâm chiếm nếu vô phụng nghĩa quận vương người nào có thể trấn thủ biên cảnh vậy hạ khăng khăng muốn cưới phụng nghĩa quận vương chỉ có thể làm quận vương tan mất Thiền Vu Đô hộ phủ hết thể chức vụ, lưu tại hoàng cung, trừ ngoài ra, phụng nghĩa quận vương đã sinh được một trai một gái, còn từng nên thú vương phi, cũng phi sau quân tri tuyển. Thương Lăng Nguyệt bị hắn như vậy một phân tích, cũng có vài phần nhận đồng, nhưng làm không rõ ràng lắm hắn nói như thế đến tột cùng muốn làm gì, hay không là cùng A Sử Na La Cốt, phòng xung đám người thương lượng tốt, nếu mày trầm nộ không nói, một lát sau mới tiếp tục diễn đi xuống, chấm hôn nhân đại sự, bất quá chính là muốn cưới vui vẻ hái người. như thế nào liền e ngại đế quốc văn uy chẳng lẽ ta thương tự đế quốc liền rốt cuộc tìm không ra đệ nhị danh đại tướng sao chấm nói hắn có thể đương sau quân là có thể mặt khác chấm đều không để bụng phượng diệu linh trợn quý xuống sắc mặt cố chấp thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng nhìn như tự phụ thanh tuấn khuôn mặt thượng lại có ngàn quân phất lượng khí thế bức nhân vọng bệ hạ tam tư nếu bệ hạ khăng khăng như thế không bằng thu hồi thần đế sư cùng trung thư thị lang chi trước giọng nói rơi xuống thương lăng nguyệt nộ mục chợt lên đôi môi nhấp chặt triều đình nội nhất thời lâm vào cục diện bế tắc nhưng vào lúc này a sử na la cốt đi ra không lưng nói thần nguyện dỡ xuống thiền vu đô hộ phủ hết thẻ chức vụ lưu tại kinh đô hầu hạ bệ hạ thần chưa bao giờ xa tưởng có thể làm sau quân chỉ vì thị quân có thể canh giữ ở bên cạnh bệ hạ liền cảm thấy mỹ mãn đến nỗi biên cảnh thần tri tử a sử na vì già trò giỏi hơn thầy cũng không so thần kém có hắn tọa chấn vân trung thành ngoại tộc cũng không dám phạm ta đại thương biên cảnh phượng diệu linh chỉ là nhìn nàng tiếp tục trầm giọng nói con thỉnh bệ hạ tam tư thương lăng nguyệt không biết này đến tuột cùng là phượng diệu linh cùng bọn họ thương lượng tốt vẫn là đột phát tình huống không thể đương đường phán đoán suy luận ra vẻ sau khi nghe xong giận thịnh vung tay háo giận giữ rời đi bại chiều. trong điện văn võ đại thần đều chớm mắt nhìn nàng vào sau điện tô bá ngọc theo sau đuổi kịp toàn bộ lặng im không nói thẳng đến tô bá ngọc cũng sau khi biến mất mọi người mới nghị luận sôi nổi chu xương ấp tử trong đám người đi ra đối phượng diệu linh cười an ủi khuyên nhủ thị lang quá mức nghiêm túc biên cảnh cũng không có thị lang lời nói nghiêm trọng, bệ hạ khó được có hỉ ái người, phụng nghĩa quận vương mới vừa rồi không cũng đưa ra biện pháp giải quyết, không phải cái gì đại sự, không đáng làm tức giận bệ hạ. ngũ lang mới vừa rồi không có ngăn lại thương lang nguyệt giận đi, chẳng lẽ kế hoạch có biến? phượng diệu linh nghe vậy chuyển mắt liếc hắn một cái, trên mặt nghiêm túc tự phụ ý cười thay thế được, hắn đứng lên sửa sửa vạt áo, thở dài nói, bệ hạ tuy là vua của một nước, nhưng tuyệt không có thể tùy tâm sử dụng, mộ thân là đế sư, nếu không thể thời khắc khuyên đủ. phản đối không dậy nổi tô công công hôm nay cô ý tiến cử tín nhiệm đa tạ khai quốc quận công giải sầu mộ sẽ tiếp tục thuyết phục bệ hạ chu xương ấp cười gật gật đầu mong rằng phượng thị lang không cần ghét bỏ tại hạ lắm miệng bệ hạ rốt cuộc tuổi nhỏ có chút hài tử tâm tính có lẽ đổi cái phương thức nói bệ hạ có thể tiếp thu phương diệu linh cười cười mộ minh bạch đa tạ quận công chỉ điểm sau trong điện lũ nhập sau thương lăng nguyệt tức muốn hộp máu hướng tô bá ngọc phát tiết một hồi chấm chính là thích phụng nghĩa quận vương đây là chấm việc tư Còn không tới phiên hắn đã tới hỏi, nếu không có hắn là A huynh đề cử, chấm mới vừa rồi liền thôi hắn quan. Tô Bá Ngọc xem nàng cảm xúc bình phục chút, khẽ cười nói, "Vậy hạ Mạc khí, thần nhưng thật ra cho rằng Phượng thị lang lời nói có lý, biên cương an toàn mới là hàng đầu, nhưng nếu là như vậy phế đi thánh chỉ, lại có chút không bận tâm bệ hạ tình cảm. Không bằng truyền triệu Phượng thị lang cùng trung thư lệnh phòng sùng đi vào đỉnh nói chuyện, thương thảo cái đẹp cả đôi đảng chi sách, đã có thể giữ được biên cảnh thái bình, lại có thể thỏa mãn bệ hạ tâm nguyện." thương lăng nguyệt nghe vậy nặng nghề thở dài cũng chỉ có thể như thế việc này thượng tô bá ngọc thái độ có chút quái dị hai khắc sau từ thân điện phượng diệu linh chịu triệu mà đến thương lăng nguyệt nói thẳng chính mình mong muốn phượng diệu linh sau khi nghe xong chấm ngâm thật lâu sau nhìn mắt phong sùng mới chăm chú nhìn thương lăng nguyệt nói bệ hạ không riêng đoạn chuyên hành thần lòng rất an ủi phong sung cười cười phượng thị Lang cũng là vì nước xuất ruột thả thân kiêm đế sư không dám qua loa làm bệ hạ phạm sai lầm Mới có điện thượng lời nói, chính cái gọi là chủ thánh tắc có hiền thần, thần vì bệ hạ vui mừng. Thương Lăng Nguyệt thở dài, cười nhìn về phía Phượng Diệu Linh, chấm nhất thời thịnh nội trách cứ ngươi, nhưng thật ra xúc động, mong rằng ngươi ta quân thần không cần có hiềm khích, vẫn như cũ mạo phạm thẳng dán. Phượng Diệu Linh hơi hơi mỉm cười, cung kính nói, đúng vậy dừng một chút, nói tiếp, đẹp cả đôi đàng biện pháp cũng có, nhưng vẫn là muốn ủy khuất chút bệ hạ. Nga! Thương Lang Nguyệt vội vàng hỏi, ái khanh nói thẳng. Chương 46 trao đổi khả nghi. Phượng Diệu Linh nhìn mắt phòng sùng cùng Tô Bá Ngọc, còn thỉnh hai vị cộng đồng tham tường. Việc này mỗi cho rằng có thể khai cái tiền lệ, phụng Nghĩa quận vương không cần chịu hoàng cung ước thúc, chỉ mỗi năm biên cảnh nhất dễ rối loạn đông hồi Xuân Thiền vu Đô Hộ Phủ, xưa nay nhưng lưu tại bản hạ Phụng Dưỡng Bệ Hạ, vì bốn thị quân trí nhất. Đến nỗi sau quân chính cung chi vị, tắc đương từ thiên hạ tuổi trẻ nam tử trung chọn ưu tú mà tuyển, lại theo sau phong phú hậu cung. nhưng là ở chính cung sau quân chưa chọn định cùng bệ hạ cử hành đại hôm trước quận vương không thể vào ở thị quân cung thương tự đế quốc nữ hoàng hậu cung cũng cùng nam hoàng quy chế giống nhau nam hoàng đế là hoàng hậu bốn phi chín tần chờ nữ hoàng còn lại là sau quân bốn thị quân chín sử chờ thương lăng nguyệt nghe vậy nhìn về phía tô bá ngọc dò hỏi a huynh nghĩ như thế nào Chấm không nghĩ bạc đại a sử na la cốt chấm yêu thích hắn nhưng thiên hạ vạn dân chấm cũng không thể vứt bỏ không thèm nhìn lại tô bá ngọc cung kính cười nói Phượng thị lang này pháp sát thật đẹp cả đôi đảng. Phong Sung tán thành. Thương Lăng Nguyệt làm Phượng Diệu Linh đương trường nghĩ chỉ, Tô Bá Ngọc tiếp nhận thánh chỉ đi trước phụng nghĩa quận vương phủ truyền chỉ. Phong Sung cùng Phượng Diệu Linh theo sau muốn cáo lui, Thương Lăng Nguyệt để lại hắn, ngươi bồi chấm đi trước Hoàng Văn quán một chuyến, hôm nay giữa trưa liền lưu tại trong cung cùng chấm cùng dùng cơm trưa. Tới rồi Hoàng Văn quán sau, Thương Lăng Nguyệt làm sở hữu cung nhân đều lưu tại quán các ngoại không cần quấy rầy nàng đọc sách, nàng tác mang theo Phượng Diệu Linh đi tới tận cùng bên trong. kệ sách chỗ, không hề ngụy trang chính mình, chăm chú nhìn hắn nói, chấm đã tử phòng sùng cùng A Sử Na La Cốt nơi đó biết được ngươi, chấm hiện giờ tình cảnh ngươi nhưng rõ ràng. Phượng Diệu Linh nhìn nàng bức thiết cùng ẩn nhẫn đan chéo tín nhiệm ánh mắt, đạm cười gật gật đầu, kinh đô tình huống, phòng tướng đều phái người bí mật báo cho vi thần. Thương Lăng Nguyệt thở dài, chăm chú nhìn hắn nói, biết liền hảo, chấm ngày sau sẽ hoàn toàn tín nhiệm ngươi, trừ bỏ A Sử Na La Cốt cùng phòng sùng, ngươi là cái thứ ba. Phượng Diệu Linh nghe nàng nói đến A Sử Na là cốt khi ánh mắt hơi không thể thấy chợt lóe tinh quang, ngay sau đó cười cười, thần tự nhiên sẽ không làm bệ hạ thất vọng. Thương Lăng Nguyệt xem hắn này phúc bảy mưu lập kế bộ dáng, đáy lòng là đầu một hồi cảm giác được chân chính kiên định, khẽ cười cười, một lát sau rồi lại muốn nói lại thôi, do dự sau một lúc lâu khẽ cắn ngôi, ngưng hắn hỏi, ngươi tin tưởng trên đời này người có hồn phách sao? Phượng Diệu Linh nhìn nàng dục muốn nói hết mắt lam, như suy tư gì cười gật đầu, tin tưởng. bệ hạ có gì bí ẩn tưởng nói không cần kiên kỵ thần đều không phải là cổ hủ người cũng tuyệt không sẽ cô phụ bệ hạ tín nhiệm đánh cuộc một keo đi thương lăng nguyệt cười khổ một tiếng chậm rãi giảng thuật nổi lên xuyên qua sự tình từ xuyên qua kia một ngày vẫn luôn giảng đến bây giờ thuật tiện đem trương huyền chân này đạo sĩ sự tình báo cho hắn sau khi nói xong lẳng lặng ngưng hắn nghe hiểu sao phượng diệu linh vẫn chưa lộ ra nàng sở không muốn nhìn đến khiếp sợ chỉ là thực bình tĩnh thở dài bệ hạ nguyện ý đem việc này báo cho thần là đối thần lớn lao tín nhiệm thân thể này vẫn là công chúa liền có thể đến nỗi hồn phách là người phương nào cũng không quan trọng thả công chúa sau khi biến mất hiện giờ bệ hạ chính là công chúa công chúa chính là bệ hạ chỉ có thể quái tạo hóa treo người thương lăng nguyệt cũng không từng nghĩ tới chuyện này sẽ dễ dàng bị hắn tiếp thu sâu nhẹ nhàng thở ra ngươi không đem ta đương quái vật phượng diệu linh thấy nàng mang theo một chút sợ hãi khẽ cười một tiếng bệ hạ cũng là người việc này tuy không thể tưởng tượng chút nhưng thần nguyện ý tin tưởng thả đây là tô bá ngọc đều xác định sự tình thương lang nguyệt mở ra chấm nương nói ngươi suy đoán hắn xác thật đã biết phượng diệu linh gật gật đầu nói thẳng không cố kỵ nói nếu không có hắn kết luận bệ hạ chỉ là người thường không có uy hiếp cũng sẽ không lưu ngươi đến nay cho dù ngươi đối hắn còn hữu dụng nàng như thế nào không nghĩ tới điểm này nhi muốn sớm một chút nhi nghĩ đến cũng không cần nơm nớp lo sợ thời gian dài như vậy thương lang nguyệt tảo não như mi chấm thật là xuẩn. phượng diệu linh thanh quý trên mặt ý cười hơi nùng tiếp tục nói Trương Huyền Trân có chút vấn đề, nhưng vẫn chưa làm đối bệ hạ bất lợi việc, bệ hạ ngày sau có thể cùng hắn học, nhưng không thể tín nhiệm. Chúng ta mật đàm sự tuyệt đối không thể đối Trương Huyền Trân tiết lộ một chữ, thần ngày sau nghĩ cách cha cha người này, có định luận lại báo cho bệ hạ. Thương Lăng Nguyệt gật gật đầu, cười nói, châm đối hắn cũng là bán tín bán nghi, châm phía trước chính là ấn ngươi nói làm, hắn xác thật thật sự có tài, có thể đi theo hắn học được không ít đồ vật, ở hắn còn không hại chấm trước, chấm tự nhiên muốn lợi dụng. phượng diệu linh khen ngợi gật đầu ân từ vân điện tô bá ngọc đi hướng phụng nghĩa quận vương phủ truyền song thánh chỉ phản hồi chu xương ấp đi thẳng vào vấn đề liền hỏi vì sao phải để bản phượng diệu linh hôn chỉ là chuyện như thế nào tô bá ngọc gâm nhu đạm thanh nói ngày sau ngươi liền minh bạch chu xương ấp nga một tiếng tô bá ngọc theo sau hỏi là ngươi cha tình huống thế nào thần phục cha nuôi văn võ đại thần ai có vấn đề ta có thể tiếp thu bọn họ kỳ trung nhưng không dung có phản đồ này phản đồ cùng bảo hoàng đảng tất nhiên có quan hệ. chu xương ấp cười nói có chút manh mối, thực mong là có thể điều tra ra, lại cho ta chút thời gian. tô bá ngọc gật đầu, ân. cũng như ngày xưa, ban đêm thương lăng nguyệt ở giờ tuất đúng giờ tới rồi hoàng văn quán trương huyền chân sớm đã ở bên trong chờ. thương lăng nguyệt thấy hắn đứng ở một cái kệ sách trước, trong tay cầm một quyển sách chính là xem, trên đầu vẫn như cũ che chở miếng vải đen đầu cháo. đến gần xem xét mắt trong tay hắn là cái gì thư, hỏi, đêm nay chúng ta học cái gì. trương huyền chân qua tay đem thư đưa cho nàng ngự người chi thuật thanh âm này nghẹn ngào liền cùng giọng nói hỏng rồi khi giống nhau thương lăng nguyệt ngẩn ra hạ ngươi giọng nói làm sao vậy tối hôm qua còn hảo hảo trương huyền chân chút nào không thèm để ý chính mình giọng nói đồi bại bình tĩnh nói tu tiên luyện công dẫn tới nếu không thể cao hơn một tầng giọng nói sẽ vẫn luôn như thế làm phiền bệ hạ quan tâm thương lăng nguyệt cười cười thì ra là thế chấm buồn còn tưởng ngày mai giúp ngươi tìm thái ý đi hay muốn chút chị giọng nói dược trương huyền trân thanh âm mang theo ý cười tuy rằng nghẹn ngào mà nghe tới có chút gác người hoảng đa tạ bệ hạ chúng ta bắt đầu đi nói xong liền đi đến chỗ sâu nhất án thư sau ngồi trên mặt đất thương lăng nguyệt cầm thư đổi kịp ngồi ở hắn đối diện nói phía trước ngươi trước giải quyết ta một vấn đề bệ hạ thỉnh giảng trương huyền trân nói thương lăng nguyệt chăm chú nhìn hắn nghiêm túc hỏi tô bá ngọc đêm qua ra cùng trở về ở an nhân phường dinh tự trụ ngươi biết vì sao sao trương huyền trân nghe vậy nở nụ cười hạ bút thanh văn Thật giống như tận mắt nhìn thấy, đúng sự thật nói, tối hôm qua là hắn mẹ đẻ ngày rỗ, hắn ra cung là vì phương tiện tảo mộ tế bái. Thương Lăng Nguyệt ngẩn ra hạ, cứ như vậy. Trương Huyền chân lừ một tiếng, cười nói, vậy hạ chính là cho rằng hắn lại có gì âm mưu an bài. Thương Lăng Nguyệt ha hả cười, thở dài nói, đúng vậy. Trong hiện tại cực kỳ muốn biết hắn nhất cử nhất động, biết người biết ta, ngày sau mới dễ đối phó. Hán, hán tổng có thể liếc mắt một cái nhìn thấu chấm suy nghĩ cái gì, làm cái gì. Trương Huyền Trân cười, có bần đạo ở, bệ hạ có thể yên tâm, ngày sau tô bá ngọc sở làm đều có thể làm ngài biết được. Đây đúng là nàng hiện tại bức thiết muốn, Thương Lăng Nguyệt cao hứng gật đầu, hảo. Trương Huyền Trân ngay sau đó bắt đầu giảng giải hôm nay nội dung, vì đế giả phải biết ngựa người, hàng đầu thêm chi lấy uy, sử chi lấy lợi, dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, kết chi lấy nghĩa. Thương Lăng Nguyệt ngưng mắt nghiêm túc nghe. Trương Huyền Trân sau khi nói xong nghiêm nghị nhìn thằng nàng, bắt đầu giải thích. bệ hạ cần xác lập chính mình đối thần tử tuyệt đối quyền uy đế vương nhất định phải có vô thượng uy nghiêm loại này uy nghiêm tùy thời nhưng làm thần tử nhóm trong lòng dũng sợ muốn sử dụng thần tử vì mình cống hiến cũng trở thành dũng phu bệ hạ cần thiết cho bọn hắn phong phú ích lợi muốn xử ý nghĩ của chính mình được đến hữu hiệu thi hành tất yếu là yêu cầu cho bọn hắn giải thích hợp lý muốn sứ thần tử nhóm từ trong lòng đối chính mình kính yêu lúc cần thiết nhất định phải đối bọn họ tiến hành cảm tình lung lạc thần tử nhóm gặp nạn khi Bệ hạ phải có năng lực vì này giải nạn, là vì lấy nghĩa. Chỉ có làm được này mới phương diện, bệ hạ thần tử mới có thể đối ngài đã sợ lại kính lại kính yêu lại không rời đi. Thương Lăng Nguyệt Tiên lặng ghi nhớ. Trương Huyền Trân sau khi nói xong liền dừng lại cười nói, bệ hạ có thể đọc sách, bên trong là thần chọn lựa ra tới mấy vị minh quân thánh đế chuyện xưa, đêm mai bần đạo lại khảo giáo bệ hạ đoạt được. Thương Lăng Nguyệt hiểu được đây là làm nàng lập tức lĩnh ngộ hắn lời nói tinh túy, ừ một tiếng liền mở ra xem Trên đường có gì khó hiểu Trương Huyền Trân toàn bộ đều nhất nhất giải thích. Thời gian bất chi bất giác mà bay nhanh qua đi, khoảng cách Trương Huyền Trân ước hảo một canh giờ còn dư lại một khắc khi, Trương Huyền Trân ra tiếng đánh gãy nàng, bệ hạ trước chút thời gian đi theo bần đạo sở học, còn chưa tới kịp khảo giáo, vừa lúc ba ngày sau sẽ có một cơ hội, đến lúc đó khiến cho bệ hạ mở ra thân thủ đi. Thương Lăng Nguyệt nhưng thật ra không sợ hắn kiểm tra đánh giá, nhưng ba ngày sau. Cái gì cơ hội? Trương Huyền Trân cười đến ý vị thâm trường nói bệ hạ chính là quên mất còn có ngự sử đại phu hình bộ thượng thư cùng ngự sử trung thừa vị trí không ba ngày sau tô bá ngọc sẽ để cử ba người làm bệ hạ nhân mệnh người nào bất luận cái gì trước liền phải từ bệ hạ định đoạn hắn sẽ không nhúng tay bần đạo muốn xem bệ hạ như thế nào giải quyết việc này thương lăng nguyệt sớm biết rằng hắn có thể đoán trước sự tình nghe vậy cũng không vì khó còn có ba ngày phụt cười nói người đây là trước tiên tiết lộ khảo đề chấm nhưng có ba ngày thời gian tới hảo hảo tự hỏi trương huyền trân cười nói Đầu một hồi khảo giáo có thể như thế, ngày sau liền sẽ không lại có chuyện tốt như vậy. Lần đầu tiên trước muốn cho nàng tích tụ xử sự tin tưởng. Thương Lăng Nguyệt gật đầu, chấm sẽ không làm đạo trưởng thất vọng. Vừa mới nói xong, đột giác bụng một trận đau đớn, tùy theo liền rắc một cổ nhiệt lưu trào ra, này quen thuộc cảm giác, chẳng lẽ là Nguyệt sự tới. Mỗi lần tới Nguyệt sự, trước hai ngày nàng đều bụng đau, Thương Lăng Nguyệt mày đột nhiên liền nhíu lại, giơ tay khẩn che lại bụng, đáng chết, khi nào không tới cố tình lúc này tới. Thân thể này quay lại năm mới có nguyệt sự, thời gian cũng không chuẩn, từ lần trước tới bãi đã 4 tháng không có tới, Thương Lăng Nguyệt tích tụ cắn răng không nói lời nào. Nàng đến chạy nhanh trở về, bằng không trong chốc lát váy đều đến to nước. Trương Huyền Chân xem nàng bộ dáng này, biến sắc, lập tức đứng dậy liền đến gần liền cho nàng bắt mạch. Thương Lăng Nguyệt hiểu được hắn sẽ kỳ hoàng chi thuật, mặt đỏ lên rút về tay, cắn răng xấu hổ xem hắn, "Chấm không có việc gì, chỉ là tới nguyệt sự, bụng đau." Trương Huyền Chân không ngờ là như thế. tay rõ ràng ngẩn ra hạ, ngay sau đó đứng lên nói, "Tối nay liền đến này, bệ hạ trở về nghỉ ngơi đi." Chương 47 Tô Thương đánh giá. Tô Thương đánh giá. Thương Lăng Nguyệt gật gật đầu, Trương Huyền chân ẩn tàng thân hình sau, nàng kêu Lưu Thường cùng cung tỳ tiến vào, báo cho tình huống, hai người chạy nhanh đi truyền bộ liễn, hầu hạ nàng phản hồi tử thân điện. Lúc này kinh đô một chỗ khách điếm nội, tinh tinh điểm điểm mờ nhạt ánh đến ở trên cửa sổ lập lòe, bộ phận khách nhân đã đi vào giấc ngủ, còn có bộ phận không có. một gian phòng cho khách nội chỉ điểm một cây lên trắng ở kế cửa sổ án kỳ thượng a sử na la cốt cùng phòng sùng ngồi trên mặt đất ở giữa phòng a sử na la cốt đi thẳng vào vấn đề hỏi phượng diệu linh lâm chiều việc làm chính là phòng tướng bày mưu đặc kế phòng sùng vỗ về dâu bạc trắng cười cười hắn phía trước cùng lao phu để qua việc này lão phu đồng ý thời gian thật chặt chưa tới kịp thông báo quân vương chúng ta không thể đem tất cả mọi người bại lộ ở tô bá ngọc trong tầm nhìn hiện tại trong triều có phượng diệu linh Ngươi hồi Vân Trung Thành kia 6 tháng có mặt khác chuyện quan trọng làm. Lao Phu phía trước suy xét thiếu thỏa, Phượng Diệu Linh nhắc nhở Lao Phu. A Sử Na La Cốt nghe vậy trong lòng nghi hoặc tan đi, cười gật đầu, như thế mỗ liền yên tâm. Không biết có chuyện gì cần phải mỗ ở Vân Trung Thành mới có thể làm. Phong sung từ trong lòng lấy ra trước tiên viết tốt một phong thơ đưa cho hắn, một lời khó nói hết, ngươi nhìn xem, toàn bộ đều ở mặt trên viết, còn có gì không được đầy đủ địa phương, ngươi nhưng lại bổ sung. A Sử Na La Cốt tiếp nhận tinh tế nhìn lại, một lát sau hắn thu hồi phong thư, sắc thật quan trọng, người ta phía trước cũng chưa nghĩ đến, may mắn Vượng Diệu Linh phát hiện vấn đề. Phong sung cười buông tiếng thở dài nói, cho nên ta mới có thể đồng ý hắn thay đổi hôn chỉ kiến nghị, ngày sau mọi việc liền dựa theo tin trung an bài tiến triển. A Sử Na La Cốt gật đầu, ân. Hai người theo sau ngồi lại đối tin chung nội dung tham thảo làm bổ sung sau, từng người lặng yên rời đi khách điếm này. Phong sung chỉ có một tín nhiệm gã sai vật bồi. hai người đi đến bí ẩn phi thường một cánh cửa chỗ trong bóng đêm khắp nơi nhìn nhìn thấy không có người theo dõi phòng sùng tiết tấu nhanh chậm không đồng nhất gõ tam hạ môn môn mới kéo kẹt một tiếng cấp tốc mở ra hai người bay nhanh tiến vào lại gắt gao nhắm lại môn lúc này âm thầm không người phát hiện một đạo hắc ảnh lặng yên rời đi phòng bên trong phủ thấy phòng sùng rốt cuộc trở về vẫn luôn chờ đợi phòng phu nhân chạy nhanh đến gần cho hắn bưng trà ấm dạ dày đoán giận nói ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại lo lắng chết ta nếu như bị tô bá ngọc nhãn tuyến thấy quá nguy hiểm. Ngày sau phái cá nhân chính là, chớ lại tự mình xuất động. Phòng Sùng tiếp nhận chén trà nhẹ suýt một ngụm bông, cười dơ tay khẽ vuốt ở nàng đầu vai an ủi vỗ vỗ. Hôm nay muốn nói sự phi ta tự thân xuất mã không thể, những người khác không yên tâm. Ngày sau ta nghe phu nhân, chỉ lần này làm hại phu nhân ngươi lo lắng. Phòng Phu nhân bất đắc dĩ, trên mặt lo lắng oán giận lúc này mới tan đi chút, nhớ kỹ ngươi lời nói, không nói mà vô tin. Phong Sùng ha ha cười, duỗi tay ôm ôm nàng bả vai, tự nhiên. phu khi nào đã lừa gạt phu nhân phòng phu nhân giận hắn liếc mắt một cái phất quá hắn lấy lòng tay xoay người hướng phòng ngủ đi đến người gạt ta lửa còn thiếu phòng xung vội vàng đuổi kịp, biên vô về dâu bạc trắng biên cười ha hả không nói sau nửa canh giờ thử vân trong điện một người hắc y ghi nhân quỳ gối chu xương ấp trước mặt trầm thấp nói nô tài thấy phòng sùng đi một khách điếm sau nửa canh giờ mới từ khách điếm rời đi hồi phủ tiến vào khách điếm sau bọn nô tài liền mất hắn tung tích nô tài dò hỏi quá bên trong tiểu nhị hắn là đi ở vào trung ương nhất thiên tự hào phòng cho khách thấy một người khắp nơi có mặt khác phòng vây quanh không người có thể phát hiện bên trong động tĩnh phòng tướng rời đi sau bọn nô tài tiến vào kia gian phòng cho khách điều cha bên trong không có một bóng người chỉ có lư hương mùi hương định rồi phòng cho khách người nọ vẫn chưa ở bên trong cư trú thả bên ngoài cũng không phát hiện trừ bỏ phòng sùng ngoại người thứ hai rời đi trưởng quay hồi bẩm định phòng chính là một cái ba tư thương nhân cần phải nô tài lập tức bắt thẩm vấn chu xương ấp nghe vậy ngẩn ra một lát sau liếc hướng trên trường kỷ nằm nghỉ ngơi tô bá ngọc cười nhạo nói tuy không có minh bắt được nhưng sở hữu điểm đáng ngờ đều chỉ hướng phòng sùng chỉ sợ hắn chính là ngươi vẫn luôn muốn tìm phản đồ tô triều ân tín nhiệm nhất người không bằng bắt lấy này ba tư thương nhân thẩm vấn khổ hình dưới tất nhiên có thể thẩm ra tới tô bá ngọc lại là vây vây tay không cần rút dây động rừng ta đều có tính toán nói xong đối kia hắc ghi e nhân một cái thủ thế ngươi đi xuống đi ngày sau triệt rất phòng sùng phủ giám thị người hắc nhân rời đi sau Chu Sương ấp hầu nghi ngồi xuống. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Bá Ngọc hơi hơi nhấc lên mi mắt, đối hắn phân phó chút sự tình. Chu xương ấp tức khắc tùy ý nở nụ cười. Ngươi nhanh như vậy liền tính toán động thủ, ta đây liền đi phân phó. Ngày thứ hai buổi sáng, Tô Bá Ngọc trước sau như một đúng giờ đi kêu Thương Lăng Nguyệt rời giường lâm chiều. Thương Lăng Nguyệt bụng đau lợi hại, cũng không kiêng kỵ nói chính mình tình huống. Tối hôm qua thượng đã truyền Thái Y nghĩ nghị cách giảm bớt, khá vậy không có biện pháp, chỉ dùng chút đuổi hàng biện pháp. Nhưng muốn vào chiều sớm lại là không có khả năng, tô bá ngọc chấn an nàng tĩnh dưỡng, ngay sau đó đi trên chiều đình báo cho văn võ đại thần, đình chiều một ngày. Ngày kế vẫn là tương đồng tình huống, chỉ có thể tiếp tục đình chiều. Thẳng đến ngày thứ hai buổi chiều mới cảm giác rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, tới rồi buổi tối liền hoàn toàn không đau, thương lăng nguyệt đại đại may mắn, cuối cùng chịu đựng đi lúc ban đầu hai ngày, nguyệt nhi thân mình còn phải hảo hảo điều dưỡng, bằng không mỗi lần tới nguyệt sự đều như vậy, nàng sẽ thống khổ chết. tới rồi ngày thứ ba rốt cuộc có thể vào chiều sớm nguyệt sự ngày thứ tư khi cũng là ngày ấy trương huyền trân nói qua khảo giáo ba ngày sau thật bị hắn liêu đến tinh chuẩn văn võ đại thần nhóm tấu chuyện tới một nửa tô bá ngọc liền đi xuống trong điện bẩm báo nói khởi bẩm bệ hạ ngự sử đại phu hình bộ thượng thư cùng đại lý tự khanh bỏ không đã lâu thần nhiều phiên khảo giáo hiểu biết tuyển ra bốn người cho rằng có thể đương đại nhậm thương lăng nguyệt cười nói á huynh nói nói đều có gì người. người nếu không để việc này chấm đều phải quên mất tô bá ngọc cung cung kính kính nói phân biệt là nguyên lai like hữu nhặt của rơi chính uyển đại lý thiếu khanh lý liền đức châu thứ sử chương trình tả nhặt của rơi quý lâm thường theo hắn ngôn ngữ bốn người lần lượt đi ra đứng ở giữa điện thương lăng nguyệt nghe vậy nhìn về phía cả triều văn võ hỏi chư vị ái khanh nhưng còn có muốn tiến cử người giọng nói là hầu, là sớm đã dự đoán được lặng ngắt như tờ tô bá ngọc đều tiến cử người bọn họ lại nói không phải rõ ràng cùng hắn đối nghịch sao thương lăng nguyệt mới vừa rồi như vậy hỏi bất quá làm theo phép Phía trước vẫn luôn như vậy, cười nói, nếu không có, kia này ba cái vị trí chỉ có thể tại đây bốn người chung chọn lựa ba người, chứ vị ái khanh đôi bốn người này thấy thế nào. Trong điện mọi người bắt đầu nghị luận, nói một lát sau, có người đứng ra nói, thống quân đề cử bốn người này đều là người trung tuấn kiệt, đem vị trí cho bất luận kẻ nào đều thích hợp, còn thỉnh bệ hạ định đoạt, Này không phải bà phải sao? Vô nghĩa, thương lăng nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu, tiếp tục đi tới đi ngang qua sân khấu, thở dài. Ái khanh lời nói có lý, chấm cũng cảm thấy khó xử, A Huynh để cử bốn người này, định là đều thích hợp. Nói xong liền nhìn về phía Tô Bá Ngọc, A Huynh ngươi đến chấm trước mặt tới, chấm có chuyện hỏi ngươi. Tô Bá Ngọc cung kính lĩnh mệnh làm theo. Thương Lăng Nguyệt trên mặt ý cười tan đi, để sát vào hắn bên hai, ý có điều chỉ nhìn quét giữa điện kia mấy người nói, A Huynh ngươi liền không nên tiến cử bốn người, trực tiếp ba cái thật tốt, chấm cũng không cần khó xử, một người một cái chức quan, hiện tại phải làm sao bây giờ. Bốn người này nhìn đều thích hợp, châm tổng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, còn phải làm mọi người tâm phục khẩu phục không phải. Tô bá Ngọc xem nàng khó xử không biết làm sao bộ dáng, ôn hỏa kính cẩn nghe theo nói nhỏ hiến kế nói, bốn người mới có thể học thức xử án các có bất đồng, thần tiến cử bọn họ trước biết lực lượng ngang nhau, nhưng chung chưa chính mắt gặp qua, bệ hạ mà khi điện một khảo bọn họ, cao thấp phân ra tới sau, lại ấn này phân biệt trao tặng chức quan, nhất mặt một người tài học không đủ, tự sẽ không có câu ván hận. thương lăng nguyệt nghe vậy suy nghĩ sau một lúc lâu cười nói như thế cái hảo biện pháp mới vừa quay đầu mở miệng muốn nói làm như nghĩ tới cái gì nàng lập tức ánh mắt phiếm lượng nhìn về phía tô bá ngọc chấm vừa định đến cái càng tốt biện pháp tô bá ngọc ánh mắt một đốn khẽ mỉm cười xem nàng cung kính nói bậy hạ nếu có biện pháp càng tốt tất nhiên so thần cao minh không biết bậy hạ biện pháp là thương lăng nguyệt lập tức làm tiến cử bốn người bước ra khỏi hàng ngay sau đó đứng lên đi đến bậc thang trước ý cười nồng đậm nhìn xuống bọn họ nói này ba cái vị trí quan trọng nhất chấm không thể tùy tiện phong ban các ngươi bốn người đến lấy ra thật bản lĩnh tới chấm trước khảo khảo các ngươi bốn người âm thầm đánh giá tô bá ngọc nhưng tô bá ngọc đứng ở hoàng trên đài cung cung kính kính đến phùng phất trần tĩnh xem tình thế là không tính toán nhúng tay bọn họ đến kế tiếp đến tiền đồ liền toàn dựa vào chính mình chạy nhanh cung kính nói chúng thần tuân chỉ còn thỉnh bậy hạ ra đề mục bốn người lại không ngờ thương lăng nguyệt đi xuống hoàng đài trực tiếp tới rồi bọn họ bên người trong điện triều thần đều bị nàng này hành động làm cho hòa thượng quá cao sở không tới đầu không hiểu được tình huống tô bá ngọc bất động thần sắc nhìn xuống thương lăng nguyệt đánh giá bốn người vóc người cười đến ý vị không rõ đối trong điện mọi người nói chấm khảo đề đơn giản thực các ngươi đều theo chấm đến mã cầu tràng mã cầu trong sân thương lăng nguyệt xuất lĩnh đến mênh mông quần quần đám người đi vào đang ở mã cầu tràng ngoạn nhạc bọn thái giám chạy nhanh đều dừng lại hành lễ bọn nô tài gặp qua bệ hạ thương lăng nguyệt vẫy vây tay làm cho bọn họ lên Chỉ chỉ số con ngựa cùng trên mặt đất mã cầu, xoay người đối kia bốn người cười nói, các ngươi lên ngựa đi, hạn khi một canh giờ, chức quan cao thấp dựa theo đánh đi vào mã cầu tính, ai nhiều, ai quan liền đại, ít nhất đào thải. Giọng nói rơi xuống, chúng thần ồ lên, âm thầm nhìn quét hưng thú bừng bừng nàng, ý vị khác nhau. Đứng ở nàng phía sau tô bá ngọc hai trong mắt chật lóe bất động thanh sắc từ trên mặt nàng rời đi tầm mắt nhìn về phía mã cầu giữa sân. hơi hơi híp mắt nhìn chăm chú vào đã lĩnh mệnh lên ngựa tính toán đánh bạc tánh mạng bốn người trong đám người phượng diệu linh xem nàng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm giữa sân nàng hôm nay này cử sống thoát thoát một cái vớ vẩn hôn quân a nào có chức quan như vậy trao tặng khoe miệng không khỏi gợi lên ti thú vị đến ý cười mã cầu trong sân bốn người ngự mã thêm tiên đua đến ngươi chết ta sống cầu tư một người côn hạ tới rồi một người khác côn hạ bụi lất đầy trời phi dương gian xem đều thấy không rõ lắm một canh giờ thực mau qua đi Bốn người cuối cùng đã là sức cùng lực kiệt, đổ mồ hôi đầm đĩa sủi lơ ở trên lưng ngựa, kết quả cũng ra tới. Thương Lăng Nguyệt nhìn tiểu thái giám thống kê tốt số lượng, hữu nhặt của rơi trình nguyện đệ nhất, đại lý thiếu khanh lý liền đệ nhị, Đức Châu thứ sử trường trình đệ tam, cao hứng cho bọn hắn phong quan nhi, ba người đầy mặt hưng phấn cảm tạ ân, chỉ còn lại có tả nhặt của rơi quý lâm thường ủ rũ cụ đôi. Thương Lăng Nguyệt âm thầm chú ý Tô Bá Ngọc sắc mặt, thấy chính mình cuối cùng lại qua hắn lúc này lấy thử, nhẹ nhàng thở ra. Hạ chiêu sau, Tử Vân trong điện Chu Sương ấp nhìn về phía Tô Bá Ngọc, cười to nói, cái này tiểu hoàng đế là càng ngày càng có hôn quân hình, dáng, mất công nàng, có thể nghĩ ra này biện pháp, lan lộn đến bốn người quá sức, có thể so thương hàng chi thú vị nhiều, ta liền thích xem nàng hận chúng ta, còn làm không xong chúng ta biểu tình. Tô Bá Ngọc không tỏ ý kiến, ngược lại hỏi một câu, còn có bao nhiêu lâu là tết âm lịch. Chu xương ấp cười nhấp chén trà nhướng mày xem hắn nói, nhanh, một tháng rơi sau chính là, ta đã an bài hảo, ngươi tưởng khi đó lại động thủ sao. tô bá ngọc nhẹ suýt một miệng trà hơi không thể thấy nhẹ nhàng gật đầu liền ở ngay ấy chu sương ấp vũ mị câu môi cười ngươi đảo thật sẽ chọn nhật tử đến lúc đó chỉ sợ sẽ chiều dã chấn động a tô bá ngọc rũ xuống mi mắt cười khẽ ra tiếng nhìn về phía hắn động tinh càng lớn càng tốt dùng cơm trước khi tô bá ngọc tiếp tục đi hầu hạ thương lăng nguyệt thương lăng nguyệt làm hắn ngồi xuống cùng dùng nữa cao hứng hỏi chấm hôm nay biện pháp thế nào tô bá ngọc khẽ cười cười chăm chú nhìn nàng chưa làm bình luận hỏi ngược lại Không biết bệ hạ là muốn làm cái để tiếng xấu muôn đời hôn quân, vẫn là muốn làm. Lưu danh muôn đời thánh quân. Thương Lăng Nguyệt trên mặt ý cười ngẩn ra hạ sau, chém đinh chặt sắt như mày nói, tự nhiên là thánh quân, như thế nào có thể đương hôn quân? A huynh như thế nào sẽ cho rằng chấm muốn làm hôn quân? Tô Bá Ngọc Cung Kinh nói thẳng nói, này cử thật phi thánh quân vị này, đến lúc đó các triều thần cho rằng bệ hạ thiên vị này nói, sôi nổi đầu bệ hạ sở hảo, trên làm dưới theo, không làm việc đàng hoàng, triều đình không khí đại biến. phi ta thương tự đế quốc chi phúc thương lăng nguyệt nghe hắn sở giảng tất cả đều là đạo làm vua trầm mặc một lát sau gật gật đầu hổ thẹn cười nói a huynh lời nói cực kỳ chấm chỉ đổ nhất thời cao hứng không tưởng nhiều như vậy hôm nay sự tỉnh xác thật cho đùa về sau đoạn sẽ không lại có chương 48 mươi khuy pháo mưu kế khuy pháo mưu kế tô bá ngọc hơi hơi mỉm cười kinh cẩn nghe theo nói bệ hạ mất bỏ mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không mượn thương lăng nguyệt trên mặt lúc này mới tái hiện tươi cười gật đầu tân, đa tạ a huynh dạy bảo dùng quá ngọ thiện sau tô bá ngọc hầu hạ nàng thay quần áo nghỉ ngơi rời đi tử thần điện buổi chiều tới rồi phượng diệu linh cho nàng đi học thời gian thương lăng nguyệt hỏi trước nàng bởi vì tô bá ngọc một đoạn này thời gian tới cử chỉ sinh ra nghi hoặc sau hỏi ngươi đối tô bá ngọc là cái gì cái nhìn nói thật từ chấm đăng cơ đến bây giờ hán đối chấm hành động cùng với trên triều đỉnh sự tình thật sự không giống cái nịch thần tắc tử làm đều là vì đại thần cùng bá cánh hữu ích sự hắn đến tuột cùng muốn làm gì gần là bằng mặt không bằng lòng trong ngoài không đồng nhất phượng diệu linh trầm tư một lát chăm chú nhìn nàng nhất châm kiến huyết nói hắn mới cầm quyền mấy tháng thả là vững vàng đoạt tô triều ân quyền văn võ đại thần cùng thiên hạ quan lại cũng không có phản đối hắn cảnh ngộ bất đồng với lúc trước tô triều ân cầm quyền hắn tiết kiệm được huyết tinh thủ đoạn diệt trừ dị kỷ này đó tô triều ân đều đã cho hắn làm tốt hắn hiện tại cần phải làm là củng cố quyền lực tam quan nhận đuổi là hắn bước đầu tiên Triều đình trong ngoài cát châu phủ nha, nhiều là Tô Triều Ân người xưa, hắn theo sau tất nhiên sẽ nhất nhất thay đổi thành chính mình thủ hạ. Hắn chỉ có bề ngoài làm được lại đường hoàng, cũng che giấu không được chân thật mục đích, giả lấy thời gian bệ hạ sẽ nhìn đến hắn chân thật thủ đoạn. Hắn cùng Tô Triều Ân chỉ là làm việc phương thức bất đồng, kỳ thật chăm sông đổ về một biển, bệ hạ không thể bị hắn kỳ chung che giấu, thiếu cảnh giác. Thương Lăng Nguyệt nghe hắn như vậy một giảng, lại xem Tô Bá Ngọc thấu chết chút, gật gật đầu thở dài, chấm hiểu được. chỉ là có chút sự tình chấm xem không thông thấu, sợ ứng đôi hắn khi lời nói việc làm có lầm, cần phải có người từ bên đề điểm. May mắn có ngươi. Phượng Diệu Linh hơi hơi mỉm cười, hòa hoãn trên mặt mới vừa rồi phân tích sự tình nghiêm túc, bất quá hắn hôm nay đối bệ hạ lời nói xác thật là vì quân giả đương giới. Thương Lăng Nguyệt Ha hả nở nụ cười, này đạo lý chấm minh bạch, hắn nói hưu dụng chấm cũng sẽ không bởi vì hắn là địch nhân liền một mực phủ định. Dừng một chút, nàng không khỏi cảm thắn nói, đáng tiếc hắn bước tô triều ơn vết xe đổ. Bằng không thật đúng là cái hiếm, có nhân tài, liền Trương Huyền Chân đều như vậy đánh giá hắn. Phượng Diệu Linh cười hỏi, Trương Huyền Chân còn nói cái gì? Thương Lăng Nguyệt chút nào không giấu giếm nói, hắn từng nói nếu là có ngươi cùng Tô Bá Ngọc cộng đồng phụ ta chấm, làm thương tự đế quốc trở về ngày xưa cường thịnh cũng không phải không có khả năng, các ngươi hai người hắn thiện nhu lược, ngươi thiện đoạn sự, ai cũng có sở trường riêng, đáng tiếc cố tình Tô Bá Ngọc là chúng ta thế không thể cả hai cùng tồn tại được nhân. Phượng Diệu Linh gật gật đầu như suy tư gì nói, trương huyền trân nhưng thật ra thực sự có tài học thương lăng nguyệt lúc này mới nhớ tới hỏi hắn thân phận của hắn ngươi cha đến như thế nào phượng diệu linh bình tĩnh nói thần bí mật phái người đi đi tìm hắn thi thể cũng không có tìm được nhưng là trừ bỏ bệ hạ cung đình trong ngoài lại xác thật không có người thứ hai gặp qua hắn thương lăng nguyệt nhăn nhăn mày trầm tư thật lâu sau sau chăm chú nhìn hắn nói có lẽ thật là như hắn lời nói hắn đều không phải là người thường mới có thể tránh được tô bá ngọc giám thị tới vô ảnh đi vô tung Ta đều có thể xuyên qua thời không, lại có cái gì hiếm lạ sự tình cũng không đủ vì quái. Phượng Diệu Linh nghe vậy cũng không có phản đối nàng suy đoán, chỉ suy tư cái gì, ý có điều chỉ hỏi, bệ hạ dễ thân mắt thấy quá hắn là như thế nào xuất hiện, lại như thế nào rời đi. Thương Lăng Nguyệt lắc đầu, hắn cùng chấm lần đầu tiên liền ước định hạ, chấm chỉ có thể giờ tuất đến, sớm một lát đều không được, một canh giờ sau cần thiết ở hắn phía trước rời đi. Chấm đồng ý, hắn mới ngày ngày tới phụ tá, nếu là trái với lời hứa, hắn thế tất biến mất chấm là hoài nghi hắn khá vậy không dám mạo hiểm vạn nhất hắn thật biến mất chấm chẳng phải là mất nhiều hơn được hắn giao chấm khi cùng ngươi giống nhau nghiêm túc tận tâm ở hắn thật làm ra hại chấm trước đó chấm chỉ nghĩ phong bị không muốn thật sự chặt đứt này học tập lộ phượng diệu linh cười cười bệ hạ sắp tới liền làm như thế đi không cần rút dây động rừng sau khi nói xong rừng một chút hắn mới nói bệ hạ có từng hoài nghi quá này trương huyền chân cùng tô bá ngọc có quan hệ tô bá ngọc vẫn luôn không có phát hiện hắn Trừ bỏ thần tiên ma quái nói đến, đây cũng là một loại khả năng. Thương Lang Nguyệt ngơ ngẩn, sao có thể? Tô bá ngọc hận không thể chấm là cái đại bạch si, hảo không chế. Xưa nay mặt ngoài những lời này đó cũng là thử, hắn ăn no căng chọn cá nhân tới giáo chấm cho chính mình chế tạo phiên toái. Thay đổi là ai đều không nghĩ xem địch nhân cường đại lên. Sau khi nói xong, Phượng Diệu Linh vừa muốn mở miệng, nàng lại nhớ tới một chuyện, đệ nặng hồi ức ghê tởm chăm chú nhìn hắn nói. Hơn nữa lúc trước Trương Huyền Chân là hắn tự mình sai người áp tới nâng đến lồng hấp thượng, chấm liền ở đường trường, xem đến rõ ràng, Trương gia tới sau bộ dáng chấm đều gặp qua, hắn không có khả năng cùng Tô Bá Ngọc có quan hệ. Phượng Diệu Linh cũng không đổi vã phản bác, vẫn như cũ dò hỏi, bậy hạ thấy được thật đúng là Trương Huyền Chân. Là. Thương Lăng Nguyệt không chút nghi ngờ gật đầu, chính là gương mặt kia, trên đầu cũng không có cái lồng, không, có làm bộ khả năng. Phượng Diệu Linh xem nàng vẫn như cũ chắc chắn, tiếp tục hướng dẫn từng bước hỏi. bệ hạ vì sao chắc chắn không có làm bộ khả năng mắt thấy không nhất định vì thật trên đời này có một thứ kêu mặt nạ bệ hạ đêm đó hoài nghi trương huyền trân còn thân thủ đi sờ hắn mặt nghiệm chứng nhưng đêm đó tô bá ngọc trưng giết hắn khi bệ hạ cũng hoặc là những người khác đi nghiệm mình quá chính bản thân sao thương lăng nguyệt gái này cấp hỏi sửng sốt một lát sau nhăn lại mày ngôn ngữ đã không có mới vừa rồi khẳng định chấm lúc ấy chỉ ở bên cạnh nhìn trương huyền trân bị áp tiến trong điện tô triều ân nhìn thoáng qua sau đã bị phóng thượng lồng ấp Phượng Diệu Linh lúc này mới bình tĩnh phân tích nói, lúc ấy Tô Bá Ngọc thâm đến Tô Triều ân tín nhiệm, hết thể sự tình đều từ hắn xử trí, hắn phải dùng nhân thân cao béo gầy cùng Trương Huyền Trân tương tự người thế cho hắn dễ như trở bàn tay. Tô Bá Ngọc đã sớm đối hắn có phản tâm, Trương Huyền chân lại có thực học, hắn dục muốn tài bồi chính mình thân tín, đây đúng là trời cho cơ hội tốt, ân cứu mạng không giống bình thường, Trương Huyền chân thế tất sẽ đối hắn mang ơn đội nghĩa, Tô Bá Ngọc lại sử chút thủ đoạn. làm trương huyền chân khăng khăng một mực mà nguyện trung thành hắn hoàn toàn có khả năng thương lăng nguyệt chưa bao giờ có như thế nghĩ tới phía trước tự cho là đúng suy đoán bị lật đổ mắt lam tất cả đều là không thể tin tưởng ý của ngươi là phượng diệu linh chăm chú nhìn nàng chắc chắn nói bệ hạ chứng kiến trương huyền chân xác thật là trương huyền chân hắn nhiều năm trước bị tô bá ngọc cứu cũng chưa chết hắn ở hoàng văn quán dạy dỗ bệ hạ là tô bá ngọc bảy mưu đặc kế tô bá ngọc hiểu được bệ hạ là dị thế hơn phách Cho nên đêm đó Trương Huyền Trân có thể chút nào không kém nói ra tình huống của ngươi. Đạo giáo vốn là mơ hồ này huyền, Trương Huyền chân am hiểu sâu này lý, Tô Bá Ngọc cùng hắn bắt được ngài nhược điểm, dễ dàng liền lừa bị bẫy hạ. Thương Lăng Nguyệt sau khi nghe xong đã là cảm thấy hắn phân tích có lý, nghĩ đến Tô Bá Ngọc làm như vậy nguyên nhân, còn không phải là muốn thâm nhập bọn họ bên trong, từ nàng trong miệng bộ ra duy trì nàng người lại xử trí, nhất thời hít hà một hơi, chấm thật là xuẩn. Thế nhưng không nghĩ tới điểm này nhi. Phượng Diệu Linh hiểu được nàng sợ hãi cái gì, ra tiếng an ủi nàng. Bệ hạ không cần tự trách, việc này đổi thành những người khác cũng giống nhau sẽ chịu che giấu. Tô Bá Ngọc lưu lược cao thâm lâu dài, mọi mặt chu đáo, khó có thể khuy phá đúng là bình thường. Hơn nữa bệ hạ có phòng bị, chúng ta thượng không tổn hao gì thất. Thương Lăng Nguyệt đột nhiên cảm thấy chính mình đối thượng Tô Bá Ngọc chính là cái phế vật, tràn đầy đến cảm giác vô lực tràn ngập trái tim, ảo não nhụ chí trách cứ chính mình. Ngươi có thể nghĩ đến, ta không thể tưởng được chính là chuẩn. Liên này đều không thể tưởng được, về sau như thế nào cùng Tô Bá Ngọc đấu. Như thế nào từ trong tay hắn đoạt quyền, liền dựa ta kia một chút phòng bị tâm, khá vậy không biết ta khi nào bị Trương Huyền chân bộ lời nói, vô tình tiết lộ đôi câu vài lời liền sẽ hại các ngươi. Phượng Diệu Linh xem nàng đây là tin tưởng bị đả kích, cảm xúc phẫn nộ dâng tới, dày rộng cười nói, "Vậy hạ không nên lấy chính mình hiện tại cùng Tô Bá Ngọc, thần hiện tại so, muốn so cũng nên so với chúng ta 14 tuổi khi ra sao bộ dáng?" thần cùng hắn huyết vũ tinh phong mười mấy năm mới có hôm nay còn có thần phụ tá ngải không phải thương lăng nguyệt nghe vậy thầm thở dài khẩu khí lời nói là nói như vậy nhưng nàng muốn đấu chính là hiện tại tô bá ngọc chỗ nào có thời gian chờ nàng chậm rãi cường đại nhớ tới vừa rồi chính mình từ tính tình phát thiết nàng vẫn là khống chế không hảo tự mình cảm xúc ngượng ngùng mặt đỏ xem hắn làm ngươi chê cười nói xong manh mới phản ứng lại đây nàng căn bản không phải mười tuổi mặt cũng không đỏ lại bắt đầu tích tụ dầu dĩ không vui thở dài nói Ta phía trước cho ngươi giảng sự tình lầu, ở quê hương ta đã 18 tuổi, gác ở thương tự đế quốc đều có thể đương hải tử nương, ta là thật xuẩn, không ngừng xuẩn còn buồn, các ngươi 18 tuổi khi khẳng định không phải ta này phúc vô tâm không phổi bộ dáng. Phượng Diệu Linh nghe tiếng bị nàng đậu đến nở nụ cười, cung cung kính kính không lưng nói, thần 18 tuổi khi ở thi khoa cử, lần thứ ba, kết quả lại thi rớt, đại tông hoàng đế đáng thương Phượng Thị tới rồi ta thế nhưng như thế không nên thân, ban thưởng cái bí thư lang quan nhi. vẫn là bởi vì tổ tiên tích đến công đức, đáng tiếc sau lại cũng bị thần cấp đánh mất, sau lại bị sùng quân tới rồi phong châu phong huyện. Thương Lăng Nguyệt không nghĩ tới hắn là như vậy cái hài hước nhẹ nhàng tính tình, cùng phía trước suy nghĩ không giống nhau, trong lòng không mau bị đậu đến quên mất, vội vàng đến gần nâng dậy hắn, về sau cùng ta lén đường thần tới thần đi, ngươi đã kêu tên của ta đi, ta tuy khoác hoàng đế ra, nhưng bên trong nhân không có này những đắt rẻ sang hèn cấp bậc chi phân, quân thần chi biệt, ta đương ngươi là lão sư, cũng đương ngươi là bằng hữu. Phượng Diệu Linh Thuận Thế đứng lên, cười ngưng nàng nói, ta đây là kêu ngươi Nguyệt Nhi, vẫn là Hiểu Vũ. Thương Lăng Nguyệt vừa định nói Hiểu Vũ, do dự hạ, mở miệng, vẫn là Nguyệt Nhi đi, ta đã là Thương Lăng Nguyệt, kêu Hiểu Vũ làm ta có thân thể cùng linh hồn phân liệt cảm, ta còn là tương đối thích linh thị hợp nhất. Phượng Diệu Linh gật đầu, khẽ cười nói, ta phía trước cũng như thế kêu Nguyệt Nhi. Thương Lăng Nguyệt kinh ngạc, Nguyệt Nhi vẫn luôn ở Lanh Cung còn hầu hạ trường Quý Phi. Ngươi đương bí thư lang khi nàng cùng thương hàng chi còn không có bị tô triều ân mang ra tới, ngươi trước kia như thế nào gặp qua nàng? Phượng Diệu Linh nghe vậy ý cười tan đi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hồi ước nói: Ta là bí thư lang, thường xuyên muốn tuyển dụng đến cung vua bồi đại tông hoàng đế. Điền chút từ khúc, có một hồi ở trường quý phi sinh nhật bữa tiệc uống say, đến bên ngoài chúng gió sai đi rồi lộ đụng phải trộm xem yến hội Nguyệt Nhi. Thương Lang Nguyệt chưa từng nghĩ đến hắn cùng Nguyệt Nhi còn có như vậy quá vãng, hỏi: Sao lại đâu? Phượng Diệu Linh nói, ta lúc ấy không biết nàng là Đại Tông Hoàng đế nữ nhi, nàng lúc ấy trộm đang xem chính là Đại Tông Hoàng đế, chỉ đương nàng là cái gan lớn tiểu cung nữ, hù dọa nàng muốn nói cho Đại Tông Cùng Trương Quý Phi nàng dình coi, nàng bị làm sợ dập đầu xin khoan dung làm ta ngàn vạn đừng nói, nếu không nàng sẽ bị đánh chết, chỉ cần ta không nói, ta làm nàng làm cái gì đều được, ta không tưởng nàng là gan như vậy tiểu, hiểu được quá mức, lại an ủi nàng, nàng mới nín khóc mỉm cười, còn nói cho ta nàng lũ danh, nói ta là người tốt. Vừa lúc Trương Quý Phi phái người tới tìm ta, ta chạy nhanh làm nàng rời đi, mới trở về. Sau lại mỗi phùng ở Trương Quý Phi nơi đó mở tiệc đều có thể đang âm thầm nhìn thấy nàng. Đại Tông Hoàng đế sau khi chết, Tô Triều ân đưa bọn họ huynh muội từ lãnh cung tiếp ra tới, ta mới biết thân phận của nàng. Sau lại ta cũng đã bị Tô Triều ân Minh thăng ám biếm tới rồi phong châu phong huyện, liền lại không thấy quá. Thương Lăng Nguyệt nghe xong xem hắn có chút phiền muộn, nỗi lòng cũng không khỏi hạ xuống. Này tai kiến, còn có ngươi càng không nghĩ tới. Ta cứu chiếm tức xào, bọn họ huynh muội sớm đã qua đời. Phượng Diệu Linh xem nàng ấy nấy, giơ tay nhẹ ấn hạ nàng vai, bình thản cười nói, ý trời trêu người, này cũng không đoán ngươi. Nguyệt Nhi là cái thiện lương hải tử, nàng khẳng định cũng không trách ngươi. Thương Lăng Nguyệt Tâm tình hơi chút hảo chút, đối thượng hắn thản nhiên trung thành thấu triệt mắt đào hoa, cười nói, nàng đã trưởng thành, chỗ nào vẫn là hải tử. Nói xong nghĩ tới cái gì cố ý trêu ghẹo hắn, nếu nàng còn ở. Có lẽ các ngươi phía trước kia đoạn duyên phận sẽ thúc đẩy ngày sau lưng duyên, ngươi gả cho nàng cũng lại có thể. Hắn vừa rồi kêu biểu tình cùng nói chuyện làn điệu, chuyện xưa nội dung cũng sống thoát thoát một đôi có tình nhân tương nộ cảnh tượng, cỡ nào tốt đẹp tình cờ gặp gỡ. Phượng Diệu Linh cười to từ trên mặt nàng rời đi tầm mắt, xoay người tới rồi kệ sách đi chọn lựa thư tịch, có lẽ giả lấy thời gian thần cũng nguyện ý gả cho bệ hạ, chỉ cần bệ hạ không chê thần. Thương Lăng Nguyệt nở nụ cười, chú ý này không tồi. Chờ ngươi giúp ta đoạt lại tô bá ngọc trong tay quyền sau, ta có lẽ có thể suy xét suy xét. Phượng Diệu Linh đáy mắt nổi liếm quan mang, bất động thanh sắc cười liếc nàng liếc mắt một cái, quân vô hi nôn, thần nhớ kỹ. Thương lăng nguyệt lại bị thắng một nước cờ, ảo não chừng hắn, ta vừa rồi không phải hoàng đế. Phượng Diệu Linh chợt cười ha hả, trong tiếng cười vừa rồi nhân hồi ước quá khứ mà có ủ rột không khí trở thành hư không. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa phòng vang lên lưu thường cố tình tăng lớn thanh âm, khởi bẩm bệ hạ Tô Công Công có chuyện quan trọng cầu kiến. Hoàng văn quán cách âm tương đương hảo, nếu không kéo ra thanh âm, căn bản nghe không được. Thương Lăng Nguyệt đặc biệt cảm kích trước đây các hoàng đế vì không chịu bên ngoài thanh âm ảnh hưởng làm chuyện tốt. Tô Bá Ngọc như thế nào sẽ đột nhiên tới? Nhìn mắt ý cười không thay đổi Phượng Diệu Linh, Thương Lăng Nguyệt ngẩn ra hạ, trên mặt ý cười tức khắc tan đi, vội vàng khôi phục chính xác, cầm thư đi đến án kỷ trước ngồi quý hạ, "A huynh vào đi." Chương 49 thật giả Trương huyền Trân. Tô Bá Ngọc tiến vào sau, Cho nàng trình lên một quyển tấu trương, hành lễ nói, thần gặp qua bệ hạ, tết âm lịch buông xuống, nam chiếu vương thượng thư thỉnh cầu năm nay tết âm lịch vào chiều chiều kiến bệ hạ, truyền tin đi tới đi lui thời gian so khẩn, thần không dám trì hoãn. Nguyên lai là việc này, thương lăng nguyệt thả lỏng lại, cười cười nói, a huynh đứng lên đi, không sao. Tiếp nhận tấu trương mở ra nhìn hai mắt, kinh ngạc hỏi, nam chiếu vương vào chiều chiều kiến vì sao còn muốn cho chấm đồng ý. Hắn muốn thật muốn tới không phải tới, hà tất thượng sổ con. chấm xem hắn kỳ thật là không nghĩ tới tô bá ngọc cung kính cười cười bệ hạ có điều không biết túc tông hoàng đế khi từng lập quy củ bất luận cái gì phiên tộc dục phải rời khỏi vương mà đều nhập kinh đô triều kiến đều cần thiết thượng thư cầu dẫn nếu không có bệ hạ đồng ý bọn họ tự tiện rời đi liền coi cùng lỗ nghịch thương lăng nguyệt còn không biết cái này quy củ trương huyền chân cùng phượng diệu linh cũng chưa rằng đến ám ngẩn ra hạ bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like là chấm không phải chấm trách văn nam chiếu vương nói xong liền trực tiếp hỏi tô bá ngọc chấm nên làm cái gì bây giờ tô bá ngọc chăm chú nhìn nàng nói đăng cơ đại điển khi này đó phiên tộc chi vương mới đều đã tới ngắn ngủn mấy tháng lại lần nữa thỉnh cầu vào triều triều kiến chỉ sợ bọn họ ý của tuy ông không phải ở rượu thương lăng nguyệt nghe được hô đồ, một bên phượng rượu linh khẽ mỉm cười nhìn mắt tô bá ngọc chuyển hướng nàng nói tô công công một lời trung đích nam chiếu vương chỉ sợ là hướng về phía bệ hạ tới tô bá ngọc nghe vậy liếc hắn một cái có trong lòng biết rõ ràng ăn ý đạm cười thu hồi tầm mắt nói Trung thư thị lang lợi nói đúng là thần tưởng nói. Hướng nàng. Thương Lăng nguyệt càng mơ hồ, xem bọn họ hai cái ngầm hiểu, mờ mịt những mày, bọn họ vì sao phải hướng về phía chấm tới. Tô bá ngọc cười nói, bệ hạ qua năm liền cập kê, đúng là bắt đầu tuyển tú tu khi, sau quân cùng mặt khác thị quân toàn từ thiên hạ ưu tú nam tử chung chọn lựa, nếu là nam chiếu vương may mắn bị lựa chọn, sẽ là vô thượng vinh hạnh. Hán chuyến này tự nhiên là vì mục đích này, muốn trước tiên cùng bệ hạ tăng tiên chút hiểu biết, nếu có thể đến bệ hạ ái. nhưng nhảy qua tuyển tú trực tiếp thụ phong thương lăng nguyệt suýt nữa bị nghẹn lại đều đã quên còn có vấn đề này cho nàng còn tuyển tú khu một tiếng cứng đờ cười nói thì ra là thế nàng khẳng định sẽ không còn giống lần trước a sử kia kia là cốt giống nhau tưởng chính mình mị lực vô cùng đăng cơ đại điển thượng mê đảo mới gặp nàng nam chiếu vương này nam chiếu vương khẳng định còn có mặt khác mục đích tô bá ngọc theo sau tiếp tục bổ sung nói nam chiếu vương là ai tông hoàng đế khi kế thừa vương vị chịu ai tông xích mệnh Nhưng nghe nói nam chiếu nội có rất nhiều người đối tân vương không phục thường xuyên sinh sự, hắn trừ bỏ nghĩ đến bệ hạ coi trọng ngoại, tất còn có mặt khác tính toán, thần cho rằng bệ hạ có thể đáp ứng hắn thỉnh cầu lấy biểu hiện hoàng ân mênh mông quần quận, đại hắn tới kinh đô tìm tòi đến tuột cùng, nam chiếu là ta thương tự đế quốc tây nam biên giới, tô chiều hân khi. Di lưu rất nhiều vấn đề, triều đình tệ rất nhiều chính chưa trừ, lúc này trăm triệu không thể xảy ra chuyện, ổn định làm trọng. Giọng nói là hầu. phượng diệu linh như suy tư gì nhìn tô bá ngọc cung kính sườn mặt liếc mắt một cái bất động thanh sắc rời về phía thương Lang nguyệt cười nói tô công công lời nói cực kỳ thần tán thành thương lăng nguyệt ngay sau đó mệnh phượng diệu linh nghị viết chiếu thư nàng xem qua sau đóng thêm ngọc tỷ giao cho tô bá ngọc a huynh lập tức phái người truyền triệu đi tô bá ngọc cung kính lĩnh mệnh đúng vậy hắn rời đi sau đóng cửa cửa điện rốt cuộc lại chỉ còn lại có bọn họ xác định bọn họ thanh âm sẽ không bị truyền ra đi Thương Lăng Nguyệt nhíu mày nhìn về phía Phượng Diệu Linh, ngươi thật sự nhận đồng hắn vừa mới phân tích. Phượng Diệu Linh gật đầu, hắn phân tích rất đúng, việc này hắn là vì đế quốc cùng bệ hạ suy xét. Thương Lăng Nguyệt nghe vậy thở dài, cười xem hắn, ngươi xem Tô Bá Ngọc chính là như thế, nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, nói không chừng liền chấm đều phải dao động bắt đầu hoài nghi chính mình phía trước phán đoán, hắn có lẽ cũng không phải gian thần kẻ cắp, thật sự có tâm hướng thiện. Phượng Diệu Linh đạm cười chăm chú nhìn nàng, lâu ngày thấy lòng người hồ ly cái đôi thời gian dài tổng muốn lộ ra tới chúng ta chậm đợi này biến thần cho bệ hạ giảng bài đi lần trước hai người chỉ là tùy ý nhàn thoại hắn vẫn chưa thực chất tính giảng giải giáo thụ thương lăng nguyệt gật gật đầu ngồi xuống ban đêm giờ tuất thương lăng nguyệt nhìn thấy trương huyền trân hỏi ban ngày sự tình ngươi đã biết đi trâm thông qua khảo giáo không có trương huyền trân đem chọn lựa tốt thư cho nàng khẽ ư một tiếng lại hỏi hôm nay bốn người trùng y lì bệ hạ chi thấy chức quan đương như thế nào trao tặng thanh em vẫn là nghẹn ngào dị thường xem ra thật đúng là hảo không được thương lăng nguyệt xuyên thấu qua mở nhạt ánh đèn chăm chú nhìn mặt nạ bảo hộ hạ duy nhất lộ ra trương huyền trân hai con mắt do dự một lát mới nói tô bá ngọc chọn lựa bốn người này đảo sát thật đều là nhân tài người nào được quan chức đều cũng đủ đảm nhiệm chỉ là ngự sử trung thừa thần càng dặn bảo ý lạc tuyển quý lâm thường đại lý tự khanh còn lại là chương trình mà hình bộ thượng thư làm trình nguyện đường cảng Tốt! trương huyền trân sau khi nghe xong khẽ cười lên tiếng có thể thấy được nàng trả lời làm hắn thực vừa lòng bần đạo này đó thời gian cuối cùng không có uổng phí công phu bị ngươi khen luôn là cao hứng thương lăng nguyệt đối chính mình phán đoán không thế nào tự tin nghe vậy nháy mắt yên tâm không ít trên mặt không khỏi tràn ra tươi cười đa tạ ngươi nếu không có ngươi chấm hiện tại còn cái gì cũng đều không hiểu cùng cái vô đầu rồi bỏ giống nhau luận đông chấm trước kia thấy tô bá ngọc liền mạc danh sợ hãi khẩn trương từ ngươi chỉ điểm sau là càng ngày càng có thể thông do đường đối nói xong dừng một chút a một tiếng bổ sung nói đúng vậy còn có cái kia chu xương ốc này hai người đều không phải cái gì hảo mặt hàng trương huyền trân xem trên mặt nàng có tự tin cười ha hả dày rộng nói bệ hạ tiến triển đáng mừng bần đạo chúc mừng bệ hạ theo sau hai người bắt đầu rồi hôm nay học tập bất chi bất giác một canh giờ kết thúc thương lăng nguyệt đi trước rời đi đứng ở trong bóng đêm trương huyền trân lúc này mới thu hồi tầm mắt xoay người đi tới hoàng văn quán dán tường phóng một cái kệ sách chỗ vặn vẹo đưa thư giá sau trên vách tường cái nút Kệ sách rời đi, hắn bước vào biến mất. Kệ sách lại về tới chỗ cũ. Trương Huyền Trân lại không ngờ mới vừa đi đến mật đạo xuất khẩu khi một người tay cầm đèn lồng đứng, mở nhạt lập lòe quang mang chiếu đến hắn Mỹ lãng tuấn giật khuôn mặt minh ám không chừng, nhưng khỏe mắt kia mặt phi dương tùy ý ý cười lại là rõ ràng, đúng là chu xương ốc. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn xuống chính hướng bậc thang đi hắn, đem ngươi mặt nạ bảo hộ hái xuống. Trương Huyền Trân làm bản công tử hảo sinh nhìn xem ngươi tuấn mỹ mặt. Trương Huyền Trân nghe vậy không dao động. Tiếp tục không nhanh không chậm đến bước lên bậc thang tới rồi trên mặt đất, đứng ở trước mặt hắn, ngươi còn không có nghỉ ngơi sao? Chu Xương ấp hừ một tiếng, đáy mắt đến y cười đột nhiên trở nên u hoán đến cực điểm, ngươi lưu ta một người phòng không gối chiếc, ta như thế nào ngủ được đâu. Qua tay đem đèn lồng đưa cho đứng ở hắn phía sau sắc mặt không được tự nhiên người, Trương Huyền Trân, ngươi cũng là gan quá lớn, cư nhiên dám lửa gạt ta. Khi nói chuyện hắn đôi mắt lại là thẳng tắp nhìn chằm chằm trước người đầu đội mặt nạ bảo hộ người, ánh mắt bất mãn thật sự. giọng nói rơi xuống sau trương huyền chân quy quy củ củ tiếp nhận đèn lồng chu xương ấp rỗi tay liền đi trích trước mắt đầu người thượng màu đen bố cháo chỉ thấy phía dưới người mày kiếm mê người câu hồn mắt phượng như một cái đầm ấm áp suối nước nóng lưu quang ôn nhuận cao thẳng cái mũi hai mảnh thật dày môi phiếm no đủ đỏ thám ánh sáng hắn cười nhạo một tiếng khỏe mắt mị ý phi dương đoan trang hắn nhìn một cái phóng thoải mái giường không cần thế nào cũng phải đêm khuya đi hoàng văn quán kia địa phương quỷ quái phía sau trương huyền trân trước nay chưa thấy qua có người dám đối tô bá ngọc nói như thế cả kinh cấp túi đầu cung cung kính kính nói thần trước cáo lui tô bá ngọc không nói chuyện chu xương ấp lười biếng vây vây tay đi xuống đi trương huyền chân đem đèn lồng đặt ở án kỷ thượng rời đi sau tô bá ngọc mới nói ngươi theo dõi ta chu xương ấp xem hắn một bộ bình thản ung dung trầm ổn bộ dáng hận đến ngứa răng trên mặt cười lại là càng đậm một chút cũng không giấu dếm gật gật đầu đúng vậy ta nếu không theo dõi ngươi Còn không biết này đó thời gian trương huyền chân là ngươi dạy dỗ chúng ta tiểu hoàng đế như thế nào đương hoàng đế chính là ngươi mà chân chính trương huyền trân lại ngồi ở này trong điện uống trà, thậm chí ngươi vì thấy tiểu hoàng đế đem một mình ta còn tại tử vân điện tô bá ngọc nghe vậy xem hắn nhân ghen ghét hơi hơi vặn vẹo mặt không dao động ôn hòa nở nụ cười ta còn tưởng rằng ngươi muốn mấy ngày nữa mới có thể phát hiện sớm chút chỉ có ngày thứ nhất trương huyền trân là trương huyền chân mặt khác nhật tử xác thật như ngươi suy nghĩ đều là ta Chu xương ấp xem hắn như vậy ngoan ngoắn đều thừa nhận, muốn hỏi han lạc thú đều bị phá hủy, trên mặt ý cười một vượn, hư một tiếng, đi đến bên cạnh bàn đem trước tiên chuẩn bị tốt nhuận hầu trà rót một ly, bưng cho hắn, vì sao không nói cho ta. Tô bá ngọc tiếp nhận chén trà uống lên hai khẩu, đạm cười xem hắn, nếu ta nói cho ngươi, ngươi còn có bắt tặc lạc thú sao? Việc này không thể gạt được ngươi, có thể bị ngươi phát hiện sự liền từ ngươi phát hiện. Ta chân chính không muốn làm ngươi biết đến sự tình, nhất định sẽ làm tích thủy bất l là ngươi không hề giấu vết để lại nhưng theo chu xương ấp hiểu được hắn như thế dụ ý trong lòng hưởng thụ thực nhưng trong miệng không muốn thừa nhận xem xét hắn liếc mắt một cái tiếp nhận uống trống không chén trà tiếp tục cho hắn rót đầy tiểu hoàng đế không có phát hiện đi tô bá ngọc ánh mắt nội liễm bất động thanh sắc cười cười liếc hắn nàng hiện tại còn không có này năng lực chu xương ấp thích nhất hắn này cười như không cười cao cao tại thượng cười mắt không khỏi nở nụ cười đôi lông mày khỏe mắt hơi mang tâm động thần diêu xuân ý Ngươi chớ có ta đã quên Tiểu Hoàng đế hiện tại cũng không phải là người cô đơn, nàng có ngươi đưa Phượng Diệu Linh, Tiểu Hoàng đế không năng lực, Phượng Diệu Linh nhưng sẽ phát hiện dấu vết để lại. Tô Bá Ngọc rũ xuống mi mắt uống một ngụm trà, ta còn sợ hắn phát hiện không được, nếu có thể chiếu ta kế hoạch thời gian nội phát hiện, cũng không hưởng công ta đối hắn ký thác kỳ vọng cao. Thời gian nháy mắt tới rồi một tháng rơi sau, lại là một năm Tết âm lịch, thương lăng nguyệt tới thương tự đế quốc suốt hai năm. Mỗi năm tháng riêng mùng một thương tự đế quốc đều phải cử hành mồng một Tết đại triều hội, là một năm bên trong hoàng đế hội kiến đủ loại quan lại quy mô lớn nhất, nghi thức nhất long trọng triều hội. Thương Lăng Nguyệt sáng sớm liền ở Hà nguyên điện tiếp thu hoàng thân quốc thích ngạch, văn võ ba quan bái hạ, vạn tuế thanh tất sau, nàng cười nói, chư vị ái khanh bình thân, tân niên tân khí tượng, mọi người trên mặt cũng đều là tân niên vui sướng. Thương Lăng Nguyệt lúc này lại mới phát hiện đủ loại quan lại đứng đầu tể tướng không có xuất hiện, phòng sùng chính là trước nay đều sẽ không đến chế. Kinh ngạc do hỏi mọi người, trung thư lệnh phòng sùng ở nơi nào. Hắn hôm nay như thế nào không có tới. Giọng nói lạc hầu, trong điện mọi người sôi nổi chuyển mắt nhìn lại, lúc này mới chú ý tới thiếu phòng sùng, ai cũng không biết phòng sùng vì sao không tới. Thương Lăng Nguyệt lập tức chuyển hướng Tô Bá Ngọc, A Huynh, ngươi lập tức phái người đi xem phòng ái khanh là làm sao vậy. Hắn sẽ không vô cớ khoáng chiều. Tô Bá Ngọc cung kính lĩnh mệnh, đúng vậy. Hắn mới vừa phái người rời đi, cửa điện ngoại chợt liền vang lên dồn dập tiếng bước chân. Một lát sau tiến vào trong điện, người tới lại là thủ vệ Đan phượng môn tả vệ đại tướng quân, hắn sắc mặt khẩn trương bình thường quỳ một gối, vậy hạ, mặt tướng có chuyện quan trọng bẩm báo. Trương 50 Phòng Sùng Chi Tử Phòng Sùng Chi Tử Thương Lăng Nguyệt bị hắn này thần sắc làm cho trong lòng lộn bột một chút, chuyện gì? Hắn thanh âm hấp tâm nói, có người bẩm báo ở vào chiều trên đường phát hiện hai cụ vô đầu sát chết, đều là ngực chung mũi tên, có một con ngựa ở bên cạnh, còn có châm tấn vụn gỗ cho tàn. Thương Lăng Nguyệt trong lòng không biết vì sao có không hảo dự cảm, nhưng phải người xem xét. Hắn gấp giọng tiếp tục nói, đã trọng binh vây quanh hiện trường, y lý tiến sĩ đang ở xem xét, người chết tình hình thực rõ ràng là âm mưu mưu xác. Nói dừng một chút, do dự một lát, chấm trước do dự nói, mặt tướng xem trên người hắn xuyên quan phục có chút giống là phòng tướng, cũng không dám kết luận, chạy nhanh bẩm báo bệ hạ định đoạt. Giọng nói rơi xuống, mọi người im tiếng, sôi nổi nhìn về phía phòng sùng bốn nên đứng thẳng lúc này lại không vị trí. trong điện thoáng chốc tính mịch quan phục chỉ có một kiện có thể xuyên tể tướng phục phi hắn mặc trúc phượng diệu linh cùng a Sử na la cốt ánh mắt đều thay đổi thương lăng nguyệt sắc mặt đại biến phòng sùng vừa lúc hôm nay không có tới lại vừa lúc giết người án ngực hơi hoảng cưỡng bách chính mình bình tĩnh nàng ngay sau đó đối tô bá nói ngọc a huynh ngươi lại chấm đi xem chỉ mong tả vệ tướng quân nhận sai một khi có rồi kết quả lập tức hồi báo lại đối tả vệ tướng quân nói ngươi lập tức phái người đi phòng tướng phụ đệ xem phòng tướng nhưng ở trong phủ đúng vậy tô bá ngọc cùng tả vệ tướng quân đồng thời lĩnh mệnh rời đi đứng ở đại thần trung phượng diệu linh nổi liệm ánh sao ám chú ý hắn thần sắc thẳng đến hắn biến mất ở cửa đại điện mới thu hoạch chờ đợi trung thương lang nguyệt cau mày không nói một lời gắt gao nhất môi ngực chỉ cảm thấy một trận một trận hàn khí mạo không khỏi đứng lên tới tới lui lui ở hoàng trên đài đi dạo bước chân giảm bớt ngàn vạn không cần là phòng sùng xảy ra chuyện vốn nên vui mừng náo nhiệt đại triều hội liền như vậy lanh túc không khí áp lực. Sau nửa canh giờ rốt cuộc chờ đến tô bá ngọc trở về, dừng lại bước chân, thấy hắn sắc mặt không tốt, thương lăng nguyệt tâm hoàn toàn trầm tới rồi vực sâu, vội vàng túi người hỏi tình huống như thế nào. tô bá ngọc không lưng hành lễ, mặt có ai trầm, gian nan nói là trung thư lệnh cùng hắn người hầu, vậy hạ nén bi thương. thương lăng nguyệt như tao đánh đòn cảnh cáo, cương giật mình đương trường, thật là phòng sùng. hắn hôm qua còn cùng nàng cùng tô bá ngọc thương lượng đại triều hội sự tình, bọn họ kế hoạch còn không co thực thi. hắn còn muốn phụ tá nàng đoạt quyền sau một lúc lâu nàng ngơ ngẩn nói vừa rồi tả vệ tướng quân không phải nói không có đầu như thế nào có thể nhận ra tới là phòng sùng tô bá ngọc xem nàng rối loạn đúng mực thanh âm đau thương đau lòng quỷ gối trên mặt đất thần cùng phòng tướng cộng sự nhiều năm đối phòng tướng nhất quen thuộc trên người hắn sở xuyên là tể tướng phục tay hình thân cao béo gầy cũng là tể tướng khác đi qua phòng phủ người hồi bẩm phòng tướng sáng sớm liền ly phủ vào triều quần áo đều là phòng phu nhân tự mình chuẩn bị hầu hạ mặc vào phòng phu nhân đã nhìn thấy sắc chết nhận ra tới Phong tướng là ở vào chiều khi bị người mưu hại với trên đường thương lăng nguyệt trong lòng cuối cùng một chút hy vọng xa vời hóa thành hư hảo tức giận đối tô bá ngọc nói đường đường một quốc gia tể tướng thế nhưng bị người mưu sát ở thượng triều trên đường còn bị chém tới đầu này án giao từ ngươi cha rõ lập tức bắt được giết người hung thủ chấm tể tướng những cái đó tặc tử cũng dám giết chấm tể tướng chấm muốn đem bọn họ bẩm thầy vạn đoạn tô bá ngọc chấm sắc lĩnh mệnh là thần tuân chỉ Cả triều văn võ hiện nay đều có chút lòng còn sợ hãi, thượng triều trên đường bị người giết hại, này về sau ai còn dám thượng triều đâu, có đại thần sách ra tới, thương lăng nguyệt không có cách nào, Tô Bá Ngọc nói thẳng, lại bắt được giết người hung thủ trước, nhưng phải cấm vệ quân hộ tống các vị đại nhân trên giới triều, chư vị đại nhân không cần hoảng sợ. Mọi người tâm mới an xuống dưới vui mừng đại triều hội liền như vậy ở khủng bố bi thương chung kết thúc, hạ triều sau, Tô Bá Ngọc lập tức đi nội thị tỉnh, đối triệu tập tới thủ hạ hạ lệnh Tả hữu thiên như vệ đại tướng quân, lập tức phái người phong tỏa các cửa thành, giới nghiêm, không được làm hung thủ chạy đi. Hữu vệ đại tướng quân, lập tức dẫn người điều tra kinh đô, ba ngày nội cho ta tìm được hung thủ. Đúng vậy, đúng vậy, là mọi người lĩnh mệnh sau lập tức rời đi đi làm. Tô bá ngọc theo sau tới rồi nội thị tỉnh sau trong điện ngồi xuống nghỉ tạm, nhắm mắt lại đối với toát ra khói nhẹ kim hoàng trạm giống lư hương, vẫn không núp ních. Chết ở chờ đợi cái gì? Một khắc sau có một đôi tay đáp ở hắn trên vai. hắn lúc này mới mở mắt ra phòng sùng cùng người hầu đầu đâu mệnh lệnh của ta chung không có chém rất bọn họ đầu đã là chết người có đầu không đầu lại có gì khác nhau ngũ lang ngươi quá tích cực chu xương ấp thu hồi tay vòng đến trước mặt hắn ngồi xuống vừa bãi vui sướng ngưng hắn liền sinh khí đều ôn hòa mắt phượng người nọ hiện tại liền giấu ở lập đức phường một nhà bình dân trong nhà chờ thêm hai ngày ta lại tiết lộ tin tức đi ra ngoài làm như vậy cấm vệ quân tìm được bọn họ người nhà ta đều đã dàn xếp hảo Cho chúng ta bán mạng người, ta sẽ không bật đãi. Nói xong hắn từ cổ tay áo móc ra tới một cái túi tiền ném tới trên mặt đất, tiếng vang đột buồn, túi tiền dây thường bùng ra, hoặc ra hai khối ánh vàng rực rỡ hoàng kim, năm cái như vậy túi tiền, cũng đủ bọn họ cái gì đều không làm việc thượng năm đời. Tô bá ngọc nhàn nhạt xem hắn, ba ngày sau ta muốn xem đến hắn thủ cấp xuất hiện. Chu Sương ấp cười lắc lắc đầu, thở dài nói, ngũ lang, ngươi chính là mềm lòng. Hắn đều phải liên hợp tha xử na La cốt giúp đỡ tiểu hoàng đế giết chúng ta, nếu không phải chúng ta trước cha xét ra tới, phòng sùng thằng nhãi này che giấu quá sâu, ngày sau đầu mình hai nơi nhưng chính là người ta. Người đến bây giờ còn nghĩ cho hắn lưu toàn thời, khó trách ngươi cha nuôi luôn là nói ngươi tâm không đủ tàn nhẫn, bất quá may mắn có ta, ngươi không muốn làm sự tình, ta có thể đại lao, yên tâm đi, phòng sùng chết không đau khổ, một mũi tên xuyên tim, đầu là hắn đã chết sau mới chặt bỏ. Ta chỉ là cảm thấy như thế mới càng có thể khủng nhiếp mọi người, ba ngày sau ta nghĩ cách làm người tìm được thủ cấp chính là. Giọng nói lạc hậu, hắn mới cảm giác được tô bá ngọc trên người không vui tan đi, bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở ra, hắn so tô triều ân khó hống, hắn đến theo hắn, thật là không có biện pháp, ai làm hắn thích hắn đâu. Chu xương ấp hỏi tiếp, bước tiếp theo muốn ta làm cái gì? Tô bá ngọc lấy tay nhập hoài móc ra một phong thơ cho hắn, chiếu mặt trên nói sai. Chu Sương ấp ngay sau đó liền rời đi nội thị tỉnh đi làm. Tô Bá Ngọc tắc đi tử thần điện thấy Thương Lăng Nguyệt bẩm báo tiến triển tình huống. Thương Lăng Nguyệt ở triều thượng khi bị tin dữ chấn đến đầu phát ốc, hạ triều sau mới nghĩ tới một chút sự tình. Lúc này thấy Tô Bá Ngọc giả mù sa mưa làm vẻ ta đây hận đến ngứa răng, hận không thể lập tức đem hắn bẩm thây vạn đoạn, cái này âm độc vô sỉ để tiện tiểu nhân, cũng không thể hiển lộ đành phải nghẹn cùng hắn lá mặt lá trái chu toàn. Buổi chiều Phượng Diệu Linh xin nghỉ không có vào cung. Nàng vẫn luôn chờ tới rồi buổi tối gặp được Trương Huyền Chân mới phát tiết ra tới. Phong xung chính là Tô Bá Ngọc hạ sát thủ. Thương Lăng Nguyệt chém đinh chặt sắt phẫn nộ nói xong, tức giận đến thở hổn hển khẩu khí, tiếp tục đối hắn vô cùng đau đớn nói, hắn nhất định là ngại phòng sùng là Tô Triều ơn người, bí mật phái người giết hắn diễn hôm nay trận này diễn. Hôm nay là đại triều hội, sở hữu hoàng thân quốc thích, văn võ ba quan, các châu thứ sử đều ở. Hắn giết gà cảnh hầu muốn trừ bỏ hết thể không nghe hắn lời nói người, quả thực quá đáng giận. Như vậy đi xuống, triều đình mỗi người cảm thấy bất an, thương tự đế quốc còn không biết biến thành bộ dáng gì. Một hơi cũng chưa xuyến đến nói xong này đó, thương lăng nguyệt chỉ cảm thấy giọng nói có chút bứt khói, Trương Huyền Trân đã là săn sóc đến rót một ly trà đưa cho nàng, bệ hạ thỉnh dùng. Thương lăng nguyệt tiếp nhận ngửa đầu một ngụm liền uống xong, nhìn Trương Huyền Trân hơi hơi mang cười pha có thể lý giải nàng cảm xúc con người, nghiến răng nghiến lợi nói, tô bá ngọc chính là không nghĩ chấm hảo quá, thế nào cũng phải làm chấm sống được nơm nớp lo sợ. Hận không thể ngày nào đó chấm chịu không nổi cũng giống hoàng huynh giống nhau thắt cổ tự sát. Muốn nhìn chấm chết, hắn nằm mơ. Chấm sống không tốt, hắn cũng đừng tưởng hảo quá. Trương Huyền chân mặt nạ bảo hộ hạ che giấu giữa mày hơi không thể thấy nhăn lại, theo sau bình phục, yên lặng nghe. Thương Lăng Nguyệt phát tiết xong mới hạ giận nhìn về phía hắn hỏi, ngươi nói chấm phán đoán đúng hay không? Việc này có phải hay không Tô Bá Ngọc làm? Chư bỏ hắn, chấm thật sự không thể tưởng được còn có người thứ hai. Trương Huyền chân than nhẹ một tiếng. Nhận đồng gật gật đầu, bậy hạ phán đoán không có lầm, việc này xác hệ hắn việc làm, phòng tướng chi tử, bần đạo cũng cảm đau lòng. Thương lăng nguyệt đáy mắt ám quang trật lóe, thu hồi ra vẻ tức giận, như ngày xưa ngưng hắn nghiêm túc hỏi, hắn vì sao phải sát phòng sùng. Phong sùng hiện tại là hắn tâm phúc, duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, mọi chuyện vì hắn suy nghĩ, như vậy nghe lời nô tài hắn còn có cái gì không hài lòng. Hắn đã có khả năng là tô bá ngọc người, kia tô bá ngọc nhất cử nhất động tất nhiên đều sẽ nói cho hắn Tô Bá Ngọc lần này vì sao sát phòng sùng tự nhiên hắn tất hiểu được tiền căn hậu quả, hắn sẽ thành thành thật thật nói ra sao? Trương Huyền Trân nhìn nàng không lộ thanh sắc thử, lại so ngày xưa có tiến bộ, mặt nạ bảo hộ hạ mắt phượng lưu quang lướt qua, tiếp hận nói, "Bệ hạ như thế đối đại phòng tướng, chỉ sợ hắn muốn chết không nhắm mắt." Thương Lăng Nguyệt nhíu mày khó hiểu, có ý tứ gì? Trương Huyền Trân ngưng trầm nói, "Bệ hạ chẳng lẽ không có phát hiện phòng sùng bằng mặt không bằng lòng, phía trước mặt ngoài ở vì Tô Triều Ân cùng Tô Bá Ngọc làm việc." kỳ thật lại là vì ai tông cùng bệ hạ ngài mưu hoa hắn mượn này bảo tồn thực lực để thời cơ thích hợp sau trợ bệ hạ nhất cử đoạt quyền hắn ẩn núp ở tô bá ngọc thủ hạ trung lấy thân là nhị nắm giữ hắn hướng đi thời khác chuẩn bị vì bệ hạ sử dụng chỉ là hiện tại thời cơ còn không thành thục hắn không thể hướng bệ hạ hiển lộ thân phận để ngừa tô bá ngọc không chỗ không ở hai mắt phát hiện manh mối hỏng rồi đại sự Dừng một chút hắn thanh nhâm mang theo phiên muộn đáng tiếc phòng tướng tất cả tiểu tâm vẫn là bị tô bá ngọc phát hiện mới có thể đưa tới hôm nay hỏa sát hơn thương lăng nguyệt trong lòng tức khắc trầm đi xuống tô bá ngọc quả nhiên là phát hiện phòng sùng thân phận thật sự chỉ sợ là liền hắn bí mật phụ tá chuyện của nàng cũng đã nắm giữ trên mặt lại là ra vẻ khiếp sợ cương ở đương trường phòng sùng như thế nào trương huyền trân cười khổ chăm chú nhìn nàng bệ hạ còn không tin được bần đạo sao bần đạo như thế nào hầu ngôn loạn ngữ phòng sùng là chân chân chính chính đại trung thần là nhẫn nhục phụ trọng lương tướng nếu không phải hắn lá mặt lá trai ứng phó tô triều ân phụ tử Năm đó vô tội uổng mạng người sẽ không như vậy thiếu, thương tự đế quốc cũng sẽ không có hiện tại yên ổn, đáng tiếc đại sự chưa thành, hắn lại gương cho binh sĩ. Dừng một chút, hắn kỹ càng tỉ mỉ vì nàng phân tích nói, Tô Bá Ngọc làm như thế, một là muốn từ ngọn nguồn bóp chết bệ hạ ra thâm, cảnh cáo bệ hạ, giết gà dọa khỉ cảnh đến chính là bệ hạ, nhị bắt đầu diệt trừ dị kỷ, phải có sở động tác. Thương Lăng Nguyệt sau khi nghe xong ra vẻ ở vào khiếp sợ chung, thật lâu sau sau mới rốt cuộc tiếp nhận rồi hiện thực. có so vừa nãy càng sâu trầm trọng, phòng sùng thế nhưng là chấm thật là hồ đồ, thế nhưng tốt xấu chẳng phân biệt, trung gian không biện. trương huyền chân thở dài, việc này không trách bệ hạ, quái bẩn đạo biết lại không có thể đánh thức bệ hạ, phòng sùng che dấu thâm, mới có thể tới rồi ngày gần đây mới bị tô bá ngọc phát hiện, đúng chi bệ hạ khó có thể nhìn ra. thương lăng nguyệt cười khổ vô lực ngồi ở tịch lót thượng, túi đầu ngơ ngần nói, chấm còn không có tới gấp đến độ hắn phụ tá cùng hắn quân thần thổ lộ tình cảm, hắn liền như vậy chết ở tô bá ngọc cơm lưu hạ. Trương Huyền Trân cất bước đến gần, duỗi tay nhẹ ấn ở nàng đầu vai nói, bệ hạ nén bi thương, người chết đã rồi, chúng ta còn phải vì tương lai mưu hoa. Ngày sau bần đạo hy vọng bệ hạ có thể hiểu được khắc chế cảm xúc, tái ngộ sự nếu có thể bình tĩnh, không thể cảm xúc dao động quá lớn, chịu cảm xúc ảnh hưởng sẽ ảnh hưởng phán đoán, không thay đổi được gì chỉ có thể cấp tình thế dậu đổ bìm leo, đây là vì quân giả tối kỵ. Vì nghiệp lớn mà chết đại thần chỉ có thể tạm đưa bọn họ trung thành ghi lại trong lòng. diệt trừ tô bá ngọc gánh thì nặng mà đường thì xa thỉnh bệ hạ mau chóng bình tĩnh lại phòng tướng tuy chết nhưng ngài còn có ta phượng tướng phụng nghĩa quân vương thương lăng nguyệt nghe vậy trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang suýt nữa bị hắn bộ lời nói ngẩng đầu tự dễu cười nhìn về phía hắn ngươi sai rồi phượng thị xuống dốc phượng diệu linh muốn vinh hoa phú quý cùng công danh lợi lộc trọng trấn phượng thị chấm hiện giờ cái gì đều cấp không được hắn ngày ấy về chiều khi tô bá ngọc liền cho hắn ra quan tiến tước thực rõ ràng hắn là tô bá ngọc người như thế nào sẽ giúp chấm cho chấm đương lão sư còn không biết có cái gì không thể cho ai biết mục đích Thư quán Duy chân trương huyền trân sau khi nghe xong trầm mặc một lát sau cười ngưng nàng nói bệ hạ có thể có như vậy nhận chi bần đạo cảm giác sâu sắc an ủi cho dù không có phượng diệu linh chỉ có bần đạo cũng không ảnh hưởng bệ hạ tới ngày thành tựu nghiệp lớn thương lăng nguyệt nghe vậy cười khổ thản nhiên ngưng hắn nói chấm không phải không tin ngươi chỉ là song quyền khó địch bốn tay tô bá ngọc có thiên quân văn mã chỉ có chúng ta hai người lại có ngươi mưu tính sâu xa cũng không đối phó được hắn a trương huyền trân cười khẽ trong tiếng cười ý vị giống như nàng sở lo lắng sự tình căn bản là không xem như vấn đề hắn thật sâu đối thượng nàng tầm mắt nói bệ hạ không cần xuất ruột chung với bệ hạ mưu sĩ tướng tài đều sẽ có bệ hạ phải tin tưởng bần đạo thương lăng nguyệt biên nghe biên chú ý mặt nạ bảo hộ che lấp hạ con người, trong lòng mạc danh hiện lên một cổ quái dị cảm tổng cảm thấy này đôi mắt có chút quen thuộc giống như ở nơi nào gặp qua Đáng tiếc cũng chính là cảm giác chợt lóe mà qua, chưa quá để ở trong lòng, Trương Huyền Trân giọng nói là hậu, nàng tin cậy nói, chấm tự nhiên tin ngươi, này trong cung ngươi là chấm duy nhất có thể nói trong lòng lời nói người. Trương Huyền Trân cười cười ngay sau đó lại nói, bần đạo có một lời đừng nói, nhưng chỉ sợ bệ hạ nghe xong không vui. Thương Lăng Nguyệt nỗi lòng quay lại, lập tức ngưng hắn bình tĩnh nói, cứ nói đừng ngại. Trương Huyền Trân thu hồi ấn ở nàng đầu vai tay, nói, phòng Sùng chi tử là chuyện xấu, nhưng cũng là chuyện tốt. thương lăng nguyệt nhữ mi tâm tư lập tức bị chuyển rời đến hắn đưa ra sự thượng lời này ý gì tô bá ngọc lại dạy hắn như thế nào tô son chất phấn trương huyền trân chăm chú nhìn nàng nói trong triều có người âm thầm dục muốn mưu đoạt bệ hạ ngôi vị hoàng đế phòng sùng chung với bệ hạ nhưng bị người tương kế tự kế thuận nước đẩy thuyền làm người nọ quân cờ vưu không tự biết tô bá ngọc tuy là vì diệt trừ dị kỷ nhưng vô dị chúng cũng coi như giúp bệ hạ trừ bỏ một cái thai hoàng ẩm việc này đối bệ hạ mà nói là thất cũng là đến thương lăng nguyệt trợt bị nhắc nhở một sự kiện lúc trước tô bá ngọc nói qua trong chiều có mưu phản người còn chưa tìm được chứng cứ trương Chứ huyền chân đây là được tô bá ngọc bảy mưu đặt kế cô ý muốn vu oan cấp phòng sùng cùng ai phòng sùng thương lượng sự tình người tất nhiên cũng là tận chung với nàng phòng sùng đã chết tô bá ngọc bước tiếp theo muốn diệt trừ liền sẽ là người này nàng cần thiết thám thính ra tới sắc mặt đột nhiên trầm trọng nhìn thẳng hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi người nào muốn cướp ngôi vị hoàng đế người này so tô bá ngọc càng tội không dung thứ trương huyền trân chăm chú nhìn nàng cười nói không cần phải nói bần đạo nói không ra một tháng bệ hạ liền biết là người phương nào hơn nữa tô bá ngọc tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào mơ ước hắn quyền lực diệt trừ người này thượng bệ hạ cùng hắn ích lợi nhất trí bệ hạ tọa sơn quan hổ đấu tắc có thể thương lăng nguyệt nghe đến đó lại là trong lòng càng thêm không hảo là a sử na là cốt tiết lộ vẫn là mặt khác có cùng phòng sùng hợp tác người sớm biết phòng sùng sẽ xảy ra chuyện nàng nên sớm chút hiểu biết sở hữu nguyện trung thành với nàng người danh sách cũng không đến mức hiện tại bị động tùy ý tô bá ngọc sâu xé trong lòng suốt ruột nhưng trên mặt không thể hiển lộ ra tới bình tĩnh cười ngươi nếu như thế nói chấm liền an tâm rồi tối nay chúng ta học cái gì trương huyền trân lúc này mới đem đã sớm chọn lựa tốt một quyển sách cho nàng làm nàng biên xem hắn giảng giải lên một canh giờ đến sau thương lăng nguyệt như khi rời đi tô bá ngọc ngụy trang trương huyền trân rời đi mật đạo tiến vào ngày ấy phòng trương huyền trân trước sau như một đến cung cung kính kính chờ đợi bên cạnh còn có cao tấn quốc chờ hầu hạ tô bá ngọc tháo xuống mặt nạ bảo hộ giao cho hắn ở bọn thái giám bưng tới trong buồn tịnh tay tiếp nhận cao tấn quốc bưng tới cực phẩm trà xuân nước trà thong thả uống giả nhuận hầu không nhanh không chậm phun ra uống nhập trong miệng một mảnh lá trà rời đi chén trà cao tấn quốc vội vàng cung kính tiếp nhận hắn nhàn nhạt nói ngày khác sai người dùng thanh uy nước sơn tuyển pha trà cao tấn quốc chạy nhanh lĩnh mệnh là công công tô bá ngọc ngược lại đi đến giường nệm ngồi hạ ôn nhuận con ngươi bình tĩnh mà lại không có độ ấm đối trương huyền chân nói chu xương ấp hôm nay làm cái gì trương huyền chân từ trong lòng ngực lấy ra một chương gấp giấy triển khai chiếu một năm một mười nói chu xương ấp từ buổi sáng đến đi vào giấc ngủ trước sở hưu đã làm sự tình liền bao lâu mấy khắc như xí dùng khi nhiều ít đều ký lục tinh chuẩn không có lầm tô bá ngọc nghe xong khẽ cười cười gật gật đầu ngươi đi xuống đi ngày mai lại hội báo tăng mạnh ám vệ âm thầm bảo vệ tốt xương ấp công tử không thể làm hắn có bất cứ sai lầm gì Trương Huyền chân lĩnh mệnh rời đi. Cao Tấn Quốc khó hiểu, chân thành chăm chú nhìn hắn hỏi, công công vì sao phải nắm giữ khai quốc quận công nhất cử nhất động đâu? Tô Bá Ngọc đấy mắt ý cười còn chưa tan đi, Tàn Lưu vài phần quét hắn liếc mắt một cái, ý bảo hắn cho chính mình xoa xoa huyệt thái dương, Cao Tấn Quốc chạy nhanh được với bước mềm nhẹ xoa lên, Tô Bá Ngọc hạp mắt chậm rãi nhẹ ngữ nói, bảo hộ hắn thôi. Ngay sau nhiều lưu điểm nhi tâm nhãn, đặc biệt là ta nói rồi nói, lại làm ta nói lần thứ hai, liền phạt ngươi cấp cao công công thủ mộ đi. đời này đều đừng ở hồi cung. Ta tưởng tài bồi ngươi, ngươi đừng ngày đầu tiên liền cho ta ngớ ngẩn, sấn đến ta đều có vẻ ngu dốt. Cao Tấn Quốc trong lòng chấn động, trên mặt thịt mỡ run hạ, kia kêu, kêu cái vui mừng khôn xiết, chạy nhanh cúi đầu, kích động nói, là, công công, tiểu nhân liền phạm lúc này đây. Khó trách công công hôm nay sẽ làm hắn lưu lại nơi này hiểu được hai cái đại bí mật, đây là tiếp nhận hắn, đem hắn làm tâm phúc, hắn phần mộ tổ tiên nhất định mạo khói nhẹ. Đuổi nhi tết thanh minh hắn đến hảo sinh cấp lao cha cùng các vị tổ tông tiêu điểm nhi tiền giấy. Một khác sau tô bá ngọc về tới tử thân điện, chu xương ấp đến gần cho hắn thay quần áo, hôm nay thử ra cái gì. Tô bá ngọc xem hắn chờ mong con người, cười cười, có cũng không có, bậy hạ khẩu phong thực hẳn, không có được đến ta muốn nhưng là do ra bậy hạ lại học thông minh, biết bộ ta nói, còn có thể phân biệt ra ta ngôn ngữ bấy giờ. chu xương ấp nghe vậy vũ mị nở nụ cười, danh sư xuất cao đồ sao, học sinh có tiến bộ ngươi này đương lão sư nên cao hứng mới là. tô bá ngọc cười to mắt phượng đế nháy mắt chút xuống mà ra ý cười quả thực phong hoa tuyệt đại chu xương ấp nhịn không được rỗi tay vỗ hạ cảm thán nói ngũ lang ngươi này đôi mắt thật là đẹp mắt tô bá ngọc cong cong khoe miệng ôn hòa nhìn hắn một cái xoay người hướng thư phòng đi đến chu xương ấp tay rơi vào khoảng không chỉ có thể thu hồi phiền muộn than một tiếng tô bá ngọc nói kiếm nam tiết độ sứ nơi đó tình huống như thế nào chu xương ấp cười nói vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông Chờ đã đến giờ đi. Ngày thứ hai Lâm Triều Thượng, tả vệ đại tướng quân hội báo bắt giữ giết người hung thủ tiến triển, đã phát hiện manh mối, còn ở tiếp tục tra, thẳng đến ngày thứ ba Lâm Triều mới rốt cuộc truyền đến đáng mừng tin tức, hung thủ bị bắt quy án, phòng xung đầu ở theo sau một ngày với kinh giao mười dặm trong miếu tìm được. Hạ chiêu sau, Thương Lăng Nguyệt nhìn Tô Bá Ngọc chính trác, không dám mở ra, hỏi, bên trong chính là phòng tướng thủ cấp sao. Tô Bá Ngọc cung kính phức tạp nói, là, Phượng Thị lang cùng thần đều đã kiểm nghiệm quá một bên đứng thẳng phượng diệu linh cùng a sử na la cốt nhìn chăm chú vào hồ gỗ bệ hạ xác thật là phòng tướng thương lăng nguyệt cười khổ gật gật đầu đối tô bá ngọc nói không cần mở ra các ngươi hai người nghiệp quá chấm liền an tâm rồi phòng tướng lê tang a huynh ngươi phụ trách đi hắn thủy hào chờ ngày mai lâm triều chấm lại cùng chúng thần thương nghị định ra giết người hung thủ dựa theo đế quốc pháp điển xử trí không thể nuông chiều. tô bá ngọc lĩnh mệnh là bệ hạ thần cáo lui trong điện chỉ còn lại có phượng diệu linh A Sử Na La Cốt cùng nàng sau, Thương Lăng Nguyệt mang theo bọn họ cùng đi hoàng văn quán, chăm chú nhìn bọn họ lo lắng hỏi, này hai ngày xử lý tình huống thế nào. Phượng Diệu Linh xem nàng so mới vừa thấy khi có thể trầm ổn, cùng A Sử Na La Cốt liếp nhau sau, nói, hết thảy đều thuận lợi, thần cùng quận vương đã chấn an mọi người, hết thảy đều sẽ giống phòng tướng ở khi, kế hoạch như cũ tiến hành. Thương Lăng Nguyệt tiên tâm, này liên hảo. Ngay sau đó nàng đem đêm đó cùng Trương Huyền Trân nói sự tình một năm một mười báo cho bọn họ. Sau khi nói xong trầm ngâm một lát mới tiếp tục nói, chấm đêm đó ngủ hạ, lan qua lộn lại ngủ không được, không biết tô bá ngọc kế tiếp đến tuột cùng sẽ có cái gì động tác, Ngươi nói hắn có phải hay không phát hiện A Sử Na La Cốt. Chấm sợ hắn kế tiếp muốn xuống tay chính là hắn. A Sử Na La Cốt nghe vậy an ủi nàng nói, vậy hạ yên tâm, chúng ta an toàn ngày sau sẽ chính mình chú ý. Thương Lăng Nguyệt thở dài, cười khổ gật gật đầu, chấm đã biết, chỉ là bị phòng sùng chết làm cho trong lòng có chút bất ổn, liền sợ các ngươi sẽ ra chuyện. Phượng Diệu Linh cười nói, đa tạ bệ hạ quan tâm. Sau khi nói xong liền đưa bọn họ trước mắt quân đội bố trí cùng tình huống khác toàn bộ đều nói cho nàng. A Sử Na La Cốt bổ sung nói, trước mắt đã từ 30 vạn người chung chọn lựa hảo 25 vạn, dựa theo phòng tướng phía trước an bài chính làm. Vì tinh binh bí mật huấn luyện, Tô Triều Ân cùng Tô Bá Ngọc phái đi giám quân đã bị thiếu chủ thu mua khống chế lên, Vân Trung Thành chuyển tới Tô Bá Ngọc trong tay đều là giả dối tin tức. Phượng Diệu Linh thấy nàng nghe xong mày nhữ lại, hỏi. vậy hạ cảm nhận được đến có gì không ổn địa phương. Thương Lăng Nguyệt trầm ngâm một lát, mới chăm chú nhìn bọn họ nói thẳng, Tô Bá Ngọc trong tay có cấm quân 28 vạn còn có địa phương binh lực quyến to, thô thô tính xuống dưới cũng có hơn 40 vạn, chúng ta chỉ có 25 vạn binh mã đủ sao. A Sử Na La Cốt khẽ cười ngưng nàng, đều là lấy một đường trăm tinh dũng, cũng đủ, chiến trường không chỉ có chú ý binh mã số lượng, còn chú ý tinh. Phượng Diệu Linh phụ họa. Thương Lăng Nguyệt mặt đỏ lên thì ra là thế trên chiến trường chấm biết chi rất ít về sau quận vương muốn nhiều rào giáo, giáo chấm a sử na la cốt mỉm cười cung kính cười nói thần tuân chỉ buổi tối giờ tuất ở hoàng văn quán thấy trương huyền chân thương Lăng nguyệt nhìn chằm chằm hắn đôi mắt trực tiếp liền hỏi ngươi khả năng đoán trước tô bá ngọc bước tiếp theo sẽ làm cái gì đối chúng ta bất lợi sự tình trương huyền chân chưa nói thẳng chỉ là cường điệu hỏi một lần bệ hạ thật sự tưởng hiện tại biết thương lang nguyệt gật gật đầu chấm ngưng nói nếu là phòng sùng trước khi chết chấm hỏi qua ngươi có lẽ trước tiên nhắc nhở hắn hắn liền sẽ không đã xảy ra chuyện chấm không nghĩ lại nhìn đến những cái đó khả năng trung thần người lại không thể hiểu được chết ở tô bá ngọc thủ hạ trương huyền trân nghe vậy lại là than nhẹ một tiếng ánh mắt ôn hòa chăm chú nhìn nàng bệ hạ đương minh bạch có chút thời điểm người chết khó có thể tránh cho vì đặt thành mục đích có chút người cần thiết chết bọn họ đã chết so tồn tại càng có giá trị càng có lợi cho bệ hạ cuối cùng được như ước nguyện thương lăng nguyệt nghe vậy nhíu như mày nói thẳng bất đồng ý kiến nếu có thể không chết người đạt thành mục đích, tự nhiên hẳn là lấy giảm bất thương vong vì nguyên tắc làm việc. Trương Huyền chân mặt nạ bảo hộ hạ con ngươi lưu quang trận lóe, cười phản bác hỏi, bệ hạ lời nói cùng bần đạo là trăm sông đổ về một biển, giết người là vì lớn hơn nữa ích lợi, người chết có này giá trị, bệ hạ cái gọi là không giết một khắc mặt cũng là sát, chỉ là ở người chết có thể mang đến ích lợi xa xa nhỏ hơn này tồn tại khi tự nhiên không giết, muốn cho hắn tồn tại, vì bệ hạ cống hiến sức lực. Thương Lăng Nguyệt ngơ ngẩn, muốn phản bác. Chính là còn cảm thấy hắn có lý phản bác không, ra, tao mày im lặng, thật lâu sau sau thở dài, chăm chú nhìn hắn cười khổ, ngươi là muốn cho chấm minh bạch cho dù ngươi nói ra tô bá ngọc kế hoạch, nếu là hắn giết người từ một khác đối mặt chấm có lợi, chấm cũng tuyệt không có thể nhúng tay đi cứu sao. Đây mới là ngươi vừa rồi cường điệu hỏi chuyện chân thật mục đích. trương huyền chân trong mắt phiếm ra ôn hòa quan mang, bình tinh cười nói, là, nếu có thể cứu, bần đạo tự nhiên cũng tán đồng bệ hạ ra tay, tuyệt không sẽ ngăn cản. Nếu Bệ hạ hiện tại vô pháp làm được đứng ngoài cuộc lấy đại cục làm trọng, Bần đạo sẽ lựa chọn dấu giếm, tuyệt không nói cho Bệ hạ Tô Bá Ngọc bất luận cái gì hành động. Tô Bá Ngọc thật là chơi đến một tay hảo mưu kế, nơi này cho nàng tiết lộ cái gọi là cơ mật, đem nàng đương con khỉ chơi, lợi dụng nàng tới thực thi mặt khác kế hoạch, nếu nàng thật sự nghe xong hắn nói, không biết muốn tạo thành bao lớn tổn thất. Thương Lăng Nguyệt không lộ thanh sắc thở dài trầm trọng nói, "Thôi, làm chấm suy xét suy xét lại quyết định hay không muốn biết trước Tô Bá Ngọc sự tình." Đêm mai lại nói, chấm nhất cử nhất động du quan những người khác cánh mạng chấm nếu không thể làm được không lấy tình năng quyền có lẽ cái gì cũng không biết càng tốt trương huyền trân xem nàng hành sự ổn trọng không ít cảm xúc hoàn toàn không hiện ra sắc cười cười gật đầu bần đạo tùy thời xin đợi bệ hạ quyết định thương lăng nguyệt ngay sau đó chọn lựa hảo kệ sách tối cao tầng thư rời đi ghế nhỏ rơi xuống đất lại một chân không giấm hảo ghế một ai, mắt thấy liền người mang ghế liền phải té ngã kinh hô một tiếng thương lăng nguyệt vội vàng đi bắt kệ sách đáng tiếp chậm một bước cái này phi tế không thể. đứng ở bên cạnh trương huyền chân biến sắc, tay mắt lanh lệ, cấp tún chặt nàng cánh tay. thương lăng nguyệt bành đến bị kéo vào trong lòng ngực hắn, thân mình còn đứng không xong, bản năng bắt lấy hắn cánh tay, loảng xoảng một tiếng đến ghế nhỏ lại là đổ. trương huyền chân vững vàng đỡ lấy nàng, túi đầu hỏi, bệ hạ nhưng có việc. thương lăng nguyệt lúc này mới từ vừa rồi đột nhiên biến cố trung phục hồi tinh thần lại, phát hiện bị hắn ôm, nhớ tới vừa rồi cái tia dạng, mặt xấu hổ đỏ lên, túi đầu vội vàng buông ra bắt lấy ngực hắn tay. Ngượng ngùng nói, không có việc gì không có việc gì. Trương huyền chân xem nàng sắc mặt chỉ là xấu hổ, cũng không gì thường, mới yên tâm buông ra tay, bậy hạ không có việc gì liền hảo. Giọng nói còn không có rơi xuống, không có chống đỡ chính mình đứng thẳng thương lăng nguyệt lại là đau đến tê kêu một tiếng, ngón tay cuốn quýt lại đỡ bên cạnh kệ sách, sắc mặt thượng đỏ hửng nháy mắt trở nên trắng bệnh, mày đều đau đến nhăn thành tiểu sơn. Vừa rồi có người đỡ trên chân không cần lực không phát hiện, lúc này chấm đất dẫm lên, toàn bộ thân mình trọng lượng đều ở mặt trên. mắt cá chân thượng lại là xuyên tim đau trương huyền chân giữa mày vừa nhíu lập tức một phen chặn ngang bế lên nàng hướng giường nệm biên đi đến hắn muốn làm gì thương lăng nguyệt cả kinh cấp xem hắn lại thấy hắn trong mắt là quan tâm mới phản ứng lại đây hắn là phải cho chính mình nhìn xem chân chật căng chặt thân mình lại thả lỏng lại cũng không hề tra tấn chính mình dựa vào ngực hắn một tay đỡ bờ vai của hắn mãn đầu góc đều là đau đớn bất chấp mặt khác chịu đựng đau ảo não thở dài lẩm bẩm nói châm thật là buồn đã chết sau ghế đều có thể trèo chân cũng không biết có hay không thương đến xương cốt trương huyền chân xem nàng nhăn thành một bầm mặt ôn hỏa trấn an nói bần đạo xem qua liền biết uy chân cũng là thường có sự tình nói xong tới rồi giường nệm bên cạnh đem nàng tiểu tâm bông hai chân tự nhiên rũ ở đặc biên hắn ngồi quỳ ở phía trước là nào chỉ chân đau thanh âm tuy rằng nghẹn nào, chính là thương lăng nguyệt xem hắn dò hỏi khi cái loại này quan tâm ánh mắt nhân đau đớn mà bất lực trong lòng ngất thiếp tấm áp không khỏi tín nhiệm chỉ chỉ chân trái chịu đựng đau nói nhỏ này chỉ trương huyền chân gật gật đầu ngay sau đó tiểu tâm nâng lên thương lang nguyệt đau đến tây thanh trương huyền chân tay một đốn ngước mắt chú ý nàng sắc mặt không dám lại động thương lăng nguyệt xem hắn quan tâm con ngươi mặt đỏ lên túi đầu cắn răng thấp thấp nói chấm không có việc gì ngươi tiếp tục đi tô bá ngọc lúc này mới cho nàng cởi giày lại tiểu tâm cuốn hạ vớ cởi xuống dưới xem xét mắt cá chân chỗ xương đỏ một mảnh thương lăng nguyệt nhìn đều rắc thảm không nỡ nhìn Nhìn mắt dùng ngón tay tiểu tâm chạm đến trương huyền chân, khẩn trương hỏi, có thương tích xương cốt sao? Trước kia nàng uy quá chân, cấp gãy xương, chỉ liệu lúc ấy thiếu chút nữa nhi không đau chết nàng. Trương huyền chân ngước mắt hồi nhìn nàng một cái, thấy nàng mắt lam chung tất cả đều là sợ hãi. Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thường lòng còn sợ hãi hiển lộ không thể nghi ngờ. Vừa rồi cùng hắn chơi tâm cơ thận trọng từng bước thương lăng nguyệt biến mất vô tung, đảo như là cái bất lực hài tử. Không có lựa chọn nào khác hạ chỉ có thể bắt lấy hắn cái này cũng không tín nhiệm nhưng duy nhất nhưng dùng cứu mạng dâm dạng, cũng không đem lực chú ý đặt ở hắn ngón tay thượng, kiên nhẫn cấp mặc vào. Dây vớ, bất động thanh sắc thu hồi ngón tay, an ủi nói, cũng không bị thương xương cốt, bệ hạ không cần sợ hãi. Thương lăng nguyệt sầu nhẹ nhàng thở ra, cười khổ cúi đầu nhìn chằm chằm chân, này liền hảo. Trương huyền chân chăm chú nhìn nàng nói, dù chưa bị thương xương cốt, nhưng bệ hạ chân vẫn là mau chóng trị liệu cho thỏa đáng. tối nay học tập liền đến đây là ngăn thương lăng nguyệt thở dài gật gật đầu ân trương huyền trân gật đầu xoay người lại giấu ở chỗ tối thương lăng nguyệt kêu lưu thường cùng cung tỷ tiến vào nhữ chặt mày đối lưu thường phân phó nói chấm bị thương chân bại giá hồi tử thần điện đi ngươi phái người đi truyền ngự ý ỉa lưu thường biến sắc cấp lĩnh mệnh đúng vậy theo sau phân phó kia cung tỷ đi truyền lệnh loan ra tới sau thương lăng nguyệt bị người tiểu tâm nâng đi lên ngồi rời đi đóng cửa hoàng văn quán quán môn tầm thường này hoàng văn quán cũng không khóa lại thương lăng nguyệt mới vừa mệnh loan giá đi nghĩ tới cái gì một cái thủ thế ngăn cản ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt đen như mực trong quán cắn cắn ngôi vừa rồi trương huyền trân quan tâm nàng không phải làm giả như suy tư gì đối lưu thường nói tối nay cấp hoàng văn quán khóa lại chìa khóa theo sau đưa cho chấm, bên trong có chấm viết đồ vật còn không có thu thập hảo miễn cho làm những cái đó nô tài loạn trả bảo lưu thường không nghi ngờ có hắn cung kính lĩnh mệnh đi làm đem chìa khóa giao cho nàng thương lăng nguyệt lúc này mới khởi giá ngoài cửa sột sột soạt soạt bước chân bắt đầu rời đi chỗ tối trương huyền trân đi ra tới rồi cửa nhẹ nhàng đẩy bóng đêm chiếu rọi xuống kẹt cửa gian lộ ra vừa mới thượng tiết khóa chương 52 sách trung thư lệnh sách trung thư lệnh trương huyền trân tầm mắt theo sau rời đi xuyên thấu qua môn nhìn rời xa loan giá thượng ám dạ trung mơ hồ thương lăng nguyệt bóng dáng ngón tay nhẹ ấn ở khung cửa thượng chế trụ khoe miệng gợi lên một tia ý vị sâu thảm ý cười đáy mắt lưu quang lập lòe nhưng vào lúc này tiểu hoàng đế càng thêm có tiến bộ một người ý vị không rõ thanh âm ở sau người nhớ tới trương huyền chân giữa mày níu lại trong thời gian ngắn sắc mặt khôi phục ngày xưa bộ dáng người đứng lặng bất động đưa lưng về phía hắn ôn hòa nói người đã đến đến rồi người tới tay gỡ xuống hắn mặt nạ bảo hộ hắn lúc này mới thu hồi tay xoay người chu xương ấp cười nhìn tô bá ngọc này trương ấm áp như tuyển khuôn mặt tuân tú cười nói lưu thường phái người đi tìm ngựa ý ý mật đàm hồi báo ta liền biết lại là tiểu hoàng đế xảy ra vấn đề Tự nhiên ngươi không có khả năng lại làm nàng ở lâu, ta nhớ ngươi khẩn, nhịn không được liền tới rồi. Tô bá ngọc đạm đạm cười nhìn hắn, ta cho ngươi an bài sự tình vẫn là quá ít.